bọn hắn đều là giàu có mà thành công người trung niên ai cũng không nguyện ý tại như thế d ạ n g sáng từ chính mình ấm áp thoải mái nhà bên trong đi ra bước lên hàn phong trên đường phố chạy nhanh nhưng là mỗi sáng sớm bọn hắn đều không phải như vậy đi một chuyến không thể tô dương vừa vận t ạ i lý yến bắc tiến lên trên đường cuối thu sáng sớm thật rất lạnh gió siêu siêu cạo ở trên mặt tô dương chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo ngang hông huyết kiếm tựa như một khối tảng băng đông đến hắn phát run muốn tìm một chỗ tránh gió hóc lưng lại như m è o trốn đi nhưng là hắn không thể tựu tính trong gió thổi chính là dao hắn cũng chỉ có thể thẳng tắp cá eo đứng tại giữa đường bởi vì chỉ có hạ lưu xin cơm ăn mày mới có thể nấp tại ven đường mà xin cơm ăn mày lại không có khả năng tại như thế lạnh d ạ n g sáng tại không có một hai trên đường cái xin cơm h ú h ổ tô dương ngang không còn có kiếm hắn hiện tại rất giống một cái chán nản kiếm khách một cái chán nản kiếm khách tại cuối thu d ạ n g sáng trốn ở lý yến bắc cần phải trải qua con đường một bên làm cái gì vậy là người cũng có thể nghĩ ra được trong kinh thành muốn cho lý yến b ắ c chết người cũng không ít tô dương có thể khẳng định chỉ cần mình dám nấp tại góc tường lý yến bắc phía sau ngay lập tức sẽ có n ư ờ i trôi trở lên đao hướng cổ của mình chém đi xuống mình bây giờ cũng có thể dựa vào kiếm pháp cùng kinh nghiệm đối phó trong đ ó bốn năm đen nhưng là tuyệt không có khả năng chọn lý yến bắc địa bàn huống chi không có loại này tất yếu cho nên tô dương giống như là chuyên môn chờ đợi lý yến bắc đồng dạng thẳng tắp lưng đứng tại giữa đường đối với một cái quang minh chính đại trước tới bái phòng chán nạn tuổi trẻ kiếm khách chỉ cần đầu góc bình thường người bình thường đều sẽ không t r ợ t hạ sát thủ huống chi là lý yến bắc dạng này đại hảo những năm gần đây hắn thủ hạ không biết rằng thu nạp bao nhiêu dạng này người trong đó có mấy cái đã trở thành đầu của hắn n g a vì cơ nghiệp của hắn lập xuống công lao hiển hách cho nên lý yến bắc đứng ở đứng tại tô dương ngoài một triệu chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi bảy ám sát phía sau hắn hai cái vượt đao hán tử tay đã trải qua ấn vào trên trôi đao từ hai người kia hình dáng của đao thoạt nhìn hai người này đều là dùng mũ hổ đứt cửa đao hào thủ lý yến bắc không quay đầu lại cũng đã biết rõ phía sau cái này hai người động tác bởi vì hai người này vốn là bảo tiêu cái này loại tình huống bên dưới bọn hắn nhất định sẽ làm ra chuẩn bị rút đao động tác nếu như bọn hắn không làm liền sẽ có người khác c h ặ xuống đầu của bọn hắn cho nên lý yến bắc phất phất tay ngăn lại hai người này ngươi biết bọn hắn dùng chính là cái gì đao pháp lý yến bắc hỏi tô dương tô dương nhìn bọn họ một chút ngang hương đao cùng rút đao thủ pháp ngũ hổ đ ứ t cựa đao lý yến bắc cười nói thật là tinh mắt không ngại nói cho ngươi đằng sau ta mười tên bảo tiêu làm cho tất cả đều là ngũ hổ đ ứ t cựa đao có phải hay không là ngươi cảm thấy ngũ hổ đ ứ t cựa đao là nát đường cái hàng cho nên ngươi dám c ả n ở trước mặt ta ngũ hổ đ ứ t cựa đao môn này đao pháp trong giang hồ cực kỳ phổ cập tựa hồ liền cản đường ăn cướp tiểu tặc đều sẽ dùng hai chiêu tựa hồ chẳng có gì ghê gớm nhưng tô dương lại biết môn này đao pháp trong giang hồ lưu truyền ngàn năm không dứt. một môn lưu truyền ngàn năm không dứt đao pháp nhất định có chỗ độc đáo tô dương lắc đầu không có ích lợi gì đao pháp đã sớm mất d i ệ t giang hồ là kiểm nghiệm võ công tốt nhất đá thử vàng nếu như một môn đao pháp giết không được người môn võ công này làm sao có thể một mực lưu truyền rộng rãi chỉ có luyện không chiếm được nhà người lý yến bắc nói vậy ngươi vì cái gì cản con đường của ta ngươi không hỏi ta là ai tô dương nói lý yến bắc lắc đầu không cần hoàn toàn chính xác không cần nếu như là bằng hữu hoặc là tương lai thủ hạ lý yến bắt chẳng mấy chốc sẽ biết do hắn là ai nếu như là đ ị c h nhân hắn chẳng mấy chốc sẽ chết cho nên không cần hỏi không phải ta ngăn cản con đường của ngươi mà là ngươi yêu thích tại ánh bình mình vừa hé dặn lúc dọc theo lộ tuyến cố định đi nửa canh giờ đi dò xét vua của ngươi quốc lúc này đầu góc của ngươi luôn luôn đặc biệt tỉnh táo phán đoán luôn luôn đặc biệt đúng đắn mà ngươi kiểu gì cũng sẽ vào lúc này mang theo một đám thân tín thuộc h ạ g i a lệnh tô dương nói cho nên ngươi ý tứ là chúng ta va chạm ngươi mà không phải ngươi cản đường của ta lý yến bắt cười dùng ngẫu nhiên gặp hai chữ thích hợp hơn tô dương nói bởi vì cái này đã là ngươi nhiều năm quen thuộc liền đang như quân vương tảo triều đồng dạng vô luận ngươi người đứng phía sau có thích hay không đều tuyệt không thể vi phạm trên đời không có tuyệt đối chuyện kỳ thật có người vi phạm qua lý yến b ắ c nói cho nên vĩnh viễn định ngoài cửa trong nước s ô n g nhiều một người chết tô dương nói lý yến b ắ c ánh mắt từ tô dương trên mặt thoải mái chuyển qua trên kiếm của hắn giống như căn bản không thèm để ý đối diện tên tiểu t ử này nhìn ra hắn đang quan sát hắn ngươi là kiếm khách đúng thế kiếm khách đều là có giá trị gia hỏa lý yến bắc nói ta mỗi ngày tuần tra nửa canh giờ cái này trong vòng nửa canh giờ bình quân sẽ phát ra sáu đạo chỉ lệnh mỗi một đạo chỉ lệnh ước chừng quan hệ đến ba n g h n năm trăm l ư ợ n g bạc ra vào ngươi có hiểu hay không ta ý tứ ta làm trễ nải mấy đạo chỉ lệnh thời gian lý yến bắc cười to nói người thông minh có nói chuyện cùng ngươi thời gian ta đại khái đã trải qua tổn thất bảy tám n g h n l ư ợ n g bạc muốn ta bồi thường không lý yến bắc lắc đầu nhưng ngươi nhất định phải để ta tin tưởng tổn thất của ta là đáng giá như thế nào để người tin tưởng lý yến bắc không nói gì mà là tiếp tục vượt mức quy định đi từ tô dương bên người đi qua tại cái kế tiếp giao lộ nếu như ngươi còn có thể đứng trước mặt ta ta liền tin tưởng lý yến bắc nói cái kế tiếp giao lộ cách nơi này nhiều nhất chỉ có ba mươi bốn mươi triệu hắn đi không nhanh cũng không tính quá chậm tô dương mặc dù không có nội công nhưng cũng không phải là tàn phế không có lý do gì đổi u không kịp thế nhưng là tiểu ở lý yến bắc cùng tô dương gặp thoáng qua trong nháy mắt phía sau hắn hai tên ngũ hổ đức cửa đào đào khách đã trải qua động đây chính là lý yến bắc cho ra khảo nghiệm trên đời người đều cho rằng ngũ hổ đức cửa đao là một loại cương m á n h đao pháp lấy l ự c các người nhưng ở hai người kia trong tay xuất ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hai thanh có nặng hơn ba mươi cân giống cánh cửa đồng dạng lớn đao thế mà giống hai mảnh lá cây đồng dạng nhẹ nhàng từ hai bên hướng tô dương phiêu qua tới lá cây trong gió phiêu bạn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng không có vết tích có thể theo ai cũng không biết sau một khắc nó sẽ thổi tới chỗ nào chỉ cần thoáng có một tia gió lá cây quy tích liền sẽ phát sinh biến hóa cho nên có rất ít người có thể đoán được cái này hai thanh đao muốn chém tới chỗ nào đã đoán không được cũng liền có rất ít người có thể né tránh được hơn ba mươi cân đao trốn không thoát dù chỉ là cọ bên trên một cái cũng là gãy tay gãy chân chặt đầu trốn không thoát có thể lùi tô dương hướng về sau đi bước chân có chút lảo đảo ánh mắt có chút hoảng sợ tựa hồ không ngờ rằng đối phương đao pháp như thế tinh diệu rời khỏi vẫn chưa tới một bước cái kia hai cái bảo tiêu đã trải qua tiến vào hai bước xem ra tô dương chết chắc hắn thậm chí đã trải qua nghe được phía sau lý y ế n bắc lắc đầu thở dài âm thanh vô luận là ai sáng sớm không hiểu thấu tổn thất bảy tám n g h n hai đều sẽ thở dài một hơi nhưng là một loại khác gầm thanh lập tức tràn ngập đường cái t i ệ n âm thanh đường cái bất thình lình biến thành chiến trường t i ệ n như mưa xuống ngăn cản lý yến bắc lý yến b ắ c trái phải con đường hai bên trên nóc nhà bất thình lình đứng lên hai hàng áo đen đại hán mỗi người trong tay đều kéo trương cường cung mỗi tấm cung dây đàn đều đã kéo căng vòng thứ hai tiễn đã ở dây đàn lý yến bắc c h ầ m eo xuống tấn quay người bay ngược thân tại giữa không trùng hai tay liên tục huy động đánh rơi trên đất tiễn mà hộ vệ của hắn đã trải qua chui lên nóc nhà cùng tiễn thủ triển khai chém giết lúc này công hướng tô dương cái kia hai thanh c o cái kia hai mảnh lá cây vẫn tại thổi ai cũng không biết lá cây sẽ thổi tới chỗ nào hai mảnh lá cây l ặ n g yên im lặng trôi giạt đến lý yến bắc cổ và heo bên trên lý yến bắc lúc này vừa xuống đất tinh thần đang tập trung ở hai bên nóc nhà phóng tới trên tên hơn phân nửa công lực đã trải qua dùng để ngăn cản vừa rồi cái kia một đợt mưa tên đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm một mực cái này hai thanh đao lại là từ phía sau hắn phát ra xuất từ hắn tín nhiệm nhất bảo tiêu tay nguyên lai、like、cái này hai thanh đao mới thật sự là sát c i ê u lý yến bắc dùng bọn hắn đến xò xét tô dương mà có người lại dùng bọn hắn tới giết lý yến bắc hai thanh đao đã nhanh muốn đụng phải lý yến bắc thân thể một trái một phải hắn hướng bên phải trốn đầu liền sẽ đưa đến lưới đao bên trên hướng bên trái nhảy ngang hông liền sẽ nặng nề g h bị ché một m đao lý yến bắc cảm thấy h ẳ n ý thời điểm đã m u ộ n cứ việc lúc này hai bên trên phòng lúc lý yến bắc thủ hạ đã trải qua chiếm tuyệt đối thừa p h ò n g không còn tiện bắn ra nhưng như trước chế. tiếp đó lý yến bắc tựa hầu nghe đến một tiếng văng nhỏ kiếm ra khỏi vỏ âm thanh tô dương trong tay huyết kiếm như trước ổn định tốc độ như trước cực nhanh không có nội công nhưng cũng không có nghĩa là kiếm không thể giết người nhất là hai người kia tinh lực hết sức chăm chú đánh c h ú n g tại lý yến bắt trên người đầy đất máu từ hai cái lồng ngực bên trong phun ra ngoài để cuối thu dạng sáng có mấy phần tán khóc c ấm áp lý yến bắt trên c h á n lưu lại một giọt mồ hôi xem ra hôm nay ngươi cái kia sáu bảy ngàn lượng hoa còn là rất đáng giá tô dương thu kiếm cười nói lý yến bắt hồi tưởng lại vừa rồi trên thân kiếm một màn kia đỏ bỗng nhiên v ũ một cái thật mạnh c h á n lớn tiếng nói ta là heo ta thật sự là heo người là tô dương người là huyết kiếm ta thế mà không nhìn ra chúng ta cũng không nhận ra ngươi không nhìn ra cũng rất bình thường trên mặt ta là không có có máu cũng không có viết tô chữ tô dương nói ngày hôm nay chuyến này đi thực sự quá đáng giá đi chúng ta trở về uống rượu lý yến bắt quay người hướng thủ hạ vung tay lên trên nóc nhà bọn bảo tiêu liền lùi đi phòng ở bên trên còn thừa lại ba năm cái sát thủ hắn chẳng qua là trầm giọng nói các vị không ngại từ từ đi trở về nói cho chủ nhân của các ngươi liền nói lý yến bắt ngày hôm nay đã còn sống một ngày nào đó sẽ đi tìm hắn bên trái trên mái hiên đồng nhiên lại vang lên một hồi tiếng vô tay một người mang theo cười nói t ố t t ố t phong độ thật khí phái quả nhiên không hổ là nhân nghĩa đầy kinh hoa lý yến bắc hắn cười lớn từ trên mái hiên nhảy xuống hình dáng rõ ràng trên mặt mang theo mặt mũi tràn đầy phong trần v ẻ nhưng một đôi mắt nhưng vẫn là sáng ngời lông mày cũng như trước đen kịt bốn đầu lông mày trừ hắn ra trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào râu mép lớn lên cùng lông mày đồng dạng cao ngất thanh tú lý yến bắc cười to nói ta đã sớm phải biết huyết kiếm đã đến lục tiểu phụng cũng liền tại phụ cận người đã sớm tới tô dương hỏi lục tiểu phụng lục tiểu phục nói ta muốn thấy nhìn đến cùng là ai đối lý yến bắc ra tay lý yến bắc nhàn nhạt nói trừ thành nam lao đô bên ngoài ai có l à gan lớn như vậy lục tiểu phục nói đ ô đồng hiên mười năm này ngươi cùng hắn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông hắn sớm đã phải biết ngươi cũng không phải là cái dễ dàng bị ám toán người vì cái gì còn muốn tới b ư ớ c lên loại này hiểm lý yến bắc nói vì sáu mươi vạn l ư ợ n g bạc cùng hắn tại thành nam mảnh đất kia b à n ta đã cùng hắn đánh đánh bạc liền đánh bạc sáu mươi vạn lượm bạc cùng toàn bộ của hắn địa bàn tô dương nói sáu mươi vạn lượm bạc có lẽ không tính quá nhiều Cái trên i đối láo địa thực ô n giống g với l tế từ thê hoa đạo tặc bắt đầu diệp cô thành mỗi một lần xuất thủ tương trợ cũng là vì để tây môn suy tuyết tại trong trận chiến ấy bảo trì trạng thái tốt nhất giao thủ với hắn đồng dạng nếu như diệp cô thành có nguy nan tây môn suy tuyết cũng sẽ xuất hiện bọn hắn cần lẫn nhau sống sót sống rất thoải mái lý yến bắt nói tây môn suy tuyết lại kiên trì muốn đem ngày tháng chỉ hoãn một tháng mà từ khi đó bắt đầu trong giang hồ liền không còn có người nhìn thấy qua tây môn suy tuyết hành tung cho nên tất cả mọi người cho rằng tây môn suy tuyết nhất định là sợ diệp cô thành nhất định đã trốn đi không dám lộ diện tô dương cùng lục tiểu phụng nhìn nhau nhìn nhau bọn hắn hiển nhiên biết rõ tây môn suy tuyết đang làm cái gì cung cựu đánh một trận xong tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành tại võ công bên trên đều đã đột phá bình cảnh tiến vào một cái giai đoạn mới bọn hắn tại lĩnh hội tại hấp thu tại quen thuộc giai đoạn này lý yến bắc lại nói nhưng ta biết rõ hắn tuyệt không phải cái như vậy người vô luận người khác thấy thế nào ta vẫn còn muốn đánh bạc hắn thắng vô luận bao nhiêu ta đều đánh bạc lục tiểu p h ụ n nói hai ngày trước bàn khẩu đã đến lấy hai giành được một mỗi người đều xem trọng diệp cô thành lý yến bắc nói thật là cho nên thẳng đến hôm qua buổi trưa mới thôi đỗ đồng hiên còn cho là hắn đã mười phần chắc chín nhưng chiều hôm qua tình huống đã đột nhiên cải biến tô dương nói có phải hay không diệp cô thành bị thương lý yến đừng ngạc n h i ê nói n n g ư ơ i biết thuộc t r u n g đường gia đại công tử đường thiên dụng cụ đến rồi diệp cô thành mặc dù lấy một nước thiên ngoại phi tiên bị thương nặng đường thiên dụng cụ nhưng là chính hắn cũng trúng đường thiên dụng cụ một cái độc á t lý yến bắc gật đầu nói tin tức này truyền đến kinh thành những cái kêu mua diệp cô thành t h ắ n g n g ư ờ i từng cái từng cái tất cả đều biến thành kiến bò trên trào nóng có người gấp đến độ muốn lên treo có người nghĩ hết trăm phương ngàn kế đi cầu đối phương đem đổ ước hết hiệu lực lục tiểu phúc nói đối phương như là chết đánh cược này hiển nhiên cũng chẳng khác nào không còn giá trị rồi lý yến bắc cười lạnh nói trang thành thành này đánh i cược cơ hồ là kinh thành gần mười mấy năm qua lớn nhất một tràng tham dự người lên tới vương công quý nhân xuống tới người buôn bán nhỏ đi âm bên trong đến giang hồ môn phái triều đình q u a n viên thậm chí liền thủ thành binh tuần thành ti nha môn người nếu như nhiều người hơn nữa nghe được tin tức này phát hiện dùng giết người biện pháp có thể đem đánh cược hết hiệu lực như vậy đem sẽ xảy ra chuyện gì toàn bộ kinh thành có thể hay không lập tức đại loạn máu chạy thành sông lục tiểu phụng nói lý đến bắt mua bán có một nửa lý à dưới mặt đ ấ yến bắc nói theo ta được biết mười lăm tháng chín trước đó tối thiểu còn có ba bốn trăm vị người trong võ lâm lại muốn tới nơi này trong đó chí ít có năm vị trưởng môn nhân mười vị bán chủ hai ba mươi cái tổng tiêu đầu thậm chí liền võ đ à n g trưởng lão một đạo nhân cùng thiếu lâm hộ pháp chúng đại sư đều sẽ đến chỉ nếu có thể quất đến mợ thân ai cũng không muốn bỏ lỡ một trận chiến này nói cách khác thiên hạ nổi tiếng võ lâm nhân sĩ có một nửa nói không chừng còn không chỉ sẽ đến đến kinh thành tô dương nói tiếp xuống trong một tháng nếu như những người này chết rồi đều có thể có một cái rất tốt giải thích lý y ế n bắc cả kinh nói ngươi nói là có người mượn tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết đấu cơ hội muốn nhiễu loạn kinh sư giết chóc võ lâm nhân sĩ tô dương nói không hoàn toàn là võ lâm nhân sĩ hoặc là có thể nói là diện trừ đối lập lục tiểu phụng đột nhiên dùng sức v ũ bàn một cái cười lạnh nói bọn hắn đến tột cùng đem tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành nhìn thành thứ gì nhìn thành hai cái ảo thuật h ậ u tử nhìn thành hai cái ở trên đường thu thập thị xương cho hoang một trận chiến này hắn như thắng ngươi liền có thể đem đỗ đồng hiên địa bàn chiếm lấy những cái kia tự nhận thanh cao kiếm khách cũng có thể nhìn thấy một tràng rực rỡ cho hay nhìn ra bọn hắn kiếm pháp bên trong có cái gì tuyệt chiêu có sơ hở gì nhưng là chính hắn đâu thắng thì sao bại thì sao tô dương chậm rãi nói ra một trận chiến này là chính bọn hắn phải đánh cũng không có, có người khác buộc bọn họ trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể buộc bọn họ làm một chuyện gì ngươi dùng ngươi ý nghĩ đi suy đoán tâm tư của bọn hắn nhưng bọn hắn thật sự là tâm tư này sao cứ việc trong chuyện này có lẽ xen lẫn rất nhiều âm mưu phía sau màn có lấy hát thủ nhưng có lẽ tại tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành thoạt nhìn những này đều không trọng yếu thậm chí bọn hắn rất rõ ràng những sự tình này nhưng bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn muốn làm liền là s o kiếm quyết đấu lục tiểu phụng không nói nhưng như trước rất phẫn nộ hắn không nghĩ ra vì cái gì cái này giang hồ sẽ loạn thành cái dạng này vì cái gì tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành tầm đó nhất định muốn chết một cái đã trải qua chú định chuyện phát sinh hà tất lại đi phiền não tô dương nắm lục tiệu phụng tay chân thành nói chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết lục tiệu phụng cảm thấy hôm nay tô dương có điểm gì là lạ nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào giống như so với ban đầu càng buồn nôn hơn điểm thế là hắn quyết định đi theo tô dương cùng đi giải quyết những sự tình này có lục tiệu phụng b ằ n g thân tô dương trong nội tâm bao nhiêu rơi xuống một khối đá lớn lấy cục diện trước mắt mà nói cái này kịch bản mặc dù không có cho ra rõ ràng nhiệm vụ nhưng tô dương đã trải qua có thể xác định chính mình muốn làm mấy món chuyện thứ nhất cũng là trọng yếu nhất tìm tới bạch ngọc kinh bảo vệ hắn mạng cùng đầu so sánh cái khác đều đã không tính là gì bạch ngọc kinh ở đâu nếu như không có đòn sai tự ở tử cấm thành thứ hai tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết đấu nhất định phải tiến hành nhất định phải công bằng tiến hành tây môn suy tuyết là tô dương bằng hữu diệp cô thành cho dù không phải nhưng hắn dù sao đã giúp chính mình một tay không có không có hắn xuất thủ ngày đó có lẽ đám người cũng đã chết tại cùng cựu trên tay nhân tình loại sự tình này thiếu là phải trả thứ ba tìm tới võ hiệp ngọc bích hiện nay tạm thời không có cái gì manh mối điểm này có thể sẽ theo lấy kịch bản phát triển mà từng chút một nổi lên mặt nước không cần vì thế quá mức n độc lòng chỉ cần cẩn thận lưu ý chi tiết nhỏ liền có thể thứ bốn kinh thành nhất định phải ổn định lại cái này thoạt nhìn cùng tô dương không có có quan hệ gì nhưng là tô dương rất rõ ràng một khi kinh thành loạn phía trước ba cái mục tiêu độ khó liền sẽ đột nhiên tăng lớn tô dương cùng lục tiểu p h ụ n g lại hung ác cũng không có khả năng lấy sức một mình bình định toàn bộ kinh thành loạn cục huống hồ mục tiêu của địch nhân chính là muốn để kinh thành loạn lên như vậy tô dương liền muốn để kinh thành yên tĩnh chúng ta bây giờ đi đâu lục tiểu phục hỏi ngươi thật giống như đã có năm chắc ngươi có biết hay không thành thật hòa thượng đ a n g chỗ nào lục tiểu phụng lắc đầu tây môn suy tuyết hoặc là diệp cô thành đâu lục tiểu phụng vẫn lắc đầu những vấn đề này hắn vốn là muốn hỏi tô dương vậy chúng ta đi hoàng cung hoàng cung rất lớn tựa như một tòa nho nhỏ thành trì bên trong ở lại một hai vạn người cũng sẽ không ngại chen nếu như muốn từ bên trong tìm ra một người đến mặc dù không thể nói là mò kim đáy biển cũng cũng cần cực lớn vật khí ít nhất phải thời gian nếu như tô dương có đầy đủ thời gian trong hoàng cung đi tới đi, lui đi dạo nói không chừng mấy tháng về sau có t h ể ngẫu n h i ê trên, thiên nghiêm n Ngọc Kinh, nếu như hắn thật tại nơi này. Tường thành vàng, hùng ánh vùng quang, nhìn qua giống như là một tòa thần linh cung, tráng gặp mặt phía phát Bạch tại lại đại cao, thật khí, kim trời trói màu qua uy mắt rất rất một tòa là là lệ. vĩ, ra ở ở Tô dương suy nghĩ hai cái tiến vào hoàng cung biện pháp cái thứ nhất là dáng điệu nên ngang đi tới đi nhưng là trên tường thành hai hàng cấm vệ đã bắt đầu kéo cung tô dương kêu to nói cho chủ nhân nhà ngươi tô dương tới rồi trả lời hắn chính là một mảnh mưa tên cấm vệ võ công không tính quá mạnh nhưng trạm thực sự quá cao lục tiểu phụng cũng không có rất biện pháp tốt nếu như phá cửa ngạnh sấm mà nói bên trong còn có ba ngàn ngự lâm các loại lấy bọn hắn súng đạn doanh tám phần cũng sẽ xuất động tiếp đó tô dương tại trước cửa cung chửi hầm lên hai câu bắt đầu chấp hành thứ hai lôi kéo phương án tại tường thành đọc dương diện hai cái tiểu tặc lén lút tại trèo lên trên nội công của ngươi mất hết lục tiểu phụng một cái tay chế trụ một cái bay móng một cái tay nhấc theo sợi dây trên sợi dây buộc tô dương tường thành lại cao lại trượn một mình hắn muốn đi lên đều không phải là quá ung dùng h u ố chi còn lôi kéo một người mệt mọi thở hồng, hồng một lời khó nói hết tô dương bị sợi dây buộc lại eo một mặt không thể làm gì nói chỉ có thể vất vả ngươi ta thế nào cảm giác nội công của ngươi không có xui xẻo lại là ta lục tiểu phụng cảm thấy phiền m u ộ n từng chút một đem tô dương hướng lên trên túm thật vất vả leo lên tường thành lỗ châu mai tử rất rộng năm sáu người sóng vai mà đi cũng sẽ không ngại chen tử cấm thành tường thành nguyên bản là hoàng gia một đạo phòng tuyến cuối cùng là thiên hạ kiên cố nhất thành chỉ một trong trên tường thành thế mà không có thủ vệ như thế r ấ t ra ngoài ý định t ừ tường thành nhìn xuống trong hoàng cung nhà cửa liên miên kim điện cao ngất lục tiểu phụng nói ngươi bằng hữu kia nếu quả như thật là hoàng đế lao tử vậy cũng quá không trưởng nghĩa hoàng đế lao tử tô dương nghĩ nghĩ tám phần không phải vì cái gì hoàng đế lao tử giống như có vài chục năm không có vào triều đi tô dương cười nói nếu là hắn là hoàng đế đây chẳng phải là đã trải qua bốn mươi năm mươi tuổi nói ra hoàng đế lục tiểu phụng lắc đầu nói nói đến vị hoàng đế này cũng là rất kỳ quái tựa hồ mười năm này đều không có tin tức của hắn nghe nói liền đại thần đều không nhìn thấy hắn mà quốc gia này nhưng như cũ tại vận chuyển ngươi nói có kỳ quái hay không tô dương bất thình lình tiến đến lục tiểu phụ bên thai nhỏ giọng nói ngươi nói hoàng đế có thể hay không cũng sớm đã chết rồi cho nên mới không thấy đại thần cho nên cái gì c h ấ n nam vương bình nam vương cái này cái kê vương mới là gan lớn như vậy chuyện gì cũng dám làm lục tiểu phụ cười to nói ngươi quả nhiên gan lớn tại trên hoàng thành nói hoàng đế chết rồi liền không sợ đại nội thị vệ tới tìm ngươi gây chuyện ta thế nhưng là biết rõ trong hoàng thành có mấy cái rất nhân vật gai góc p h i ề n phức loại sự tình này nên tới kiểu gì cũng sẽ đến ngươi trốn cũng trốn không hết tô dương tìm một khối cao điểm lỗ châu mai đứng lên trên h é o khan hai tiếng h ắ n g ọ n g một cái tiếp đó hít một hơi thật sâu bất thình lình lớn tiếng kêu lên lão bạch lão bạch ngươi ở đâu mẹ ngươi gọi ngươi đi ra ăn cơm á hắn liên tiếp đeo ba tiếng toàn bộ hoàng thành trên không đều vang lên một cái phá la cuống họng âm thanh cách tường thành không xa trong phòng đã trải qua có thái dám chui ra ngoài ngọt d o rác hướng trên tường thành chỉ trỏ gọi h ô n a lục tiểu phụng từng thanh từng thanh hắn kéo xuống đến cả giận nói ngươi tự tìm cái chết cũng đừng kéo lên ta chúng ta lén lút đi xuống tìm là được rồi ngươi như thế vừa gọi là chuẩn bị lôi kéo ta tạo phản sao hồn không có gọi tới tạo phản cũng không đến mức đại nội thị vệ ngược lại là gọi tới chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi chín kêu gọi rời đi đại nội thị vệ cũng không nhiều liền bốn người hai cái từ đi về đông hai cái từ tây tới đánh phía đông đến rồi người cầm đánh phía tây đến rồi cái lạc ma tô dương nói lẩm bẩm tựa như cái thần côn giống như bốn người này đều là hắn kêu gọi ra tới đồng dạng phía đông tới hai người một cái diện mạo gầy go khí độ cao quý một cái sắc mặt tái nhận trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mặt phía nam đi tới hai người một ánh mắt như ứng m ũ i cũng tốt giống mỏ hương đồng dạng một cái khác mặt trắng hơi râu bốn người này trang phục đều cực lộng lẫy thái độ cũng rất cao ngạo khí phái cũng không nhỏ lục t i ể u phụng thở dài nói xem ra đại nội bốn vị cao thủ đều đến đông đủ ngươi cái này một cuốn họng quả nhiên là thần tiên đ á n h dám không tầm thường ngươi càng ngày càng không biết nói tiếng người tô dương liếc hắn một cái tiếp đó đột nhiên hỏi vị nào là tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân ngụy tiên sinh khuôn mặt gầy gò lao nhân nói chính là tại hạ vị nào là đại mạc thần ưng giết nhị ra ánh mắt như ưng người trung niên lạnh lùng nói là ta vậy vị này phong thái nhẹ nhàng mặt trắng xinh đẹp tiên sinh liền là phú quý thần kiếm ân ao ước gân tham gia tô dương nói cái kêu mặt trắng hơi dâu có người nói chính là tại hạ không nghĩ tới hơn mười năm còn có thể có người liếc mắt nhận ra ta còn t h ư a lại một vị ta giúp người nói ngụy lao đại bên cạnh liền là trích tinh thủ đ i n h ao hai vị tốt bị các ngươi đụng phải còn có thể tốt đến tô dương cười nói tự tiện xông vào cấm thành gào thép hoàng cung loại này tội có thể lớn có thể nhỏ ân ao ước m ỉ m cười nói nhưng tập thể hiểu có thể lớn đến chu diệt cựu tộc lục tiểu phụng ngạt như nói nhưng là nhỏ là có ý gì ngụy tử vân l ạ n h lùng nói nhỏ ý tứ liền là không có thứ gì phía trên nói ngươi không có tội ngươi liền không có tội phía trên là chỗ nào tô dương hỏi ấn ao ước hỏi chúng ta đứng ở chỗ đó trên tường thành vậy được rồi ấn ao ước cười nói trên mặt của chúng ta hà không phải là trời trời có hay không nói để các ngươi dẫn người rất cung kính đem ta nên đón đi vào tô dương hỏi ngụy tử vân l ạ n h lùng nói không có bởi vì có chuyện muốn các ngươi đi làm chuyện này chỉ có hai người các ngươi có thể làm được đến c chỉ chỉ ũ bạch vân thành chủ cùng tây môn suy tuyết đều là bỏ tuyệt cổ kim thiên hạ vô song kiếm khách bọn hắn rõ ràng đêm một trận chiến chắc hẳn cũng nhất định đủ để kinh thiên động địa chấn thước cổ kim ngụy tử vân nói chỉ cần là luyện võ ta nghĩ tuyệt không có nguyện ý bỏ lỡ một trận chiến này chúng ta mặc dù thân ở hoàng gia nhưng cũng là người luyện võ chúng ta cũng giống vậy muốn gặp một lần hai vị này đương thời danh kiếm khách phong thái càng nghĩ kiến thức một chút bọn hắn thiên hạ vô song kiếm pháp ấ n ao đốc nói kỳ thật chúng ta đã đã biết chuyện này liền nên gấp đội phòng thủ bố trí xuống mai phục để bọn hắn căn bản không thể có ngụy tử vân nói nhưng chúng ta lại cũng không làm u ố n làm loại này đốt đàn nấu hạc mất hứng chuyện càng không muốn vì vậy mà đắc tội anh hùng thiên hạ hắn t ừ từ nói tiếp một người đã xuất thân tại giang hồ liền không nên quên căn bản điểm này các ngươi chắc l à nên minh bạch tô dương nhẹ gật đầu ngụy tử vân nói thế nhưng là chúng ta dù sao có trách nhiệm tại người cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ tử cấm thành dù sao cũng không phải có thể dung người giang hồ tới lưu ý tự nhiên địa phương hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm hai vị chắc hẳn cũng đã nhìn ra kinh thành gần nhất có chút loạn lên hoàng cung mặc dù tại tử cấm thành bên trong là kinh thành trái tim nhưng nếu là tay chân thân thể nát trái tim tuyệt sẽ không tốt hơn ẩn ao tốt nói cho nên tử cấm thành không thể loạn kinh thành cũng không thể loạn tô dương nói chúng ta nghĩ đến cùng đi ngụy tử vân bất thình lình vung tay lên liền nhìn cả tòa tử cấm thành bất thình lình sống lên từng đống đao thương ra khỏi vỏ áo giáp rực r ỡ ngự lâm quân tại tử cấm thành bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch hai bên tường thành tường đống phía sau bất thình lình đứng lên trên trăm vệ sĩ dưới thành đao phủ phát sáng tiến đã ở dây đàn trên thành bốn người này hơn mười năm trước đã danh chấn giang hồ như là đồng thời xuất thủ thiên hạ gần như không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi bọn hắn liên thủ mức ộ ích nhưng là thiên hạ lớn có thể lưu hắn lại người cùng địa phương cũng gần như không có không đợi bốn đại hộ vệ trả lời tô dương đã trải qua mở miệng ta minh bạch hắn ý tứ ngụy tử vân hỏi ngươi thật minh bạch liền chính miệng nói cho ta ta muốn xác nhận ngươi không có lĩnh mộ sai đây là tại nói cho ta trong hoàng cung rất an toàn ít nhất là hiện tại rất an toàn ta tại c ũ n g không tại cũng không có khác nhau tô dương nhìn qua nơi xa trong hoàng thành cao nhất cái kia t ò a kiến trúc nói gặp cùng không thấy không nhất thời vội vã mà ta cần chuyện cần làm chắc chắn tại bọn hắn lúc q u y ế t đấu trong hoàng c u n g cũng là an toàn ngụy tử vân gật đầu nói ngươi quả nhiên minh bạch ta đây an tâm nhưng còn có một việc chúng ta chỉ hy vọng ngày mai tới người không biết nhiều bao nhiêu tốt nhất đừng vượt qua tám vị bọn hắn chắc hẳn đã tính toán qua lấy đại n ộ i vũ vệ lực lượng tới nếu chỉ có tám người cho dù xảy ra chuyện bọn hắn cũng có sức mạnh ứng phó hoặc là nói vô luận tới là cái nào tám người bọn hắn đều có năng lực ứng phó trừ bạch vân thành chủ cùng tây môn suy tuyết bên ngoài hắn dư sáu người chúng ta hy vọng từ hai vị cùng tới phụ trách chọn lựa ngụy tử vân lấy ra sáu đầu t h ớ lụa hai vị cho là người nào có thể đến liền cho hắn một cái mời hắn tới thời điểm hệ ở trên người ẩn ao loại này băng gấm tới từ ba tư là đại nội chân tảng ở dưới ánh trăng sẽ biến sắc phát sáng trên thị trường tuyệt khó mô phỏng ngụy tử vân nói chúng ta đã làm cho người n g h ị cách thông báo tất cả mọi nơi võ lâm bằng hữu để bọn hắn biết rõ chuyện này cứ như vậy ngoài hoàng thành cục diện cũng sẽ ổn định một chút đinh ngao lạnh lùng nói trên người không có hệ đầu này gấm mang người vô luận là ai chỉ cần dám tự ý nhập cấm thành một bước hết thể giết chết bất luận tội tô dương tiếp nhận tơ lụa cùng lục tiểu phụng một người mang theo ba cái lục tiểu phụng nhìn một chút tô dương nói ta chỉ biết là bởi như vậy ngoài hoàng thành có lẽ phân tranh sẽ ít một chút bởi vì những này phân tranh sẽ toàn bộ rơi xuống hai chúng ta trên đầu tới ấ n ao ước cười nói có lẽ rơi vào hai vị trên đầu chính là thật to thỏi vàng r ò n g tô dương ngẩng đầu nhìn trời lắc đầu cho dù là thỏi vàng r ò n g từ trên trời rứt xuống cũng là sẽ đập vỡ đầu ngụy tử vân nói mặc dù có tơ lụa cũng chỉ có thể hấp dẫn một bộ phận cao thủ lực chú ý cái này cũng không đại biểu kinh thành nhất định sẽ không loạn ý tứ phía trên hy vọng ngươi tận lực để kinh thành tại khống chế của ngươi bên trong kinh thành tại khống chế của ta bên trong tô dương bất đắc dĩ nói ngươi cho ta một vạn ngự lâm quân ta liền không ở kinh thành ngụy tử vân nói vậy ta liền không không ở hoàng cung h u ố n h ổ cấm vệ quân không có một vạn người l i ê n là bởi vì việc này thực sự quá khó khăn cho nên phía trên mới mời hai vị tới làm hai người không nói gì nữa đem băng gấm ăn khớp trên vai đi từ từ xuống thành lâu dưới thành cung t i ễ n đao p h ụ thủ bất thình lình đã lộ hàng đi được tựa như bọn hắn xuất hiện lúc đồng dạng gọn g à n g thủ vệ cấm thành quân tốt đương nhiên đều là trải qua huấn luyện chiến sĩ võ công của bọn hắn mặc dù không cao thế nhưng là còn cung cứng mạnh đao nhanh phủ lợi còn có binh pháp bố trí vô luận dạng gì võ lâm cao thủ gặp gặp bọn họ đều chưa hẳn có n ắ m chắc có thể đối phó được nếu như lại có súng đạn doanh gia nhập liền là võ công thông thiên cũng lấy không là cái gì chỗ tốt đi huống chi đại nội hộ vệ bên trong trừ ngụy tử vân bọn hắn bên ngoài cũng nhất định còn có, có không ít hảo thủ cho nên bọn hắn có n ắ m chắc trừ mang theo tơ lụa người những người khác thay đổi r ế t chết bất luận như thế nhìn tới ngươi lo lắng thứ bốn kẻ chuyện chúng ta tựa như hồ đã giải quyết lục tiểu phụng nặn lấy trong tay tớ lụa nói nếu quả như thật có âm hữu gì như vậy bọn hắn lực chú ý liền sẽ hoàn toàn tập trung ở hai chúng ta trên người tập trung ở cái này sáu đầu tơ lụa bên trên người nào có tư cách thu được những này tơ lụa tô dương hỏi lục tiểu phụng lục tiểu phụng nói vô luận cho ai chúng ta đều muốn đảm nhận rất lớn áp lực hai chúng ta bằng hữu có rất nhiều người trong giang hồ có tư cách đi xem cuộc quyết đấu này cũng có rất nhiều người sáu đầu còn thiếu rất nhiều không có khả năng thuận tất cả mọi người tâm ý cho nên nha tơ lụa chúng ta cũng không nhất định quá nhọc lòng sẽ có người chủ động tìm tới chúng ta tô dương gật, gật đầu ta hiện tại lo lắng chính là lý yến bắc lý yến bắc lý yến bắc có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng như vậy có năm chắc hắn là một phương hào kiệt t i ê u tính trong nội tâm không chắc chắn mặt ngoài cũng muốn làm ra đã tính trước bộ dạng bằng không đợi không đến so kiếm này đó hắn thủ hạ huynh đệ liền muốn tàn đi m ạ n g của hắn liền không có tô dương thầm nghĩ lý yến bắc bảo tiêu đều là ngàn trọn vạn trọn đáng tin tận tâm nhân vật cái kia hai tên người áo đen ám sát hắn có lẽ liền là nhìn ra lý yến bắc muốn rơi đ à i cho nên ngay tại lúc này hắn càng không thể chính mình trước tiên loạn nhưng không loạn cũng không có nghĩa là không hề làm gì trơ mắt nhìn hết thể phát sinh cho nên lý yến bắc nhất định sẽ có động tác động tác của hắn cũng nhất định là đại động tác tô dương cùng lục t i ể u phụng lần nữa tìm tới lý yến bắc thời điểm hắn quả nhiên là một kiện đại sự rèm quấn tử hẻm là đầu rất t u ú t i n h ngõ nhỏ lại đều là gia đình giàu có tường cao bên trong tịch không người tiếng trong gió mang theo cây lựu i hoa mùi thơm hoàng hôn đã sâu đêm đã đến lý yến bắc ba mươi phủ đệ trong đó một gian ngay ở chỗ này trước mặt trong phòng khách đèn đốt u s á n g trưng bên trái trong khách s ả n h cũng đốt đèn lý yến bắc chính đang trong khách sành thở dài trước mặt hắn bàn gỗ t ử đàn bên trên bày một sấp một sấp thật dày số sách tiếng thở dài của hắn rất nặng nề nỗi lòng cũng rất nặng trong kinh thành lý yến bắc đã vất vả phấn đấu hơn hai mươi năm chạy qua máu chạy qua mồ hôi có thể tại dòng rắn lẫn lộn trong kinh thành rừng chân cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng là muốn ngã xuống lại rất dễ dàng hắn tại sao muốn đem chính mình vất vả một đời được đến cơ nghiệp cùng người khác làm đ ư ợ có phải hay không đáng giá người quyết định tô dương hỏi ta quyết định bởi vì ta tận mắt thấy một kiếm kia lý yến bắc nói t i ự u ở tô dương cùng lục tiểu phụng đi hoàn thành thời điểm diệp cô thành ở kinh thành trong t i ể u lâu một chiêu thiên ngoại phi tiên phế đi đường thiên dung hai tay từ đó về sau hắn cũng không còn cách nào tái đi khí đường môn đương đại bốn cao thủ bên trong đường tiên h dụng cụ xếp số một mà đường thiên dung cho dù không đổi kịp đường tiên h dụng cụ cũng t r ê n lệch không xa diệp cô thành xuất hiện đánh nát hắn bị thương trúng độc truyền văn các ngươi không có nhìn thấy một kiếm kia lý yến bắt chán nản tựa lưng vào ghế ngồi ta hiện tại rời khỏi còn kịp chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bạo lực tác dụng lý yến bắt thua không nổi bởi vì hắn ở kinh thành có ba mươi chỗ tòa nhà mỗi một chỗ trong nhà đều c h í ít có một cái l o bà hắn là cái tinh lực rất thịnh vượng nam nhân có nhiều như vậy bà xã có theo hắn hơn hai mươi năm trẻ tuổi nhất cái kia mới theo hắn ba tháng con của hắn con gái đương nhiên cũng sẽ không ít hắn không sợ chết nhưng là hắn sợ người nhà của hắn cùng theo chết hắn cũng sợ chính mình sau khi chết mộ phần mọc đầy lông xanh nếu như hắn chết định nhân của hắn nhất định sẽ chảm thảo trừ t a n hắn con mắt xem nữ nhân không sai có tư cách trở thành hắn người của định nhân ánh mắt hiển nhiên cũng không tệ cho nên hắn đem điệu bàn nhường cho cô thanh phong liên đối tràng này đánh cược nợ nần hoặc là lợi nhuận cũng cùng một chỗ nhường đổi một triệu chín trăm l i n ngàn lựa bạc chuẩn bị đi ra nam cố thanh phong là cái đạo sĩ đạo giáo có nam bắc hai tông nam tông tông sư là long hồ sơn trương trân nhân bắc tông tông sư là bạch vân quan chủ cố thanh phong h ắ n võ công giỏi người tốt tiền tốt nhất đương triều tên công lớn khanh có rất nhiều đều là bạch vân quan khách quen thậm chí còn có chút đã bái hắn làm thấy loại người này tuyệt đối không phải người tốt người tốt bỏ không đến hắn trên vị trí này từ góc độ này tới nói lý yến bắc cũng không phải người tốt tại đi bạch vân quan trên đường lục tiểu phụng nói nếu như là cố thanh phong tiếp nhận lý yến bắc địa bàn v ô luận trang này đánh cược thắng thua lao đâu cũng không d á m muôn cái kia mảnh đất bản nhiều nhất là sáu mười vạn lượng nói cách khác tự tính tây môn suy tuyết thua cố thanh phong cũng không quá đáng bỏ ra hai triệu năm trăm ngàn lượng liền cầm xuống lý yến bắc cơ nghiệp lý yến bắc cơ nghiệp cơ hồ là nửa cái kinh thành làm ăn cùng thế giới dưới đất hai trăm mười năm vạn lượng thực sự rất có lời húng chi tây môn suy tuyết không nhất định sẽ thua ta nghĩ cũng không phải tiền tô dương nói đó là cái gì lục tiểu phụng kỳ đạo ngươi biết một tòa thành thị ổn định lục tiểu phúc mặt trì duy nói n g o cố n thanh phong nhất định sẽ không hy vọng thành thị loạn bởi vì đối với hắn như vậy không có chút nào chỗ tốt húng chi hắn lung lạc nhiều như vậy đại thần công khanh cho dù là thay đổi triều đại hắn cũng nhất định hy vọng thành thị ổn định những người này không phải thổ phỉ cường đạo tô dương nghĩ nghĩ nói vẫn không được cố lực lượng này tuyệt không thể thả trong tay hắn vì cái gì bởi vì ly yến bắc coi là bằng hữu của chúng ta tối thiểu chúng ta có thể dùng động đến hắn nhưng cố thanh phong không được hắn cũng không tại chúng ta nằm chắc bên trong ta hiện tại cần kinh thành ổn định mà cố thanh phong là cái không thể k h ô n g nhân tố tô dương nói vậy làm sao bây giờ lục tiểu p h n g hỏi chúng ta đi giết hắn vì cái gì không tô dương hỏi lục tiểu phúc nói mặc dù cố thanh phong không phải người tốt lành gì nhưng cái này tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi a không hiểu thấu tới cửa liền giết lẽ nào cũng bởi vì hắn không nhận khống chế của chúng ta tô dương chém đinh chặt sắt nói vẹn vẹn cái này một cái lý do như vậy đủ rồi loại thời điểm này chúng ta không có càng ó c nhiều thời gian cùng tinh lực phán đoán hắn đến cùng là có âm n h ư gì mà là vẹn vẹn ham lý đến bắc tài phú mà mượn gió bẻ măng ta tuyệt không thể lưu lại như thế lớn một cái không ổn định nhân tố tại hoàng thành bên ngoài thế giới dưới đất lực lượng có đôi khi thoạt nhìn không có gì giống như quan phủ một chàng c à n quét liền có thể để những cái kiêng ư quỷ thần xà ẩn nút lên nhưng ở mấu chốt thời cơ bên trên kinh thành bên trong tại đại quân không cách nào điều động kinh thành quân đội có hạn tình hôm dưới nếu như bọn hắn thật liều mạng tuyệt đối là một thanh đòn sát thủ lục tiểu phụng dừng bước nghĩ nghĩ nói có thể nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản giết hắn về sau chúng ta có hai vấn đề muốn giải quyết tô dương cười nói đã muốn giết người ta đương nhiên cân nhắc nhất thanh nhị sở ta tôi giúp ngươi nói thứ nhất cố thanh phong võ công không yếu mây trắng trong đạo quan còn có cái khác cao thủ một cách không được hắn nhất định trốn ta phê đi ngươi chỉ có một người cái này là vấn đề thứ nhất lục tiểu phụng s ữ n g sở thông minh cái kia cái thứ hai chắc hẳn ngươi cũng đoán được lý yến bắc vượt nhưng đã phán định tây môn suy tuyết thất bại như vậy thì coi như chúng ta giết cô thanh p h o n g hắn cũng sẽ không một lần nữa tiếp nhận lúc đầu địa bàn bởi vì hắn một tiếp nhận liền mang ý nghĩa liền đánh cược cũng một lần nữa tiếp đến lúc đó vẫn là muốn thua cho người khác thân bại danh liệt bởi như vậy ngược lại cục diện liền sẽ lập tức loạt lên lục tiểu phụng sờ lấy r i ê m mép đã ngươi nghĩ ra như vậy ngươi nhất định có biện pháp giải quyết nếu như ta không có nhưng như trước muốn giết người ngươi có động thủ hay không tô dương hỏi、lại. lục tiểu phụng nói ngươi muốn chơi hỏa tô dương nói hỏa ngẫu nhiên có thể chơi một chút bởi vì ta sớm đã vượt qua đái dầm t u ổ i tác lục tiểu phụng trầm giọng nói ngươi có biết lấy cô thanh phong thân phận nếu như g i ế t không chết hắn chúng ta sẽ có bao nhiêu lớn phiền phước mặc dù nói ngươi huyết kiếm vi danh còn có thể chấn được c h ẳ n g diện thế nhưng là vạn nhất thật độc thủ ngươi căn bản giúp không được gì tô dương nặng nề vỗ vỗ lục tiểu phụng b ả vai cho nên liền toàn bộ xem ngươi rồi ta đối với ngươi có lòng tin bạch vân quang i ố n g như tựu ở mây trắng gian vàng son lộng lấy to lớn hùng vĩ sương mùi còn không có tan hết xa xa nhìn sang đạo quán này hoàn toàn chính xác tựa như là phiêu m i ệ u tại mây trắng gian một tòa thiên cung k h u y ế t khảm đồng thao trạng vòng nước sơn đen cửa lớn đã mở nhưng không nhìn thấy người do sớm gian mơ hồ i chuyển đến một từng chuỗi tụng kinh đạo nhân hiển nhiên mong đợi tại tàu khóa thế nhưng là trong đại điện cũng không có người mấy miếng vừa rứt xuống lá vàng tại trong đình viện bay múa theo gió tô dương cùng lục tiểu phụng xuyên qua sân nhỏ đi qua thơm khói lượn lờ đại điện từ phía sau một cái hẹp cửa đi ra chợt phát hiện một cái áo xanh mão vàng đạo nhân đang đứng tại dưới cây nô đồng lạnh lùng nhìn xem hắn nô đồng không có dụng lá trong hậu việ lục tiểu phụng thử thăm dò hỏi cố thanh phong chân nhân có hay không tại tô dương giật giật tay áo của hắn đã tới giết người liền thoải mái không cần nói làm việc cùng làm trộm đồng dạng lén lén lút lút đạo nhân không có trả lời một đôi tỏa sáng con mắt tại trong x ư ơ n g mù khói trắng xem ra liền như là lưỡi đao l ó é hàng quang một trận gió thổi qua lục tiểu phụng trợt phát hiện hắn sau vai vàng đồng tung bay lại cong lấy miệng ố vỏ kiếm đao trường kiếm đạo trường hẳn là liền là cố chân nhân ra người hay là không mở miệng trên mặt cũng hoàn toàn không lộ vẻ gì lục tiểu phụng cười cười lẩm bẩm nói nguyên lai lao đạo này là cái kẻ điếc ta hỏi nhầm người đạo nhân này cũng không phải là kẻ điếc đột nhiên cười lạnh nói ngươi không hỏi l ầ m người lại đến nhầm địa phương nơi này không phải bạch vân quan đúng bạch vân quan tại sao tới không thể đạo nhân lạnh lùng nói người khác đều có thể tới chỉ có ngươi không thể có hắn tay một khi trường kiếm đã ra vỏ kiếm đao kiếm quang như một dòng thu thủy đạo nhân lấy chỉ phủi kiếm kiếm làm long ngâm tiếng long ngâm bên trong bốn phía bất thình lình lại xuất hiện sáu cái trang phục giống như hắn mão vàng đạo nhân sáu người. sáu thanh kiếm cũng đều là bách luyện tinh cương đúc thành thanh phong trường kiếm trôi kiếm vàng đồng trong gió tung bay đột nhiên đồng thời xuất thủ thinh linh chính là đạo phái b ắ c tông toàn chân phái bí mật bất truyền bắt đầu thất tinh trận mặt kiếm như cây khô đạo nhân lộ vẻ lại chính là phát động kiếm trận đầu mối then chốt kiếm pháp của hắn tinh diệu lưu động mặc dù còn không thể cùng d i ệ p cô thành cây môn suy tuyết loại kia tuyệt thế vô song kiếm khách so sánh thế nhưng là kiếm đi nhẹ nhàng ý tại kiếm trước tiên đã là trong giang h ầ nhất l i u c a thủ lục tiểu phụng dường như đã liền đánh trả cơ hội đều không có kiếm quăng như mạng h ạ n tựa như là một cái đã mất nhập trong lưới cá lớn tại trong lưới bay vút lên nhảy vọt nhưng vẫn là trốn không thoát mạng đi kiếm vong đã càng thu càng chặt lục tiểu phụng bất thình lình thờ dài nói kiếm là h ả o kiếm kiếm pháp cũng là h ả o kiếm pháp chỉ tiếc các ngươi những người này sai sai ý tứ liền là tìm sai người tô dương chính mình cũng rất kỳ quái vì cái gì mỗi lần cùng lục tiểu phụng cùng một chỗ người khác cuối cùng sẽ bỏ qua chính mình hẳn là liền là bởi vì chính mình lớn lên rất đẹp trai mặc cũng rất chán nản nếu như những người này tìm chính là mình như vậy mình bây giờ nói không chừng đã là cái người chết t ô dương động hắn lại không thấy hết lớn cũng không có cười lạnh chẳng qua là đứng tại chỗ chậm rãi rút ra chính m ì n h kiếm một thanh mang theo vết mau kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ cái này đoạt người t â m phách ánh sáng trôi kiếm này r ế t qua người đến không s i ế t trôi kiếm này bên trên đã có linh hồn của mình cùng sát khí cho nên có đôi khi tô dương không cần ra tay chỉ cần như vậy thật đơn giản rút ra trôi kiếm này để cho người nhìn thấy trôi kiếm này đến rồi người tên kiếm uy nguyên bản là giống nhau t i ê u ở huyết kiếm ra khỏi vỏ trong n h mắt một bên trong phòng có người quát mau lui xuống bảy tên đạo sĩ cùng nhau lùi cây ngô đồng sau dưới mái hiên đi ra mấy người vớt râu cười to chính là một đạo nhân hét lớn lui ra là bạch vân quan chủ cố thanh phong có ít người trên mặt giống như mãi mãi cũng mang theo mỉm cười cố thanh phong liền là loại người này hắn vốn chính là cái dung nhan sửa khiết phong thái nhẹ nhàng người mỉm cười làm cho hắn xem ra càng tao nhã mà thân thiết nhưng người nào cũng không nghĩ ra hắn giới địa xâm sinh ra thời điểm so l ý yến bắc gác hơn độc hơn bọn hắn có ba người đi tại cuối cùng chính là một cái áo gấm người trung yên lại là đại nội bốn đại cao thủ một trong ngân a ước cố thanh phong mỉm cười đi tới nói lục công tử bây giờ nghĩ nhất định đã nhìn ra đây chẳng qua là lục tiểu phụng thay hắn nói ra chẳng qua là cái vui đùa cố thanh phong hiện ra rất ngạc nhiên n g ư ơ i biết lục tiểu phụng gật gật đầu nói bởi vì rất nhiều người đều cùng ta lái qua loại này vui đùa cố thanh phong trong mắt lộ ra loại này nấy cái này vui đùa đương nhiên cũng không tốt lắm không tốt lắm cũng không quá xấu lục tiểu phụng nói tối thiểu mỗi lần có người cùng ta đùa kiểu này lúc ta đều sẽ cảm thấy mình vận khí không tệ vì cái gì lục tiểu phụng nhàn nhạt nói vận khí của ta như không tốt cái này vui đùa cũng không phải là nói dỡn một người cổ họng nếu là bị đâm xuyên qua cái lô lớn tối thiểu chính hắn tuyệt sẽ không lại cho rằng kia là vui đùa cố thanh phong sắc mặt hơi hơi cứng ác cười nói không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm có thể tại huyết kiếm trước mặt g i ế t chết lục tiểu phụng ta vẫn cho rằng tử cấm chi đỉnh quyết chiến thiếu một cái huyết kiếm hắn nhìn qua tô dương trong đôi mắt mang theo không còn che giấu thưởng thức thậm chí là ngưỡng mộ tô dương lại không có nhìn hắn ánh mắt của hắn một mực nhìn chòng chọc vào mục đạo, đạo nhân ngang h ư n g kiếm môi của hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ、Z. chương a x ba xong còn trăm tám mươi một đại nội thị vệ giết đọc nhấn do từng chữ rõ ràng thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng rơi xuống mỗi người trong lỗ thai phần lớn người đều cho là mình nghe lầm nhưng lục tiểu phụng không c o i cho là như vậy cho nên hắn động có người cho rằng lục tiểu phụng k i n h công đương thời vô song có người cho là hắn linh tê chỉ là thiên hạ nhất tuyệt thậm chí có người cho rằng lục tiểu phụng là căn bản giết không chết duy chỉ có có rất ít người cho rằng lục tiểu phụng lương thiện giết người rất nhiều người cảm thấy hắn là cái rất ôn nhu người bởi vì lục tiểu phụng cũng không thích giết chóc thậm chí tại nhiều khi hắn nguyện ý cho người ta một lần sửa đổi cơ hội dù sao mỗi người chỉ có một cái mạng nhưng có rất ít người nghĩ qua một cái giống hắn như thế thích xen vào chuyện của người khác người nếu như không biết lương thiện giết người sao có thể sống đến bây giờ có như thế lớn danh khí tại cùng cung cựu đánh một trận xong lục tiểu phụng võ công lại có tiến bộ đình trong nội viện giống như bay lên một cái r i ụ c hỏa phương hoàng phát ra lôi đình một kích hướng cố thanh phong đánh tới đơn giản mạnh mẽ dứt khoát không thể ngăn cản một đạo nhân liền đứng tại cố thanh phong bên người hắn là cao nhân đương thế nghe nói võ công lại không lục tiểu phụng phía dưới có lẽ hắn có thể ngăn cản một đạo nhân đương nhiên sẽ không không quản chuyện này song phương đều là bằng hữu của hắn nhưng tô dương vẫn đang ngó chừng hắn hắn khoanh tay thời điểm huyết kiếm hơi động một chút mũi kiếm bông nhiên ngầm đầu tay của hắn đụng phải trôi kiếm thời điểm tô dương hướng phía trước bước ra nửa bước một đạo nhân thậm chí có thể rõ ràng gặp sau khi thấy được mặt xu thế hắn kiếm chỉ cần vừa ra khỏi vỏ một đạo huyết quang liền sẽ như thiên ngoại giao long mà tới một đạo nhân võ công tuy cao nhưng tuyệt không có năm chắc tại ngăn lại lục tiểu phục một kích toàn lực thời điểm lại ngăn trở huyết kiếm công kích trên thực tế l â y hắn đối huyết kiếm hiểu rõ vẹn vẹn huyết kiếm một kích toàn lực hắn liền muốn hết toàn lực ứng phó cho nên hắn không thể động hắn lại không hiểu lại nghĩ động cũng không thể động cho dù hắn không động tô dương còn là hướng phía trước đi bước thứ hai một đạo nhân ánh mắt một lăng trong mắt chỉ còn dư lại huyết kiếm hắn là đương thời cao thủ có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo không có người có thể như thế bức bách hắn toàn bộ của hắn tinh lực đã trải qua tập trung ở máu trên thân kiếm chỉ có huyết kiếm lại cử động hắn nhất định xuất kiếm cách chi nhưng lại tại một đạo nhân đã trải qua chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm tô dương lại vẫn cứ không động cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn tô dương không động nhưng là hắn tùy thời có thể lấy động cho nên một đạo nhân cũng không thể động thậm chí liền phân tâm cũng không thể cố thanh phong giống như đã trải qua chết chắc t i ê u ở lục tiểu phụng gần như muốn đánh chung cố thanh phong trong nháy mắt cố thanh phong tựa hồ sớm có phòng bị nhẹ nhàng trong tay bụi bằng tay cầm nhấn một cái b ụ i bằng bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn khói mù màu vàng sương mù g â y mũi vô cùng hiển nhiên trong đó giấu có cực độc cố thanh phong tiếp lấy c ố này sương mù hiểm hộ rút người ra liền hướng về sau vật lên muốn chạy trốn thân pháp của hắn linh động phiêu giật tốc độ nhanh chóng như bô lôi thế mà cũng là giang hồ đỉnh tiêm nhân vật mà trước đó bảy cái đạo sĩ lại cùng nhau q u á t to một tiếng rất kiếm công hướng lục tiểu phụng bọn hắn tính toán rất chuẩn một đạo nhân cùng tô dương đang ràng co lúc này vô luận là ai bị cuốn đến hai người bọn họ tầm đó đều tất nhiên sẽ bị hai người bọn họ đồng thời tấn công mạnh nhưng lục tiểu phụng chức có khói độc chỉ muốn ngăn cản hắn nhất thời nửa khác cố thanh phong liền có thể chạy trốn chỉ cần cố thanh phong trốn bọn hắn liền lập tức cất kiếm một đạo nhân chính là võ đang danh túc tự nhiên sẽ chủ trì công đạo bảo vệ mạng của bọn hắn bọn hắn tính đúng rồi lục tiểu phụng chỉ có thể lại quay đầu đi đón kiếm của bọn hắn mà lúc này cố thanh phong đã trải qua gần như nhảy lên nóc phòng hắn hai cái chân chỉ cần dính đến x à n h à lần nữa mượn lực phát lực sẽ rất khó có người đổi được cũng ngay trong nháy mắt này thình lình nghe cười lạnh một tiếng một đạo hàn quang cầu vòng bay tới một kiếm này tốc độ cùng nguy lực cho dù không bằng tây môn suy tuyết cũng t r ê n lệch không xa cố thanh phong hai chân vừa muốn đụng phải nóc nhà mảnh ngói kiếm quang đã đến mắt cá chân hắn rét lạnh kim ế khí đã đâm vào da thịt của hắn lỗ chân lông bầu trời rơi xuống một chùm mưa máu theo sát lấy c ố thanh phong rơi xuống rơi xuống một nửa đầu đã cùng thân thể phân ra nhà có thể sử dụng ngọc nữ xuyên thẳng qua một chiêu này người cũng không ít thế nhưng là có thể đem một chiêu này làm cho như thế xuất thần nhập hóa thiên hạ cũng chỉ có một cái ẩn ao ước thú kiếm hướng tô dương khẽ gật đầu xoay người rời đi nguyên lai lại là một mực yên lặng im lặng ân ao ước bảo khởi xuất thủ giết chạy trốn cố thanh phong cục diện đột biến phía dưới một đạo nhân cùng bạch vần quan bảy tên đạo sĩ đã ngơ ngẩn lục tiểu phụng các người chơi cái gì một đạo nhân là võ đang danh túc cùng bạch vân quan cố thanh phong nguồn gốc rất sâu nhưng loại biến hóa này liền lục tiểu phụng bản nhân cũng không ngờ rằng hắn nguyên bản đã làm tốt truy kích chuẩn bị lại không nghĩ rằng ân ao ước sẽ bảo khởi xuất thủ đánh giết cố thanh phong thế là lục tiểu phụng nhìn một chút tô dương hắn đã trải qua dựa theo ước định xuất thủ cố thanh phong cũng đã chết còn lại cục diện dối dám liền mu tô dương thu kiếm vào vỏ nhà n n h ạ t nói không tại sao triều đình chu sát phản địch dứt lời quay người xuất quan ân ao ước là người của triều đình hắn xuất thủ liền đại biểu triều đình ý tứ hắn là bốn đại thị vệ một trong tô dương có thể dùng không động hắn hắn đã muốn giết người có đầu góc người hơi chút suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng đây là có chuyện gì một đạo nhân võ công mặc dù cao nhưng trung quy có cái này võ đang một đoàn đồ t ử đồ tôn cần chăm sóc hắn liền là võ công lại cao hơn gấp mười cũng không thể cùng triều đình đối kháng nhìn qua tô dương bối cảnh một đạo nhân tức giận mặt mũi trắng bệnh lục tiểu phụng vỗ vỗ một đạo nhân bả vai an ủi nói chuyện n à y hôm nay ngươi liền làm như không nhìn thấy tốt ngược lại cố thanh p h o n g cũng chết chưa hết tội đưa ngươi một cái tiến cung xem cuộc chiến dây lụa chuyện này nhìn trên mặt của ta được rồi như thế nào một đạo nhân tiếp nhận dây lụa lạnh lùng nói giang hồ truyền văn huyết kiếm đã không tại tây môn suy tuyết phía dưới cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn linh giáo một chút huyết kiếm tổng không có nghĩa là triều đình đi lục tiểu phụng thở dài quay người rời đi bạch vân quan đổi kịp tô dương ngươi đã sớm biết tấn ao ước tại bạch vân quan sẽ ra tay lục tiểu phụng hỏi tô dương tô dương gật gật đầu ta không dám khẳng định hắn nhất định tại hoặc là nói bốn đại thị vệ bên trong ta không dám khẳng định tới nhất định là hắn nhưng là ta có thể xác định chính là nhất định sẽ có người tới tới cái kia người nếu như nhìn thấy ta cũng tới liền nhất định sẽ xuất thủ cho nên trước đó ta mới để cho ngươi yên tâm giết người vì cái gì lục tiểu phụng hiếu kỳ nói nếu như ngay cả điểm ấy đều không tính được tới hắn cũng không phải là bạch ngọc kinh hắn chết cũng chết vô ích tô dương nhìn qua hoàng cung phương hướng nói mặc dù thật lâu không có gặp mặt điểm ấy an ý còn là có bốn đại thị vệ cũng là người lục tiểu phụng bất thình lình nói hắn ý tứ tô dương minh bạch chỉ cần là người liền có thể làm ra một chút thật bất ngờ chuyện khả năng có phản bội khả năng có âm mưu sẽ có chính mình tính toán nhỏ nhặt càng là người có thân phận thường thường càng là như thế ân ao t ước giao du rộng lớn tiêu tiền như nước đinh ngao thỏa đáng thiếu niên khó tránh khỏi phong lưu đồ lão nhị tuy là tương đối ổn trọng thế nhưng là lòng ô m g trí lớn sớm đã nghĩ trong giang hồ một mình sáng tạo một phái tự lập t ông chủ cho nên một mực đều trong bóng tối cùng hắn trước kia bằng hữu bảo trì liên lạc ngụy tử vân là bốn người này chi thu mặt lạnh tim nóng xuất thủ luôn luôn xa xỉ đây đều là rất tiêu tiền chuyện chỉ bằng một phần đại nội thị vệ bồng đ ộ u là nuôi không sống bọn hắn ta tin tưởng cũng không phải là cái này bốn cái đại nội thị vệ mà là hắn tô dương nói còn là đạo lý kia hắn không phải lý yến bắc nếu như ngay cả thủ hạ người tận tâm cũng không thể xác định hắn chết còn là đáng lời cái này bốn cái thị vệ có lẽ đều có các khuyết điểm nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể khống chế ở bốn người này bốn người đều khống chế không nổi tại sao trưởng khống thiên hạ người thế mà đối với hắn có lòng tin như vậy lục tiểu phụ ngoài ý muốn nói ngươi luôn luôn rất ít đem bảo đẻ ở trên thân người khác tô dương cười cái này một tiền đánh bạc ta tin tưởng không có áp sai như vậy tiếp xuống chúng ta có phải hay không đi tìm lý yến bắc để hắn một lần nữa tiếp thu kinh thành địa bàn lục tiểu phúc hỏi chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi hai báo tin đích thật là tìm lý yến bắc nhưng để hắn một lần nữa tiếp nhận địa bàn h i ệ n nhiên vẫn chưa tới hỏa h ậ u tìm tới lý yến bắc thời điểm hắn đang từ ba mươi công quán bên trong cái thứ mười công quán bên trong đi ra đến dọc theo x ư ơ n g sớm lan tràn đường phố nhanh chân mà đi hắn bước chân mặc dù còn là vượt đến rất lớn lại giống như đã hiện ra rất nặng nề eo của hắn mặc dù còn là thẳng tắp nhưng trong mắt cũng đã có vẻ mệt mỏi đêm qua hắn căn bản không có ngủ qua mười một năm qua hắn cũng sẽ ở ánh bình mình vừa hẽ d ạ n g lúc dọc theo cái này đồng dạng lộ tuyến đi dạo một năm ba trăm sáu mươi lăm trời vô luận gió thổi trời mưa chưa bao giờ dán đoạn qua đất này khu là thuộc về hắn hắn đi tại những n à y cổ lão mà trên đường phố rộng rãi trong nội tâm luôn luôn tràn đầy t i ê u n ạ o cùng thỏa mãn liền đang như đại tướng quân tại kiểm duyệt chính mình binh lính đế vương tại dọ xét chính mình quốc thổ đồng dạng mỗi khi lúc này phía sau hắn luôn có một đám người đi theo nhưng hôm nay lại không có không có một a i bởi vì hôm nay lý yến bắc đã không có đối bọn hắn quyển sinh sắt trong tay quyền lực cũng không có cho cùng bọn hắn vinh hoa phú quý năng lực bởi vì hôm nay là hắn một lần cuối cùng dò xét mảnh đất này hết thể sinh vật đều có một cái cực kỳ tương tự bản năng ai có thể cho mình chỗ tốt liền theo thân cận ai so với mình lợi hại liền sợ ai trên một điểm này người có đôi khi chó thậm chí so với người còn mạnh hơn một chút chó dù sao còn hiểu đến tận tâm lý yến bắc trầm mặc nói thật hắn có chút hối hận hối hận chính mình ngay lúc đó xúc động có thể leo đến hắn vị trí này xúc động thật sự là một cái rất không được chuyện trên thực tế hắn những năm này đã trải qua rất ít xúc động thậm chí trên giường hắn cũng có thể bảo trì cường đại tỉnh táo cùng năng lực k h ô n g chế nhưng là lần này một mực liền xúc động xúc động nguyên nhân một phương diện vì tiền một phương diện khác hắn tin tưởng tây môn suy tuyết hắn cảm thấy mình cùng tây môn suy tuyết là bằng hưu như vậy tây môn suy tuyết đã xuất chiến hắn đương nhiên muốn ủng hộ như vậy trong nháy mắt xúc động cùng nhiệt huyết để hắn tìm được một tia năm đó cảm giác khi đó hắn còn không phải cái này một mảnh lão đại cân nhắc vấn đề cũng không có hiện tại nhiều chỉ làm hắn nghĩ chuyện cần làm mà không đi cân nhắc kết quả kia là tuổi trẻ cảm giác lý yến bắc cười khổ một cái tìm về loại cảm giác này rất tốt nhưng phải trả cái giá thực sự quá lớn nếu như lại một lần hắn chưa chắc có loại này can đảm để lên sinh nhà tính mệnh trong nắng sớm rất tiến tĩnh cũng rất an toàn làm lý yến bắc là một đầu sư tử được thời điểm hắn mới có săn g i ế t giá trị hắn hiện tại chẳng qua là một cái chó hoang giết hắn ngược lại sẽ dơ bẩn ao tô dương cùng lục tiểu phụng t ự như hai cái quỷ từ trong nắng sớm xuất hiện ngươi hiện tại còn nắm chắc được bao nhiêu phần một lần nữa nắm giữ địa bàn tô dương hỏi lý yến bắc xứng sở ta đã sớm đem đại biểu cho quyền lực lệnh kỳ giao lại cho bạch vân quan tô dương từ trong ngực móc ra một mặt lá cờ nhỏ lá cờ nhỏ là màu đen khảm viên vàng cái này mặt lá cờ ở kinh thành thế giới dưới đất bên trong thì tương đương với triều đình h ộ phủ hoàng đế kim bài thẻ lệnh làm lý yến bắc biết rõ tô dương bọn hắn làm cái gì về sau con mắt lập tức mở to các ngươi hại chết ta rồi ta nếu là một lần nữa cầm quyền tây môn suy tuyết một khi thua cả nhà của ta già trẻ sẽ chết không được ta thật vất vả trốn ra cái hố to này hiện tại t i ể u tính đánh chết ta ta cũng không hướng bên trong nhảy lý yến bắc há miệng nói một c h u ỗ i lớn tóm lại hai chữ không được tô dương một câu liền che lại hắn cố thanh ngọn núi là bốn đại thị vệ giết không phải ta tiếp đó lý yến bắc liền bắt đầu do dự hắn đương nhiên biết rõ câu nói này trọng lượng nếu quả thật là như vậy t i ể u tính hắn thua ở kinh thành cũng có thể nặng mới quật thời cái này hậu đài thực sự quá lớn lớn đến đáng sợ lớn thông thiên tây môn suy tuyết đến cùng có thể hay không thua lý yến b ắ c hít một hơi thật sâu ta dù sao cũng là lăn lộn giang hồ nếu như hoàn toàn dựa vào triều đình trong giang hồ rất khó lăn lộn đi xuống cho nên ngươi muốn cho ta một chút lòng tin trên con đường này có mấy gian q u á n t r à đều vào lúc nào mở tô dương đột nhiên hỏi một cái thoạt nhìn không hề có một chút quan hệ vấn đề lý yến bác xứng sở tiếp đó thuộc như lòng bàn tay nói hết thảy ba gian q u á n t r à hồng thịnh cùng thái lai quán t r à còn có hai canh giờ lao tống quán t r à nhỏ nhất cho nên mở cũng sớm nhất hiện tại lao tống cũng đã rời giường nấu nước ta sẽ dẫn cho ngươi một cái rõ ràng chứng minh ngươi bây giờ đi về một lần nữa thu nạp thủ hạng ư ơ i nhớ kỹ tại tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành luận võ trước đó không muốn làm bất luận cái gì mua bán kinh thành không loạn ngươi chính là đầu công sau đó cho dù có tám cái nam thành lao đố cũng chỉ có thể đi theo phía sau ngươi ăn cái r á m trái lại ngươi chính là đến giang nam cũng chỉ có thể đi theo người phía sau nhà ăn cả đời cái r á m tô dương nói một ngày thời gian nếu như không có chứng cứ ta liền mang theo cả nhà già trẻ rời đi dù là ăn cái r á m cũng hầu như so chết cả nhà tốt lý y ế n bắt trước khi đi nói tiếp đó tô dương cùng lục tiểu phụ đã đến lao t ố n g q u á n trà lao tống quả nhiên chính như lý y ế n bắc lời nói chính đang nấu nước sau một nén n h a n g nóng bỏng nước sôi tại trong chén trà kích thích một mảnh bọn lục tiểu phụ dùng bắt vung ngỏm rồi trong nước trà bọn hiếu kỳ nói ngươi không lạ ưa thích uống rượu không vì cái gì sáng sớm dẫn ta tới uống trà bởi vì hòa thượng không đi tử quán tô dương nói lời còn chưa dứt hàng quang l o lên đốt một tiếng trên bàn b á t trà đã bị đánh đến vỡ nát hàng quang rơi xuống lại là một cái ba tấp sáu phần dài ba cạnh t ấ u xương phi tiêu cửa ra vào treo đèn lồng đèn lồng xuống quả nhiên đứng lấy một cái xuyên vải xanh c à xa mang giày tấm lót trắng hòa thượng chính đang đối lấy bọn hắn cười lạnh lục tiểu phụng có đôi khi là cái rất lười người hắn cũng không có đi hỏi hòa thượng này vì cái gì đánh nát chén của hắn mà là cầm qua một cái khác bát lại rót một chén t r à ai ngờ hòa thượng này còn là không đ ô n g lòng vung tay lên lại là hai cái phi tiêu phát ra cười lạnh nói hai người các ngươi có dám hay không tới nhưng sau đó xoay người vừa đi đương nhiên dám trên đời bọn hắn chuyện không dám làm còn rất ít cho nên bọn họ đuổi theo hòa thượng khinh công không sai dẫn lấy bọn hắn tiến vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ ai ngờ bọn hắn vừa mới đi vào hòa thượng này lại bất thình lình hướng hắn quỳ xuống rất cung kính dập đầu lẻ ba cái lục tiểu phụng ngây ngẩn cả người tô dương lấy ra sớm nhất cái kia thấu cốc đinh nói ngươi là đóng bên trong phi tiêu thắng nhà người hòa thượng nói tại hạ thắng thông là tới trả nợ lục tiểu phụng càng ngoài ý m u ố n trả nợ thắng thông đạo thắng cửa nhà trên dưới đều thiếu nợ hai vị đại hiệp một khoản nặng nợ lục tiểu phụng nói ngươi nhất định tính sai ta chưa từng thiếu nợ người cũng không có người thiếu nợ ta ngươi đây tô dương nói đóng bên trong t h ắ n g nhà tựa hồ cùng châu quan g bảo khí các quan hệ không tốt lắm thắng thông đạo đúng vậy sáu năm trước bản môn trên dưới mười một người tất cả đều thua ở h o á c thiên thanh trong tay cả nhà đều bị trục xuất đóng bên trong từ đó cha mẹ ly tán huynh đệ phiêu linh tại hạ cũng bị áp sát vào kẽ hở mặc dù có dựa n ụ c tri tâm tiếc rằng h o á c thiên thanh võ công cao cường tại hạ cũng tự hiểu báo thù vô vọng lục tiểu phụng nói ngươi nghĩ rằng chúng ta giết h o á c thiên thanh phá hủy châu quan bảo khí các thay các ngươi xả giận cho nên muốn tới báo ân thắng thông đạo đúng vậy Kỳ trong h châu quang bảo khí các hủy diệt, cũng không phải là tô dương cùng lục tiểu phụ một tay tạo thành. Thậm chí liền hoác thiên thanh nghiêm chỉnh mà nói đều cũng không phải là chết ậ t diệt, tô tiểu một tay tạo t các cũng cùng lục cũng quang đều dương liền nói bảo là là mà ở trong tay bọn họ. n n h ư giang luôn n có g ư ờ một mực đều muốn đem món nợ này tính trên thủ tới thủ, tới Trong có có đều nợ này người bọn hắn, có thủ tới báo thủ, có ân tới báo ân. g i báo báo hồ ân oán không phải là vốn là nói không rõ ràng cái gọi là o à n có đầu nợ có chủ đơn giản liền là nhìn khổ chủ trong nội tâm cho là người nào là cửu nhân của hắn mà thôi cho nên bọn hắn cũng không giải thích thắng thông cấp lời nói nếu không phải hai vị đại hiệp trưởng nghĩa ra mặt châu quang bảo khí các ngày hôm nay còn tại d i ê u võ dương oai h o á c thiên thanh như thế nào lại rơi xuống kết cục như vậy nói xong bất thình lình từ trong ngực lấy ra cái băng bó rất tốt bao vải dầu hai tay dâng lên đây chính là tại hạ đặc biệt muốn đưa đến cho hai vị cái này bao vải dầu quấn bao lấy càng là một m cái phía trên nhuộm vết máu loa lộ còn mang theo mũ vàng vải trắng mang vừa mở ra bao quần áo liền có cỗ không cách nào hình dung hôi thối phát ra có độc lục tiểu phụng liếc mắt liền nhìn ra vải bên trên máu màu sắc không đúng hôi thối mùi bên trong cũng có một cỗ nhàn nhạt cay độc gáy mũi thắng thông nhẹ gật đầu thần sắc càng thận trọng thấp giọng nói cái này dây vải là diệp cô thành trên người cởi xuống tại hạ vì tranh thủ cũng vì không mặt mũi nào gặp người cho nên đặc biệt chọn cái hương hỏa vắng vẻ miếu nhỏ xuất ra lao hòa thượng chết về sau tại hạ chính là chỗ đó duy nhất chủ trì hắn là hôm nay chính ngọ về sau tá túc tới thời điểm tại hạ bản không nghĩ tới hắn liền là vang danh thiên hạ bạch vân thành chủ lục tiểu p h ụ c nói về sau ngươi là làm sao mà biết được thắng thông đạo hắn sau khi đến liền đem chính mình nuốt ở trong phòng cách nửa canh giờ liền muốn ta đưa chậu nước sạch đi vào hắn vốn là cũng là người trong giang hồ trông thấy loại này hành tung người khả nghi đương nhiên sẽ đặc biệt lưu ý trừ nước sạch bên ngoài hắn còn muốn ta đặc biệt đi mua một thất vải trắng lại đem cái này dầu bao giao cho ta gọi ta trôn dưới đất diệp cô thành đương nhiên tuyệt sẽ không nghĩ tới cái này hương hỏa vắng vẻ miếu hoang trụ trì năm đó cũng là lao giang hồ cho nên đối với hắn cũng không có cảnh giác ta vào thành mua bao lúc mới nghe được diệp cô thành tại trương gia khẩu bị đường môn ám khí gây thương tích lại tại xuân hoa trên lầu trọng thương đường thiên dung chuyện cho nên hắn liền đem vị này bạch vân thành chủ trang phục dung mạo đều cẩn thận đánh ngay ra hai lần một chứng thực ta mới biết được đến trong miếu tới tá túc vị kia kỳ quái k h á c h nhân ngay tại lúc này đã chấn động kinh hoa bạch vân thành chủ nói như vậy diệp cô thành kỳ thật tại lần thứ nhất cùng đường thiên dung trong lúc giao thủ mặc dù g i ế t đường tiên h dung nhưng mình cũng đã bị thương trúng độc hắn lần thứ hai xuất thủ đối phó đường tiên h d u n g cụ chẳng qua là cố ý làm ra bản thân vô sự biểu hiện giả dối lục t i ể u p h ụ c nói tô dương gật đầu người ta đều được chứng kiến thiên ngoại phi tiên cái kia căn bản không phải đả thương người chiêu thức mà là muốn mạng người một kiếm húng chi cung cựu đánh một trận xong diệp cô thành cũng xứng đáng đột phá làm sao có thể chi đức mất đường thiên dụng cụ hai tay mà lưu hắn một cái mạng lục tiểu phụng đống nhiên lại lắc đầu cái này như trước nói không thông nếu như diệp cô thành thật đả thương hắn tìm một chỗ thật tốt dưỡng thương chính là tại sao phải lại ra mặt hướng thế nhân làm ra hắn khỏe mạnh biểu hiện giả dối chuyện này với hắn cùng tây môn suy tuyết cuối cùng một trận chiến có hại mà vô lợi tô dương cười có lẽ hắn đ ể ép một số lớn bạc mua mình thua cho nên muốn gạt người khác đ ể thêm một số lớn bạc mua hắn thắng cuối cùng hắn liền có thể kiếm lời một tòa kim sơn người chết muốn cái gì núi vàng ngươi đừng quên lần trước hải ngoại đảo nhỏ một chuyện bên trong thanh long hội núi vàng đã đã bị chúng ta chuyển tới liêu đông trên chiến trường bọn hắn rất thiếu tiền tô h dương nói không phải nói lần này chỗ nguy hiểm nhất là trong hoàng cung sao lục tiểu phụ ngoại ý muốn nói tiền cùng cái ghế kia so sánh tựa hồ không tính là cái gì à ngươi quên cái ghế kia cũng là vàng chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi ba c ô đăng thăng thông miếu nhỏ ở ngoài thành hai mươi lăm dặm chỗ quả nhiên là cái lại vắng vẻ lại phá địa phương nhỏ chỉ có trước sau hai tòa phá sân nhỏ trên cung điện nhỏ phật tổ kim thân đã trải qua tàn phá không chịu nổi cho dù có người muốn thắp hương bái phật cầu nguyện cũng không lại muốn tới nơi này người luôn luôn cho rằng bề ngoài ngăn nắp liền nhất định là tốt là đẹp nhưng là nếu như đem thiên hạ phật tượng tập hợp một chỗ lột ra nhìn một chút kỳ thật đều là bùn thai không có gì khác nhau hậu viện trong phòng khách t ở mức mà âm u địa phương cũng không mười phần nhỏ hẹp cũng chỉ có một giường một bàn một ghế càng lộ ra bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ chống rông tịch mịch cũng nổi bật lên cái tiêm ộ t chiếc cô đang càng mở nhà tạm、đạm. trên vách tích bụi không trừ phòng mà lên cất lấy m ạ n nện cô đang bên cạnh tàn phá kinh quyển cũng đã có hồi lâu chưa từng đ bỏ qua tại người ngủ ở chỗ này qua lại là loại cỡ nào thê lương tịch mịch tuyến nguyệt diệp cô thành nằm nghiêng ở lạnh mà cứng rắn giường ván gỗ bên trên mặc dù sớm đã cảm thấy rất mệt mỏi lại chằn trọc không cách nào ngủ say hắn vốn là lâu thành thói quen tịch mịch một cái giống hắn dạng này kiếm sĩ vốn là chú định muốn cùng nhân thế ngăn cách giống như là cái khổ hạnh tăng nhân đồng dạng giữa trần thế hết thẻ vui vẻ hắn đều vô duyên hưởng thụ tây môn suy tuyết tại trải qua cùng cựu một trận chiến trước đó đã trải qua lại không rút kiếm rằng hai chữ cái kia chiến về sau hắn càng liền đạo chữa đều không nói có lẽ trong lòng hắn hết thể đều là nói hết thể cũng đều phi đạo một chữ đạo vốn là không nên cơ cầu t h a y ngén thiên địa vạn vật tầm đó mà diệp cô thành trải qua trận chiến kia về sau lại càng thấy hết lòng tin theo kiếm đạo hắn tin tưởng đạo là nhất định phải tại tịch không ai cùng khốn khổ bên trong mới có thể hiểu ra kiếm đạo cũng giống vậy không có nhà không có bằng hữu không có vợ không có con cái cái gì người thân đều không có tại đời này của hắn bên trong tịch mịch vốn là hắn duy nhất bạn lữ hai loại đối với rằng lĩnh mộ ai mới là đúng có lẽ không có đúng sai cho dù là quyết chiến người thắng cũng chỉ có thể nói rõ võ công của hắn càng cao thêm một bậc mà cũng không phải là tuyệt đối đúng đắn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới tàn phá cửa sổ tiếng vang như rụng lá phòng còn là mang theo loại liền gió đều thổi không tan hôi thối hắn biết rõ miệng vết thương của hắn đã hoàn toàn thối giữa tựa như là sinh giỏi thối thịt đồng dạng hắn vốn là cái cao ngạo mà tôn quý người bây giờ lại giống như là đầu bị thương chó hoang trốn ở cái này trong lỗ đen ám khí của đường môn thành danh mấy trăm năm tuyệt không phải chỉ là hư danh ngoài cửa sổ có tiếng g i trong tiếng gió có tiếng bước chân kiếm liền trên bàn hắn lại không có đi rút kiếm bởi vì hắn cho dù bị thương cũng tùy thời có thể lấy rút kiếm đối mặt nguy hiểm có ít người sẽ giống nổ xương mèo đồng dạng lập tức khẩn trương lên rút kiếm của mình ra loại người này võ công tầm thường sẽ không quá cao tương phản nếu như một người võ công đến mức nhất định hắn ngược lại sẽ không dễ dàng xuất thủ bởi vì hắn tin tưởng hắn chỉ cần muốn ra tay tùy thời đều có thể xuất thủ một khi xuất thủ liền tất nhiên sẽ có người chết tô dương cùng lục tiểu phụng đang đang mỉm cười nhìn xem hắn nói ngươi nghĩ không ra chúng ta sẽ đến diệp cô thành không nói gì thêm xoay người tại cái kia trương duy một trên ghế ngồi xuống mới chậm rãi nói các ngươi bạn không nên tới nơi này không có rượu lục tiểu phụng mỉm cười nói nhưng nơi này lại có bằng hữu bằng hữu hai chữ này tựa như là rượu một tràn đầy rượu nóng chạy vào diệp cô thành cổ họng chạy đến lồng ngực hắn đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực máu đã nóng hắn thậm chí muốn nói gì nhưng hắn còn là cũng không nói ra miệng bởi vì hắn đã thành thói quen mà tới không có bằng hữu không có thân nhân sinh hoạt chúng ta tới cũng không phải là cưỡng cầu ngươi nói cái gì chẳng qua là nghe nói một người bạn đ ã thường chúng ta tới thăm hỏi mà thôi tô dương nói diệp cô thành loại người này nếu như hắn không muốn nói là ngươi chính là trả xuống đầu của hắn hắn cũng sẽ không nói một chữ diệp cô thành nhẹ gật đầu phun ra cứng rắn hai chữ cảm ơn cảm ơn ý tứ không chỉ là đối với tô dương lục tiểu phụng tại hắn độc cô bên trong đưa tới một điểm ấm áp cảm ơn còn có thừa nhận thừa nhận hoàn toàn chính xác có một chút nội tình hắn là biết rõ nhưng là hắn không thể nói lục tiểu phong thở dài nói muốn trước khi quyết chiến n g ư ơ i vốn không nên cùng đường tiên h dụng cụ cái loại người này giao thủ ngươi hẳn phải biết tam khí của đường môn s á c thực không có thuốc nào chữa được diệp cô thành l ạ im i lặng châm mặc càng lâu mới chậm rãi nói ta vốn là hoàn toàn chính xác không muốn cùng hắn giao thủ lục tiểu p h ụ n nói thế nhưng là ngươi diệp cô thành ngắt lời hắn nói thế nhưng là hắn lại tìm tới ta nhất định phải bước ta rút kiếm hắn nói ta ngồi hắn không tại lúc đùa d ỡ n vợ của hắn tô dương nói ngươi đương nhiên không có đường tiên dụng cụ tâm nhãn thực sự quá nhỏ chút lại có thể biết tin tưởng như vậy diệp cô thành cười lạnh lục tiểu p h o n nói đã không có vì cái gì không giải thích diệp cô thành nói ngươi nếu là ta ngươi có thể hay không giải thích có ít người gặp gỡ chuyện như vậy nhất định sẽ hô to hoan uổng thậm chí chỉ thiên thể nhưng diệp cô thành lại tuyệt sẽ không hắn nhất định sẽ không giải thích bởi vì loại sự tình này căn bản không đáng hắn đi giải thích trên thực tế cũng không cách nào giải thích lục tiểu phụng nói nhưng ngươi lại vẫn là không hiểu lấy kiếm pháp của ngươi đường thiên dụng cụ vốn không nên có xuất thủ tổn thương cơ hội của ngươi diệp cô thành tay nắm chặt qua thật lâu mới nói chuyện này ta bản không muốn nói tự ở ta muốn rút kiếm thời điểm chậm nghe một tiếng loáng thoáng tiếng địch tiếp đó phát hiện một con gián độc tại sinh tử chi chiến thời điểm bất kỳ người nào phát hiện một cái nhìn chằm chằm tùy thời có thể muốn mạng người gián độc đều khó tránh khỏi sẽ có chút phân tâm húng chi đường tiên dung vốn là thiên hạ dùng độc nhất đẳng hào thủ đường môn bây giờ đệ nhất cao thủ diệp cô thành tại lời này tình hống dưới như trước có thể một kiếm giết đường ra cao thủ đã trải qua khó được nhưng không thể nói lời nói không nói nói mà nói liền nhất định là thật sao tô dương nói nghe nói đã có rất nhiều người tại trên người của ta bỏ ra trọng chú đánh bạc ta thắng đánh bạc ngươi thắng bàn khẩu là bảy xo một diệp cô thành trong mắt mang theo vẻ trầm tư nói trong đó đương nhiên cũng có người đánh bạc tây môn suy tuyết thắng ta như bại đánh bạc tây môn suy tuyết t h ắ n g người liền có thể ngồi thu bạo lợi cho nên hám hại n g ư ơ i người liền là đánh bạc tây môn suy tuyết t h ắ n g người diệp cô thành nói ngươi cho rằng đúng không rán độc tại đi tìm lý yến bắc trên đường đi lục tiểu phụng sắc mặt một mực không phải quá tốt đường đường bạch vân thành chủ diệp cô thành thế mà bởi vì một con rán độc bị trọng thương liền lý yến bắc cũng không quá dám tin tưởng nhưng làm lục tiểu phụng đem đầu kia dính lấy máu vải trắng cầm lúc đi ra lý yến bắc cũng không thể không tin hắn mặc dù không phải cái gì dùng độc đại hành r a nhưng trên giang hồ lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy cũng có thể phân biệt ra được có độc còn là không độc tin tức này giới hạn ba người chúng ta người biết tô dương đối lý yến bắc nói nếu như để lộ ra đi chỉ sợ bốn đại thị vệ cái kế tiếp muốn tới tìm liền là ngươi lý yến bắc đương nhiên không sẽ tiết lộ kẻ ngu mới sẽ tiết lộ hiện tại tất cả mọi người cho rằng diệp cô thành tất thắng đánh bạc diệp cô thành thẻ đánh bạc càng lúc càng lớn diệp cô thành bị thương chuyện người biết càng ít hắn tương lai kiếm lời càng nhiều lý yến bắc đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy ngay lúc đó nhiệt huyết xúc động tựa như là đúng đắn phi thường đáng giá thủ hạ của ngươi thế nào tô dương hỏi lý yến bắc gật gật đầu ngươi yên tâm nhưng nam thành lao đô nơi đó ta không khống chế được lao đô nơi đó ta sẽ đi tô dương nói xong cũng chuẩn bị đi còn không có mở rộng bước chân lý yến bắc bất thình lình kéo hắn lại muốn nói lại tôi h một đời giang hồ đại hào lại có chút ngượng ngùng bộ dáng cái này ta đánh bạc như thế lớn cho nên cho nên muốn tận mắt đi xem một chút thế nhưng là tử cấm thành không phải ta loại người này có thể vào nghe nói trên tay các ngươi có mấy cái dây lụa tử lý yến bắc đã trải qua biết được tơ lụa liền là tiến vào tử cấm thành lệnh bại tin tức đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lục tiểu phụng vỗ đầu một cái cười nói chúng ta ngược lại là kém chút đem chuyện này đem quên đi sáu đầu tơ lụa một đạo nhân một cái lý yến bắc một cái còn lại bốn đầu lý yến bắc thích uống rượu nam trần lao đô thích nhất uống trà lao đô yêu thích người khác để hắn học sĩ bởi vậy q u á n trà liền là hắn càng thường đi địa phương hiện tại là buổi chiều trong quan trà đã trải qua có không ít người lao đô còn không có tới tô dương cùng lục tiểu phụng đã cùng người đánh b à i khung nghiêm chỉnh mà nói là lục tiểu phụng cùng người đánh một trận một chiếc về sau liền không có người lại tìm bọn hắn đánh một trận này là cùng bói lớn đánh khai thiên trưởng bói lớn uy c h ấ n xuyên tương kéo một cái ba mươi sáu giúp hung hắn trộm lao đại đứng đầu long đầu lao đại bình thường hắn khỏe mắt giật một cái liền muốn giết người hắn cũng muốn tơ lụa nhưng tô dương không muốn cho cho nên lục tiểu phụng cũng chỉ có thể xuất thủ đánh hắn người thứ hai là đường thiên tung đường thiên dung đường thiên dụng cụ em trai hiện thời đường ra thanh thứ ba hạ thủ hắn hai cái thân ca ca một cái chết một cái tản b đúng lúc này trong quán trà đi vào tới một người người này rất cao rất gầy mặc lấy cực cầu kỳ thái độ cực nhã nhặn hai tóc mai loan lộ khuôn mặt gầy gò mặc lấy kiện chất liệu màu sắc cũng rất cao nhã bảo trường bảo màu lam quả nhiên là lao đỗ đỗ đồng hiên các ngươi đang chờ ta lao đỗ là cái người rất thông minh thủ hạ của hắn cũng không ít đương nhiên biết rõ trong quán trà chuyện phát sinh nơi này cùng lý yến bắc địa bàn giao giới ngươi có can đảm một người đến lá gan quả thật không nhỏ tô h dương nói các ngươi nếu là g i ế t t a vốn không nhất định đem ta dẫn tới nơi này đã các ngươi không g i ế t t a có các ngươi tại ai có thể g i ế t t a lao đố rất khoan thai lục tiểu phụng nợ nụ cười ngươi biết chúng ta tìm ngươi có chuyện gì lao đố vo công không được thế lực cũng không bằng lý yến bắc lớn nhưng là có thể ở kinh thành lăn lộn cho tới hôm nay không có bị lý yến bắt chiếm đoạt là có nguyên nhân hắn tức thời lý yến bắc không động ta cũng không động lao đố cười khổ nói t i ê u tính ta muốn động ly ý ế n bắc không động ta cũng động không là cái gì cố thanh ngọn núi cùng quan hệ của người không tệ tô dương lại hỏi giống chúng ta loại người này không có quan hệ gì không sai sai chỉ có có hay không lợi ích lao đố nói đã cố thanh mũi nhọn chết rồi ta cùng hắn liền cái r á m quan hệ không có ta đưa ngươi một cái dây lụa tô dương từng thanh từng thanh dây lụa nhét vào lao đỗ trong tay người khác ngàn vàng cầu còn không được t ơ lụa lao đố lại giống đùa đòi mạng đồng dạng nâng trong tay vẻ mặt đau khổ nói ta có thể không muốn sao ngươi nói xem người chết phải t p lao đô c nếu phải đi, n như không đến làm sao bây giờ tại đỗ đồng hiên rời đi về sau lục tiểu phụng đưa ra một vấn đề lao đô trong tay là có tớ lụa nhưng là chân sinh trưởng ở chính hắn trên người ai cũng không trừng luận võ ngày đó hắn nhất định sẽ tới lao đốn là người thông minh tô dương nói trang này đánh cược bên trong không chỉ có lý yến bắc thân gia tính mệnh cũng có hắn lý yến bắc còn biết do hắn lợi tránh hại hắn sẽ không không hiểu đạo lý này nếu như hắn không đến như vậy một khi chúng ta có thể còn sống từ từ cấm thành ra tới hắn liền không sống được tô dương nhấp một n g ụ m trà chầm chầm nói ta cho hắn tơ l ù a kỳ thật cùng lưu manh nói dọa dọa người không có gì khác biệt ý tứ liền là tiểu tử ta nhìn chằm chằm vào ngươi ngươi dám loạn đi thử một chút đỗ đồng hiên cùng lý y ế n bắc đều là kinh thành lớn nhất lưu manh loại sự tình này bọn hắn đương nhiên minh m ạ c h nếu như hắn không đến mà là người khác tới người này cũng đáng được chúng ta trọng điểm chiếu cố một chút cố thanh ngọn núi liền bị bọn hắn trọng điểm chiếu cố qua một lần hiện tại tô dương nghĩ lại là một chuyện khác ngoài hoàng thành hiện nay xem ra đã trải qua yên ổn nhưng là thành bên trong đâu nguyên kịch bản bên trong mấy cái người chết đóng vai đại chí đại t h ô n g tôn láo già nga mi môn hạ ba anh tứ tú bên trong trương a n h phượng còn nổi danh kỹ â dương tình bọn hắn phá vỡ một cọc bí mật động trời cái này cái cọp bí mật liền liên quan tới trong hoàng cung thế là bị giết người diệt khẩu nhưng bởi vì phía trước chính mình tới cổ long thế giới vài đoạn kịch bản đã trải qua biến hóa những người này đến nay chưa từng xuất hiện nếu như bọn hắn một cái đều không xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa nhằm vào trong hoàng cung âm n h ư đã trải qua phát sinh biến hóa hoàn toàn không thể dự đoán đang nghĩ ngợi bất thình lình cửa ra vào đường phố có người kêu to giết người giết người tô dương s ữ n g sở lẽ nào đến rồi kinh thành người thích nhìn náo nhiệt lá gan cũng lớn nghe nói giết người về sau không những không sợ ngược lại như ong vỡ tổ mạnh vượt qua trong đám người đi ra một người một con ngựa người này mặt mũi tràn đầy bị phẫn r ắ t một con ngựa trắng bạch mã bên trên còn có một người một người chết dẫn n g ự a cái kia người ngang hông treo một thanh kiếm trên trôi kiếm bí mật quân lấy một tầng tơ mềm để cho tay cầm ở phía trên lúc lại càng dễ dùng lực còn có thể hút khô lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà thấm ra mồ hôi chỉ có chân chính h i ể u được dùng kiếm người mới hiểu được dùng loại biện pháp này người kia đi đến quán trà cửa ra vào bất thình lình dừng lại quay người đi vào quán trà ánh mắt tại trong quán trà lướt qua một vòng cuối cùng rơi vào tô dương cùng lục tiểu phụng trên người tô đại hiệp lục đại hiệp lục tiểu phụng nói các hạ là người kia nói tại hạ nghiêm người anh liên lập tức chính là ta sư huynh trương anh phượng nga mi trưởng môn độc cô nhất hạ kiếm pháp chưa hẳn tại tây môn suy tuyết phía dưới đ ồ đệ ba anh tứ tú từng cái đều là nhất lưu h o thủ tại đại kim bằng vương hướng trong trận chiến ấy độc cô nhất hạ cùng tây môn suy tuyết so kiếm giả chết cuối cùng gạch trần hoặc hưu bởi vậy nga mi phái từ trên xuống dưới cũng xem tô dương đám người là bạn nghiêm người anh phát hiện sư huynh thi thể về sau cái thứ nhất nghĩ tới liền là đến tìm tô dương cùng lục tiểu phụng hỗ trợ người sư phụ đâu tô dương ngoài ý muốn nói cuộc quyết đấu này hắn không có tới nguyên bản tô dương còn chuẩn bị cho độc cô nhất hạc một cái tơ lụa độc cô nhất hạc võ công c h ắ c tuyệt có hắn tại trong hoàng cung nếu như phát sinh loạn cục có năm chắc hơn đường đ ố i sư phụ có việc gấp đi quan ngoại lần này chỉ có chúng ta mấy cái sư huynh đệ tới lần này t ử cấm chi đỉnh quyết chiến độc cô nhất hạc thân là một tên kiếm khách vốn là vô luận như thế nào đều muốn tới xem cuộc chiến nhưng lại lâm thời có việc gấp muốn xuất quan thế là môn hạ mấy vị đệ tử đến đây kinh thành tiến vào thành về sau mấy cái sư huynh đệ tạm thời không việc phân biệt ở kinh thành dạo chơi hai ngày sau đó mà tại ước định địa điểm chạm mặt thời điểm nghiêm người anh liền phát hiện sư huynh thi thể nghiêm người anh từ trên lưng ngựa ôm rơi xuống hắn thi thể lạnh băng trên thi thể gần như hoàn toàn không có vết thương chỉ có trên cổ họng nhiều một chút vết máu là mũi kiếm lưu lại một thanh cực s ắ c bén cực đáng sợ kiếm nghiêm người anh đột nhiên hỏi hai vị nhìn ra được hắn là chết tại người nào kiếm xuống lục tiểu phụng nhìn ra được trên đời có lẽ chỉ có một người có thể sử dụng như thế sắp bén đáng sợ như vậy kiếm liên liên diệp cô thành cũng không thể hắn kiếm giết người tuyệt sẽ không có như thế gọn gàng cái này chỉ sợ mới là nghiêm người anh đến tìm tô dương cùng lục tiểu phụng nguyên nhân thực sự nghiêm người anh là không tìm được tây môn suy tuyết t i ê u tính tìm được cũng không có bất kỳ biện pháp nào mà tô dương cùng lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết lại là bằng hưu nghiêm người anh nhìn chăm chú hắn sư đệ trên cổ họng v ế t kiếm lẩm bẩm nói tây môn suy tuyết chỉ có tây môn suy tuyết nhưng là tây môn suy tuyết tại sao muốn giết hắn tô dương hỏi hắn cùng tây môn suy tuyết tầm đó cũng không có cựu ó hận ngược lại các ngươi mấy cái sư mội đều từng tại vạn mai sơn trăng ở qua một đoạn thời gian nói đến có thể tính đến bên trên bằng hữu đây chính là ta đến tìm hai vị nguyên nhân nghiêm người anh nói tô dương tại trương anh phượng trên thi thể tìm một hồi lại không có phát hiện nguyên kịch bản bên trong tượng đất nguyên kịch bản bên trong trương anh phượng phá vỡ âm mưu trước khi chết tại trong tay h á o đem người ở chỗ này tạo thành tượng đất nhưng bây giờ cũng không có ta sư huynh thích cờ bạc đến chia tay trước nói cho ta hắn muốn đi ngoài hoàn thành một cái sòng bạc chơi hai tay n g i ê m người anh nói chúng ta đi sòng bạc nhìn xem nói không chừng có thể có manh mối lục t i ể u phụng nói tô dương nghĩ nghĩ lấy ra một cái tơ lụa d a o cho nghiêm người anh sáu đầu tơ lụa đã trải qua đưa ra bốn đầu còn lại hai cái đang tốt chính mình cùng lục t i ể u phụng một người một cái sòng bạc vị trí tựu ở hoàng thành cùng bên dưới một mảnh dùng tấm ván gỗ cùng đất gạch dựng thành phong nhỏ nghèo khó mà đơn sơ hai bên đường phố có từng gian đã bị khói dầu hun đen hàng cướp nhỏ, nhỏ che kín trứng gà cùng dầu tương nhỏ tiệm tạp hóa trong gió tràn đầy thuốc lá tối rượu tối cá ư ớ p muối cùng nấm mốc đậu hũ ô i tối còn có đủ loại kiểu dáng nói liên tục đều không nói ra được chết tối kia là thái giám thân thích người trong tộc chỗ ở trong hoàng thành bọn thái giám muốn ra tới một lần rất không dễ dàng bình thường có khoảng không đều đến chỗ kia đi làm hao mòn thời gian cho nên nơi đó đủ loại kiểu dáng t à môn ngoại đạo đồ vật đều có thông qua l ý yến bắc quan hệ một cái tên là tiểu an tử thái giám dẫn tô dương cùng lục tiểu phụng tới đến khu này x ò n g bạc hôm nay hai vị vận khí không tệ vương tổng quản sẽ đến vương tổng quản vừa đến t ê lục ca đánh cược sắp chạy hai vị có thể thật tốt chơi vài ván tiểu an tử tề mi l ộ n nhẫn nói vương tổng quản là ai lục t i ể u phung hỏi vương tổng quản chính là chúng ta tất cả thái giám lao tổ tông ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám đại nội trung quy vương tổng quản liền là cái lao thái giám quần áo so đừng thái giám đều cầu ký chút nói tới nói lui luôn luôn bảy cái hoa lan tay xem ra tựa như là cái lao bả trên mặt luôn luôn mang theo là l ạ cười trong sòng bạc nguyên bản lộn xộn vương tổng quản thứ nhất tất cả mọi người rất cung kính chào hỏi hắn vương tổng quản nhẹ gật đầu toàn bộ phong bất thình lình liền lại lần nữa náo nhiệt đánh cược đã bắt đầu cãi nhau sương mù bừng bừng x ú khí huân thiên vây quanh cái bàn đánh bạc người mười cái bên trong có chín cái là thái giám một mặt đổ xúc s ắ c một mặt v i ê n hai nạn chân nạn xong lại ngửi ngửi xong lại nạn còn thỉnh thoảng đông nắm tây sờ một cái nhà cái làm lại chính là tê l u k a hai lòng dương dương g ỡ ngực đứng ở nơi đó mỗi lần viên mặt dỗ đều tại phát ra ánh sáng màu đỏ bóng đầy chiếu bạc bên cạnh rất nhanh liền đầy áp người tại i người tiểu điểm, ể u an thay ra dựa dựa trong dương bọn hắn mở đường, bọn tiểu nhị. Tránh ra điểm, dựa dựa bên tử tô đám mở c n h h ta a có hai cái huynh đệ trong ố muốn t tới chơi mấy tay. Tại t cũng chơi mấy đám người này tô dương cùng lục tiểu phụng rõ ràng là không giống bình thường tên lục ca vừa nhìn thấy bọn hắn con mắt liền trứng lên hơn nữa tràn đầy l ý cũng giống như là một cái gà trống t r ợ t phát hiện chính mình trong ổ lại có chỉ gà trống xông vào hắn một đôi mắt tam giác từ trên xuống dưới quan sát bọn hắn nhiều lần mới lạnh lùng nói các người muốn chơi cái gì chơi lớn còn là chơi nhỏ đua thật còn là chơi giả bọn thái g i a cùng một chỗ cười cười âm thanh cũng giống một đám nhỏ gà mái cười đến lục tiểu phụng toàn thân đều nổi ra gà t i ể u an tử cướp lời nói đương nhiên chơi lớn càng lớn càng tốt trong sòng bạc q u ý củ người là hắn mang tới muốn t sáu cái thua kia là t sáu tay nghề của mình không tinh không liên quan hắn nếu là t sáu cái thắng liền muốn dẫn hắn chia hoa hồng muốn chơi lớn tê lục c a hỏi n g ư ờ i trên người chúng vốn đánh bạc có bao nhiêu tô dương trên người không như thế nào mang tiền lục tiểu phụng lại bất đồng cuộc sống của hắn qua so đại đa số người đều tốt hơn cho nên so đại đa số người đều muốn biết xài tiền nghe nói hắn thường xuyên theo lấy mang theo một sấp ngân phiếu mỗi một chương đều là năm ngàn lượng cái này có đủ hay không hắn tiện tay từ trên người móc ra t r ư ơ n g đã nhăn cấp một đoàn ngân phiếu ném trên bàn mọi người lại cười cái này tấm ngân phiếu thoạt nhìn quả thực tựa như là chương giấy nháp có cái tiểu thái dám hì hì dùng hai ngón tay đem ngân phiếu nhặt lên phát động vừa nhìn con mắt đột nhiên đ ă m đ ă m một vạn lượng cái này chương có chương ngân phiếu lại là một vạn lượng hơn nữa còn là đông bốn cổng trào bốn đại hàng mở ra bảo đảm mười phần thực hiện tây r o n này n g g thấy tấm cái n phiếu, t lục ca trần trờ nhìn lên trước mặt mấy trăm lạng mặt dòng lúng ta lúng túng nói chúng ta chỗ này không cá cược như thế lớn lục tiểu phúc nói ta cũng biết ta vốn đánh bạc không đủ cho nên ngươi thua ta chỉ cần ngươi hai câu nói n g ư ơ i như thua đây ta thua rồi cái này một vạn lượng chính là của ngươi tê lục ca con mắt lại tỏa sáng lập tức hỏi n g ư ơ i muốn ta hai câu gì lời nói lục tiểu phụng nhìn chằm chằm từng chữ nói trương anh phượng là chết như thế nào chưa xong c ò n tiếp phủ bụi ngàn năm bí hộ tại như núi trong hải cốt mở ra tới từ đông phương thanh niên tóc đen tại ngàn năm sau trong đồng hoang một lần nữa cảm nhận được tim đập của mình đỉnh đầu thiên không mây phóng xạ rốt cuộc dần dần tàn biến dưới chân đại địa lại sớm đã thay đổi bộ dáng vô số năng lượng to lớn lò luyện từ trên trời giáng xuống sinh vật có trí k h ô n triển khai oanh oanh liệt liệt khai phá thủy triều vô số dũng giả ngã xuống truy tìm mơ ước trên nửa đường nhưng có nhiều người hơn đ ạ p lấy thi thể của bọn hắn tiếp tục tiến lên đây là hỗn loạn vỡ vụn thời kỳ là sáng tạo trật tự thời kỳ là vĩ đại phục hưng thời kỳ là giết chóc cướp đoạt thời kỳ tại đôi kia tính mịt mắt đen bên trong đây là một cái bị vô hạn phóng đại thời kỳ là sinh vật có trí k h ô n có thể tiến hóa nguyên động lực là hết thể sự nghiệp vĩ đại khởi nguyên cũng là hủy diệt thế giới cá nguyên chương ba trăm tám mươi lăm đại nội trung uy tê lục ca sắc mặt đột nhiên thay đổi bọn thái giám sắc mặt cũng thay đổi thình l í n h nghe một người tại cửa ra vào lạnh lùng nói bọn hắn không phải tới đánh bạc là tới quấy rối các người đánh cho ta người này nói giọng khe thé chính là cái kia lớn lên giống lao thái bà vương tổng quản g đánh đánh chết bọn họ đây tê lục ca cái thứ nhất nào lên bọn thái giám cũng đi theo nhào tới liền bắt mang cắn lại đánh lại xé trong sòng bạc bất thình lình liền loạn thành một đoàn tô dương cùng lục t i ể u phụng đương nhiên sẽ không bị bọn hắn cắn phải thế nhưng là bọn hắn cũng không muốn cùng những n à y thối thoát thái giám đánh nhau chỉ cần chế trụ chế trụ tê lục t những người khác chỉ sợ liền sẽ bị dọa ai ngờ đúng vào lúc này Tê lục ca bất thình lình tựa như chúng định thân pháp đồng dạng đứng tại chỗ trong cổ họng khanh khách vang lên con ngươi cũng dần dần l ù i ra hắn trái dưới xương sườn không biết rằng lúc nào không ngờ nhiên bị người đâm một đao lưới đao còn khảm tại xương sườn của hắn bên trong cắm thẳng đến trôi vô luận ai chúng cái này một đao đều là có chết không sống được trong phòng người thực sự quá nhiều quá loạn căn bản thấy không rõ là ai hạ độc thủ còn không đợi tô dương cùng lục tiểu phụng nói cái gì bọn thái dám lại trước tiên vỡ tổ cùng một chỗ kêu lớn lên đã có người vọt tới sòng bạc phía ngoài giết như heo giống to nhanh người đâu chỗ này giết người mau tới bắt hung thủ tô dương cùng lục tiểu phụng nhìn nhau lục tiểu phụng bất thình lình bắt lấy tô dương tay lôi kéo hắn chui lên nóc phòng cùng đám người này không có cái gì đạo lý có thể giảng cũng không cần thiết giảng mới vừa thoát ra nóc phòng hai người đang muốn rời khỏi bất thình lình có người cười lạnh nói ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu người trốn không thoát tiếng cười lại đầu lại âm lại là vương tổng quản võ công của hắn cũng không tính quá yếu không biết rằng lúc nào đã trải qua đứng ở nóc nhà v ư ơ n g tổng quản đứng phía sau hai cái là ma trên nóc nhà bốn phía cũng đứng mấy cái là ma đem tô dương cùng lục tiểu phụng vây vào giữa lạt ma mặc trên người màu vàng c à s a lại chỉ mặc nửa trên lộ ra vai trái trên cánh tay trái mang theo chín cái thanh đồng hoàn trên lỗ hai thế mà cũng mang theo một cái bọn hắn dùng binh khí cũng là thanh đồng hoàn trừ nắm tay địa phương bên ngoài bốn phía đều có mũi hơn nữa bọn hắn dùng chính là song hoàn thanh đồng hoàn phía ngoài một vòng có mũi kiếm có thể đả thương người hơn nữa thế đại lực trầm bị đập đến liền là đứt gân gãy xương phiền t o á y nhất chính là loại này quái dị ngoại môn bang lưới đao vô luận dạng gì đao kiếm chỉ cần bị xáo trụ cho dù không gây đ ứ t cũng phải bị cướp đi nhất là kiếm trường kiếm thân kiếm bình thường sẽ không quá dày xoắn một phát phía dưới tám chín phần mười xe đ ứ t hơn nữa bọn hắn dùng đều là so hoàn cho dù một cái hoàn bị người dùng ngón tay c ạ n lấy một cái khác hoàn cũng có thể tiếp tục công kích thoạt nhìn cái này tựa như là đặc biệt nhằm vào tô dương cùng lục tiểu phục một t r à n g có dự mưu mai phục lạt ma cười gằn vương tổng quản âm hiểm cười ngươi đã sớm chuẩn bị tô dương hỏi vương tổng quản lắc đầu Các người tại hoàng thành người, ta cái ngươi hoàng thanh người, này đại nội trùng đương nhiên không giữa giết tại đại ta thể quy lúc à m như không thấy. l nói chuyện hai cái ở gần nhất l ạ c ma đã trải qua xuất thủ thanh đồng hoàn gào thét lên hướng tô dương đầu đập xuống lục tiểu phụng bay người xuất thủ hắn dùng chính là đơn giản nhất điểm huyện nhưng thắng ở nhanh cực nhanh l ạ c ma thanh đồng hoàn còn không có đánh tới nửa đường hai cái l ạ c ma liền bị điểm trúng huyện nhưng điểm huyện nhất định muốn tới gần thân thể của đối phương tự ở lục tiểu phụng điểm trụ bọn hắn thời điểm cùng giữa bọn hắn cách xa nhau đã trải qua bất quá hai thước một thanh kiếm từ hai cái lạt ma tầm đó đột nhiên đâm ra tới tựa như đã sớm tính tới lục tiểu phụng sẽ xuất hiện tại vị trí này kiếm lại nhanh lại độc đâm thẳng lục tiểu phụng cổ họng giống ẩn nút đã lâu bạo khởi đả thương người rán độc lục tiểu phụng dối ra hai ngón tay kẹt lấy đã kẹp lấy mũi kiếm vô luận kiếm này là r ắ n cũng tốt là rồng cũng được hắn gái này hai ngón tay kẹt lấy vô luận người quỷ thần ma kiếm đều muốn bị hắn kẹp lấy đây vốn là tuyệt thế vô song thần kỹ từ trước đến nay cũng sẽ không thất bại nhưng đúng vào lúc này mặt khác bốn tên lạt ma tìm tới tô dương nhanh nhất một cái trong tay thanh đồng hoàn đã đến tô dương trước mặt hắn vỡ ra miệu rộng cờ gằn tựa hồ muốn ăn thịt người tô dương chỉ có thể xuất kiếm hướng cái kia cười gần lạt ma đâm tới hắn không thích cái này lạt ma cười bộ dạng lạt ma xong hoàn rung lên lượn vòng đánh ra chiêu thức cũng là quái gì mà kỳ quỷ k i ế m quang c h ấ p động gian thế mà đâm vào cái này xong vòng đồng bên trong tựa như là bươm bươm chính mình đầu nhập vào hòa diễm lạt ma nhai răng cười xong hoàn xoắn một phát hắn nghĩ xoắn đức tô dương cây kiếm này đức cái chữ này âm thanh cũng không có phát ra tới bởi vì hắn đang muốn lái tiếng quát tháo lúc trận phát hiện mũi kiếm đã đến cổ họng của hắn văng lánh mũi kiếm hắn thậm chí có thể cảm giác được loại này cảm giác lạnh như băng đang từ từ tiến vào máu của hắn tiếp đó hắn liền cảm giác gì cũng không có cũng không cười nữa tô dương không thích hắn cười bộ dạng cho nên chỉ có thể giết hắn sau một kích tô dương cũng vô lực lại chiến thế nhưng là còn thừa lại ba tên lạt ma cái này ba tên lạt ma thế công so trước đó người k i a mạnh hơn xem ra tô dương đã trải qua chết chắc nhưng vào lúc này trên nóc nhà bất thình lình xuất hiện một đạo bóng trắng bóng trắng tựa như trong gió trôi nổi bông tuyết đột nhiên xuất hiện từ trên trời giang xuống từ tô dương trước mặt phiêu、qua. từ tô dương cùng ba cái lạc ma tầm đó phiêu qua tiếp đó ba cái lạc ma gần như đồng thời thấy được một đạo thiểm điện một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm tại con của bọn hắn bên trong không ngừng phóng đại càng ngày càng rõ ràng cuối cùng thật sâu chiếu vào trong đầu của bọn hắn các loại tô dương nhìn kỹ người này là tây môn suy tuyết thời điểm ba cái lạc ma đã trải qua ngã xuống trên nóc nhà hiện tại chỉ có ba cái có thể đứng người tây môn suy tuyết lục tiểu phụng cùng tô dương mà vương tổng quản cũng đã chẳng biết đi đâu ngươi tại sao lại tới nơi này lục tiểu phụng kỳ đạo tây môn suy tuyết nói ta nguyên bản liền lại cách nơi này không xa hôm qua ta nghe nói nơi này người chết liền nghĩ đến xem thử trương anh phượng là nga mi phái mà nga mi phái cùng lục tiểu phụng tô dương thậm chí tây môn suy tuyết đều có nguồn gốc trương anh phượng chết rồi liền chết tại tây môn suy tuyết cách đó không xa hắn đương nhiên muốn đến xem thử cái này vừa nhìn liền thấy tô dương đang bị người vây công võ công của ngươi tây môn suy tuyết nhìn một chút tô dương nghi ngờ nói bị người phế đi bị chính ta phế đi tô dương không có tại cái này nói không rõ vấn đề trải qua nhiều dây dưa mà là thầm nghĩ ngươi ở tại nơi này phụ cận có ai biết tây môn suy tuyết bất thình lình cười mấy nữ nhân biết rõ mấy cái kia nữ nhân làm lại chính là nga mi phái mấy nữ nhân nói như vậy có lẽ trương anh phượng cũng không phải là hoàn toàn vì đánh bạc mà là nghe nói ngươi ở chỗ này nghĩ tới bãi phòng ngươi kết quả lại tìm nhầm địa phương tiến vào t ê lục ca đánh c ư c tiếp đó từ tại nguyên nhân gì bị người giết có lẽ trương anh phượng chết chính là muốn hấp dẫn các ngươi đến tìm manh mối sau đó lại đặt bầy phục kích các ngươi trùng hợp chính là ta vừa vặn cũng tại phụ cận thầy môn suy tuyết nói nói như vậy vương tổng quản đương nhiên thoát không được quan hệ hơn nữa vừa rồi cái kia dùng kiếm đánh lén lục tiểu phụ người dùng rõ ràng liền là hải nam phái kiếm pháp hải nam trong phái cao thủ phần lớn đều tại trong triều đình người hầu t r i ề u đại nội đại thái giám còn hạt nhưng là lấy vương tổng quản võ công nhưng căn bản không đủ để tại trương anh phượng trên cổ họng đâm ra như thế một kiếm cái kia hải nam phái kiếm thủ cũng không được trên thực tế dựa theo tây môn suy tuyết cách nhìn toàn bộ hải nam phái không có người có thể đâm ra như thế một kiếm vậy đã nói rõ vương tổng quản phía sau còn có một cao thủ khác ánh l ử a chất động dựa theo trương anh gió khuôn mặt cũng dựa theo hắn trên cổ họng cái kia trí mạng vết thương nghiêm người anh đang nhìn tây môn suy tuyết ngươi xem ra đây là ai kiếm ta nhìn không ra tây môn suy tuyết nói chỉ có điều trên đời có thể sử dụng loại kiếm pháp này giết người cũng không chỉ ta một cái chứ ngươi ở ngoài còn có mấy cái cũng không nhiều còn sống tuyệt sẽ không vượt qua năm cái cái nào năm cái d i ệ p cô thành một đạo nhân còn có hai ba cái ta nói ra tên tới ngươi cũng sẽ không biết kiếm khách tô dương đột nhiên hỏi t i ê u tương kiếm khách ngụy tử vân đâu phú quý thần kiếm ân ao đất đâu công tôn đại nương đâu tây môn suy tuyết lắc đầu nói kiếm pháp của hắn trầm ồn có dư sắc bén không đủ ân ao ước có thể giết người nhưng không sẽ như thế cử trọng được khinh nếu là ân ao ước xuất thủ vết thương tối thiểu lớn gấp ba trở lên còn công tôn đại đ ư ờ n g ngươi không nên quên kiếm pháp của nàng mặc dù so hai người kia muôn cao nhưng là kiếm của nàng lại là đoàn kiếm miệng vết thương nhất định so cái này muốn nhỏ lục t i ể u phụng trầm ngâm nói nói không chừng còn có chút nhân kiếm pháp tuy cao bình thường lại không sử dụng kiếm tây môn suy tuyết nói loại khả năng này mặc dù không lớn lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng kỳ thật nếu là thành thật hòa thượng dùng kiếm kiếm pháp của hắn cũng không thể so với những người này thấp lục tiểu phục nói thành thật hòa thượng tô dương bất thình lình cười không thể nào là hắn hiện tại vô luận như thế nào đều đã không trọng yếu tây môn suy tuyết nhìn qua tử cấm thành phương hướng nhàn n h ạ t nói hoàn toàn chính xác không trọng yếu bởi vì đêm nay chính là đêm trăng tròn tối nay về sau tất cả bí ẩn đều đem c ở i ra thâm cung bên trong cái kia người cũng sẽ lại lần gặp gỡ chẳng qua là thời điểm gặp lại hắn vẫn là hắn sao chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi sáu luận cái gọi là tử cấm tri đình kỳ thật liền là điện thái hòa trên nóc nhà ngàn năm hoàng quyền để gian phòng này phòng lớn bịt kín một tầng thần bí mà uy nghiêm màu sắc mặc dù cắm dễ tại đại địa lại giống trong đám mây thần điện điện thái hòa t i ể u ở quá hợp trong cửa quá hợp ngoài cửa kim thủy ngọc đáy hà ở dưới ánh trăng xem ra tựa như là kim thủy đai l ư n g ngọc đ ồ n g dạng lần này tô dương cùng lục tiểu phụng là quang minh chính đại từ ngọ môn tiến vào đạp lên ánh trăng qua trời đường phố cuối cùng đã tới trốn cấm địa này bên trong cấm địa trong thành, thành. đặc chế tơ lụa dưới ánh trăng tản ra ánh sáng yếu ớt tựa như trên bầu trời ngân hà trên đường đi tuần tốt thủ vệ ba bước một tốt năm bước một chạm nếu không có loại này biến sắc băng gấm vô luận ai nghĩ xông tới đều rất khó t i ê u tính có thể đến nơi này cũng đừng hòng lại vượt lôi chỉ một bước mặc dù bốn phía nhìn không thấy bóng trong bóng tối khắp nơi đều khả năng có đại nội bên trong thị vệ cao thủ lấn nút tô dương cùng lục tiểu phụng cùng nhau đi tới gần như có thể cảm giác được đen trong bóng tối không giây phút nào lại không tản mát ra một cỗ mùi nguy hiểm thậm chí không chỉ một lần n g ư ờ i thấy hỏa d ư a khí tức đại nội bên trong tàng long h a hổ có rất nhiều đặc biệt lễ vật tới võ lâm cao nhân có rất nhiều lòng ôm trí lớn thiếu niên anh hùng cũng có rất nhiều vì trốn cựu gia tránh đầu sóng ngọn gió tạm thời ẩn thân ở chỗ này giang dương đại đạo vô luận ai cũng không dám đánh giá thấp thực lực của bọn hắn dưới ánh trăng chỉ gặp một người khoanh chân ngồi tại ngọc đái hà bên trên h a i lưng ngọc dưới cầu đỉnh đầu cũng tại phát ra ánh sáng t h a n h thật hòa thượng n g ư ờ i từ đâu xuất hiện n g ư ờ i từ ở đâu ra tơ lụa lục tiểu phụng hiếu kỳ nói hắn đến nơi đây không cần tơ lụa tô dương nói ngươi ngồi tại trên cầu có phải hay không tiếp tân t h a n h thật hòa thượng thở dài lần trước đánh một trận về sau vo công của ta tốt hướng càng cao người ta vo công cao đều là cầu còn không được hắn cũng rất dáng vẻ khổ não thế là lục tiểu phụng hỏi đây không phải chuyện tốt sao cho nên ta không phải tiếp tân mà là tới giám thị các ngươi ai dám làm loạn ta liền động thủ đánh người t h a n h thật hòa thượng mở miệng liền là lời nói thật tô dương cười nói nhưng là ngươi sợ người tới đều là cao thủ ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được hơn nữa vạn nhất có người muốn làm loạn cái thứ nhất liền sẽ hại chết ngươi cho nên ngươi rất b u ồ n dầu đúng hay không vâng t h a n h thật hòa thượng gật gật đầu bất quá lần này ngươi yên tâm có thơ l ụ người không nhiều ngươi một cái tay liền có thể thu thập bọn hắn lục tiểu phục nói nói b ậ y thành thật hòa thượng nặng nề lắc đầu chỉ vào tô dương phía sau bọn hắn lẽ nào những người này ta cũng có thể một cái tay thu thập quay đầu nhìn lại trong bóng t ố i bất thình lình xuất hiện một thân ảnh thân hình như bay thi triển càng là nội ra chính tông bát bộ c ả n thiện kinh công liên tiếp mấy cái lên xuống đã đến trước mắt vải xanh ào vỡ tóc trắng r ệ t vang chính là võ đang danh túc một đạo nhân thành thật hòa thượng võ công lại cao hơn một cái tay cũng không thu thập được một đạo nhân bất kỳ người nào một cái tay cũng không thu thập được một đạo nhân một đạo nhân đến ngược lại còn không tính là gì nhưng là tiếp xuống tới người này lại là để lục tiểu phụng cảm thấy ngoài ý mớn bóng người bất thình lình cờ hoa hỏa tiến thẳng chạy tới tay áo mang gió bay phất phới giống như muốn đụng đầu vào lục tiểu phụng trên người mới vừa vọt tới lục tiểu phụng trước mặt đ ỗ n g nhiên lại lăng không lật ra ba cái té ngã nhẹ nhàng rơi xuống người này thân pháp rất kỳ lạ bước đi thời điểm xong bảo đ ồ n g bền giống như là mượn sức gió thổi tới chính hắn liền một chút khí lực đều không nỡ xuất ra loại này k i n h công trừ trộm vương chi vương tư không trích tinh thiên hạ rất khó lại có người khác có thể xử được kỳ quái là trong tay hắn cũng có một cái lóe h u n h quang tơ lụa mà tô dương cùng lục t i ể u phụng cũng không có cho hắn đừng hỏi ta từ chỗ nào được đến ngược lại ta chính là có tư không trích tinh câu nói đầu tiên liền ngăn chặn lục t i ể u phụng miệng hắn loại người này muốn trộm một cái tơ lụa nghĩ đến không là rất khó nhưng tiếp xuống đường thiên tung lý y ế n bắc cùng đ ỗ đồng hiên đều đến như vậy hắn tơ lụa lẽ nào là sẽ nghiêm trị người anh trong tay trộm được nhưng tiếp xuống tới người này càng làm người ta giật mình lại là đ ộ c cô nhất hạc chư vị mời đậu cô nhất hạc hướng mọi người cười nhặt nói tại quan ngoại có chút việc gấp phải xử lý tốt tại cuối cùng không có bỏ lỡ việc lớn còn kịp bắt kịp hắn ngang hông cũng buộc lên một cái tơ lụa chính là tô dương cho nghiêm người anh thoạt nhìn nghiêm người anh đem đầu này tơ lụa để cho sư phụ của hắn như vậy tư không trích tinh hiển nhiên không có khả năng trộm đầu này nhưng hôm nay nhiều người cũng không chỉ tư không trích tinh một cái cái kia cùng lục t i ể u phụng đánh một trận bói lớn cũng đến trông thấy lục t i ể u phụng cùng tô dương trên mặt hắn lại lộ ra bên trong mang theo giọng địa mai mỉm cười tựa như là tại hướng thị uy các ngươi không cho lão tử bằng ấm lão tử vẫn là tới trên người hắn thế mà cũng buộc lên đầu băng gấm màu sắc kỳ lạ ở dưới ánh trăng xem ra đống nhiên nông tử đống nhiên hoa dâm không thể nghi ngờ cũng là dùng biến sắc lụa làm thành chuyện kế tiếp càng thêm kỳ quái tư mã thế ra tư mã mê tím hải nam kiếm phái trưởng môn thế mà lẹ tẻ đến rồi mười ba bốn người mỗi người đều là trong giang hồ nhân vật nổi danh hơn nữa không phú thì quý mỗi người ngang hông đều treo một cái giống nhau như l ú c tơ lụa đợi đến công tôn đại nương cười tươi như hoa xuất hiện thời điểm lục tiểu phụng cùng tô dương đã trải qua hoàn toàn không ôm trông cậy vào quá hợp bên trong cửa thoát ra một người mặc ngự tiền thị vệ trang phục bóng người chính là phú quý thần kiếm ân ao ước hắn đem lục tiểu phụng cùng tô dương kéo qua một bên xanh mặt trầm giọng nói như thế nào làm đến rồi nhiều người như vậy lục tiểu phụng cũng rất kỳ quái tô dương lại nói ngược lại chúng ta liền đưa ra ngoài bốn đầu ta cùng trên người hắn còn có một người một cái tăng thêm tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hết t h ả tám đầu tuyệt sẽ không sai về phần dư thừa người ngươi có thể đi các ngươi nội bộ điều tra loại tia tơ lụa nguyên bản là tồn tại đại nội làm vì đại nội trung quy vương tổng quản muốn cầm một bộ phận ra ngoài cũng không tính khó khăn ân ao t h ước cao mày nói hiện tại cũng không kịp tốt tại ta đã phái người đóng cửa cung sẽ không còn có người tới hắn lại nhìn một chút cái này đã đến người nói hiện tại các vị đã đã tất cả đều đến liền xin mời vào đi qua tháng đủ đ ạ i bên trong cung điện kia liền là điện thái hỏa một đạo nhân nói cũng chính là vàng luân điện ân ao t h ước gật gật đầu nói trong hoàng thành cao nhất liền là điện thái hỏa hai vị kia đại gia đã nhất định phải tại tử cấm đỉnh trải qua tay các vị cũng không ngại đi lên trước chờ đấy hắn nhìn một chút bòi lớn lại nhìn một chút hắn bên trong một cái liền eo đều không thẳng lên được lao già tóc bạc lạnh lùng nói các vị đã giam tới khinh công đương nhiên tất cả đều thật sự có tài thế nhưng là ta còn đến nhắc nhở các vị một tiếng chỗ kia cũng không giống như người bình thường nhà nóc nhà có thể đi lên đã không dễ dàng phía trên bày ra lại là trượt không lưu chân ngói lưu ly các vị dưới b ả n chân nhưng phải chừa chút t h ầ n vạn nhất từ phía trên nga xuống t i ể u tính triều đ ỉ n h không truy cứu tương lai truyền đi các vị mặt mũi sợ là cũng không giữ được người ở chỗ này võ công cao có thất có điện thái hòa mặc dù cao nhưng cũng ngăn không được những ngày anh hùng hảo hán đã có người tung lên cho dù khinh công không được cũng có những biện pháp khác thì như bay móng dây thừng điện thái hòa chống bên trên bày khắp như hoàng kim ngói lưu ly li, tại dưới ánh trăng xem ra tựa như là một mảnh vàng kim thế giới bốn đại thị vệ đã sớm đứng tại nóc phòng bốn phía đi tới đi lui dò xét dẫn đầu ngụy tử vân khí độ an nhàn đi lại thong rong tại loại này dốc như gấp sườn núi trượt như băng cứng ngói lưu ly li bên trên muốn đi từ từ xa so với chạy tung nhảy khó khăn tại cái này loại tình huống còn có thể bảo trì thong rong chấn định càng không dễ dàng vị này xưng là đại nội đệ nhất cao thủ tiêu tương kiếm khách tuyệt không phải chỉ có hư danh người võ công của hắn cùng nội lực đều tuyệt không tại bất luận một vị nào võ lâm danh ra phía dưới mà trên nóc nhà chứ cầm lấy tơ lụa người tiến vào bốn đại cao thủ bên ngoài còn có một ư ơ i ba tên kỳ quái trên người bọn họ đều không có binh khí mũ đều ép tới rất thấp có trên mặt giống như mang theo cực tinh xảo mặt nạ ra người hiển nhiên đều không muốn bị người nhận ra bọn hắn vốn là diện mục tô dương cùng lục tiểu phụng từ trước mặt bọn hắn đi qua bọn hắn cũng tốt giống không nhìn thấy ngụy tử vân còn là đi rất chậm tiếng nói cũng rất thấp chấm Các ngươi có thể hay không nhìn ra thân phận của bọn hắn lai lịch lục tiểu p h ụ c nói lai lịch của những người này ta không biết nhưng là võ công của bọn hắn chỉ sợ tùy tiện lấy ra một cái đến đều đầy đủ tại bảy đại kiếm phái bên trong làm một phái trưởng môn nếu như ta không có đoán sai đây là đại nội sức mạnh cuối cùng cũng là lực lượng mạnh nhất ngụy tử vân cười cười không nói gì nhưng là nụ cười rất tự tin những người này nếu như đồng loạt ra tay phối hợp thêm trong bóng tối ngự lâm quân mai phục thiên hạ không ai có thể chống đỡ được tô dương nhàn nhạt nói bọn hắn có lẽ còn không phải lực lượng mạnh nhất mạnh nhất chỉ có thể có một cái mà không phải mười ba cái t h á n g đã bên trong thiên nóc nhà trước sau gần như đều đứng đầy người từ nóc nhà bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn đến ngược lại tương đối thành một chút ở dưới ánh trăng xem ra diệp cô thành sắc mặt quả nhiên toàn bộ không huyết sắc t â y môn suy tuyết khuôn mặt mặc dù cũng rất yếu ớt lại còn có chút tức giận hai người tất cả đều là áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi trên mặt tất cả đều hoàn toàn không lộ vẻ gì tại thời khắc này gian người đã của bọn họ trở nên giống kiếm của bọn hắn đồng dạng lánh khóc sắc bén đã hoàn toàn không có người tình cảm hai người lẫn nhau nhìn chăm chú trong mắt đều tại phát ra ánh sáng mỗi người đều cách bọn họ rất xa kiếm của bọn hắn mặc dù còn không có ra khỏi vỏ kiếm khí đều đã làm cho người kinh hãi loại này kiếm khí bé nhọn vốn là chính bọn hắn bản thân phát ra tới đáng sợ cũng là bọn hắn bản thân người này cũng không phải là trong tay bọn họ kiếm tô dương xa xa đứng lấy nhìn lấy hai người bọn họ nói chuyện n g h i ệ m kiếm tất cả những thứ này cùng nguyên kịch bản cũng không có gì khác biệt thoạt nhìn gió êm sóng lặng chỉ chờ cuối cùng chân chính diệp cô thành cũng hậu điện sương giết hoàng đế tựa hồ tất cả những thứ này liền có thể kết thúc nhưng tô dương trong nội tâm từ đầu đến cuối có một loại dự cảm xấu tất cả những thứ này quá đơn giản một chút nhưng vào lúc này tây môn suy tuyết đã phát hiện diệp cô thành bị thương lồng ngực của hắn còn tại đổ máu bất thình lình tâm đó một chùm động cắt bất thình lình xuất hiện chúng đích diệp cô thành xuất thủ là đường tiên tung hắn hai người ca ca một cái chết một cái tàn p h ế đều là diệp cô thành ra tay v õ công của hắn không bằng hai người ca ca nguyên lai tưởng rằng đời này không cách nào báo thủ nhưng bất thình lình xuất hiện cơ hội trời cho hắn đương nhiên muốn xuất thủ chuyện kế tiếp phong hồi lộ chuyện cái này diệp cô thành lại là giả điện thái h ò a trên đỉnh một mảnh thổ thức l i ề n bốn đại thị vệ cũng ngây người tô dương bất thình lình kéo lại ngụy tử vân nói nhanh dẫn ta đi gặp hoàng đế chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bảy những năm kia đi ngụy tử vân thế mà không chút do dự mang theo tô dương liền đi tô dương đi ngang qua lục tiểu phụng thời điểm vây vây tay lục tiểu phụng tâm linh thần hội đi theo hoàng đế đã trải qua m ộ ư ơ i năm không có vào triều ngoại giới truyền văn ở tại tây huyện tu tiên luôn luôn có rất ít người gặp qua hoàng đế liền là nội các đại thần tấu trương đều là thông qua ti lễ giám thái giám quay h i lên bởi vậy rất nhiều người cho rằng hiện thời hoàng đế cũng không phải là cái tốt hoàng đế bất quá trên thế giới này làm nhiều sai nhiều lắm không làm lời nói liền sẽ không sai bởi vậy vị hoàng đế này mặc dù không phải cái gì tốt hoàng đế nhưng ít ra không phải cái hôn quân b ạ o dân tại dân chúng trong lòng vị hoàng đế này kỳ thật liền là cái kỳ quái lười hoàng đế một cái hoàng đế vì cái gì mười năm không vào triều vì cái gì không cùng thần dân của hắn gặp mặt bởi vì hoàng đế có nhanh bệnh tim nhưng có một điểm là ai cũng không thể phủ nhận tối thiểu tại vị hoàng đế này cầm quyền trong lúc đó thiên hạ này còn là rất thái bình dân chúng tối thiểu còn ăn đến no bụng liêu đông có chiến sự chiến hỏa nhưng cũng không tại nước mình theo lấy đám kia quân lương thuận lợi đến quân đội của triều đình bắt đầu phản công đã trải qua lộ r a đại thang dấu hiệu phía đông đảo q u ố c những người kia từng cái từng cái xưng là thiên ma q u e n người thần minh p h ụ thể nhưng thật gặp ngay phải quân đội của triều đình lại không chịu nổi một kích lực lượng cái này chính là cái này kỳ quái thiên hạ hoàng đế không chiều lại tứ hải triều bái ca múa mừng cảnh thái bình võ lâm lại không ngừng phân tranh nhưng ở tô dương trong mắt cái kia tây u y ề n bên trong người nếu quả như thật là hắn vậy thì không phải là hoàng đế mà là một cái cho cùng mình dũng khí cùng một luồng ánh mặt trời nam nhân là bằng h ư u vẹn vẹn đầu này cũng đã đầy đủ ngụy tử vân bước chân rất nhanh trong lúc hành t ẩ u tựa như đ a n g bay từ trong hoàng thành cung điện về phía tây huyện phương hướng chạy như bay như dấm trên đất bằng liên lục tiểu phụng đều không thể không thừa nhận vị này đại nội đệ nhất cao thủ nếu quả thật đánh bạc mạng tới thiên hạ có rất ít người có thể đỡ nổi hắn có một người như vậy khó trách hoàng đế cũng không lo lắng gì có bốn đại thị vệ tại hoàng cung tại tuyệt dưới đại đa số tình huống là tuyệt đối an toàn nhưng tô dương như nhìn g n ra đến ngụy tử vân rất lo lắng rất lo nghĩ nếu không cước bộ của hắn sẽ không như thế nhanh hoàng đế trẻ từ ngồi tại hắn vương tọa bên trên một đêm này hắn chưa từng ngủ yên cung điện nguy nga như là đen trong bóng tối thú từ khi hai mươi năm trước tiến vào cái này to lớn lao tù về sau hắn có rất nhiều đêm chưa từng ngủ yên n g ồ i tại tử cấm thành bên trong hoàng đế lại thường xuyên sẽ nghĩ chính mình mười lăm tuổi trước đó thời gian khi đó hắn còn có một cái nhà trong nhà có cha mẹ cùng một người ca ca mấy cái em gái phiên vương thời gian không hề giống nhìn bề ngoài như vậy ngăn nắp hắn còn có thể nhớ tới trong nhà những cái kia trên người mặc phi ngư phục người những cái kia chỉ có bảy tám phẩm tiểu quan cho dù là cha của hắn gặp được cũng muốn lấy lễ để tiếp đón vương phủ góc bên trong thường xuyên sẽ quăng tới không che giấu chút nào con mắt giám thị nhưng là hắn cũng không sợ đó cũng không phải bởi vì hắn là cái gan lớn h ả i tử kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ hắn gần như cùng tất cả đứa nhỏ đầu dạng sợ tối sợ đau, sệt ợ s cha sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn sợ sệt lao sứ thước sẽ ở mẹ trong ngực làm lũng thích ăn đồ ngọt yêu thích các loại kỳ quái đồ chơi nhỏ khi đó hắn chẳng qua là đứa bé tuổi thơ của hắn sở dĩ không có bóng mờ chỉ vì cha của hắn vốn là cái không có cái gì hùng tâm tráng trí người hắn đối con cái của mình yêu thương vượt xa đối xa xôi kinh thành cái kia trương vương tọa khát vọng mà mẹ của hắn cũng đầy đủ cơ chí ôn đu bọn hắn truyền lại cho hắn là ánh mặt trời ấm áp một mặt bọn hắn hy vọng hắn có thể vui sướng đi hết cả đời này k a k a của hắn là cái trung hậu đàng hoàng người trong nhà của hắn cũng không có giống lời nói quyển tiểu thuyết bên trong như thế phát sinh cái gì liên quan tới thế tử chi vị tranh đoạt cùng âm mưu hắn m ngây thơ hoa bát là trong nhà tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay tại loại hoàn cảnh này bên trong lớn lên hắn cũng không có cái gì tuổi thơ bóng m ở hắn thậm chí đôi những cái kia trên người mặc phi ngư phục người cảm thấy hứng thú đối bọn hắn ngang hưng đao đánh t ớ i thần kỳ chiêu thức cảm thấy hứng thú thế là hắn đi theo những người kia học võ ngụy tử vân kỳ thật liền là hắn thầy giáo vỡ lòng cái này tiểu thiếu ra tại võ công bên trên thiên phú vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người vẻn vẹn thời gian mấy năm ngụy tử vân liền giao không được hắn cái gì tiếp đó hắn bắt đầu bốn phương du cách đi xem một cái tổ tiên của hắn lập nên phiến thi dấu chân của hắn đi khắp mỗi một tấc giang sơn làm quen vô số dị nhân kiếm trong tay càng ngày càng sắp bén trong giang hồ bắt đầu có truyền thuyết của hắn thế là hắn bắt đầu gặp phải khiêu chiến vô luận là ai đều không thể chịu đựng được một cái mười mấy tuổi hài tử danh tiếng che lại chính mình hắn lần thứ nhất lúc giết người chỉ có mười hai tuổi đối phương uy c h ấ n sông sóc đại hiệp đại hiệp mang theo mười tám tên đệ tử tại trên quan đạo vây quanh hắn thoạt nhìn tên kia đại hiệp tâm tình thật không tốt bởi vì hắn đi ngang qua sông sóc thời điểm cũng không có tới cửa đi tặng lễ bái sơn thế là hắn ra mười chín kiếm từ đó về sau hắn kiếm chưa từng có một ngày ngừng giang hồ vốn là cái dùng đao kiếm trôi nói chuyện ai kiếm càng nhanh ai đao ác hơn ai âm thanh càng lớn hơn thanh âm của hắn càng ngày càng nhiều gần như vang vọng giang hồ vang lên đến đinh thái nhức góc theo lấy thời gian trôi qua thẳng đến có một ngày hắn ngồi tại hoa sơn trên vách đá chợt phát hiện ngang hông kiếm đã trải qua có một năm không có ra khỏi vỏ nhìn qua phương xa biển mây hắn nhớ nhà nhà là mỗi người điểm xuất phát cũng là tâm linh kết cục làm hắn lại một lần nữa bước vào cửa nhà thời điểm chờ đợi lấy hắn chính là một cái tiếp một cái tin g ữ huynh trưởng của hắn mội mội của hắn mẹ của hắn một cái tiếp một cái rời hắn mà đi cha của hắn cũng dần dần già đi mạnh hơn võ công cũng không cách nào vãn hồi tất cả những thứ này tại mẹ phần mộ một bên hắn ngửa đầu nhìn trời hắn suy nghĩ người có hay không có thể trường sinh hắn suy nghĩ ba ngày ba đêm rốt cuộc minh bạch người cuối cùng cũng có vừa chết chính là phật tổ cũng có tịch diệt ngày đó cho nên hắn có thể làm liền là tại khi còn sống quý trọng người bên cạnh mà không phải tại sau khi chết đi hoài niệm đuổi theo hối hận tốt tại nhà của hắn mặc dù không trọn vẹn nhưng còn có cha còn có em gái từ ngày này trở đi trong giang hồ ít đi một cái tuổi trẻ kiếm khách phiên vương phủ thiếu gia lại trở về tại vương phủ xuống trong mắt người cái thiếu gia này tựa hồ có chút bất đồng theo lấy hắn trở về vương phủ bên trong lại có tức giận lao vương gia trên mặt thời gian dần trôi qua lại có nụ cười chứ ngẫu nhiên cùng n g ụ tử vân đại nhân tại hậu viện luyện võ bên ngoài vị này tiểu vương ra chỗ nào cũng không đi tự ở trong vương phủ đ ố i tiếp lao vương gia cuộc sống yên tĩnh bị một đạo vàng sáng chiếu mạng phá vỡ lần này hắn không thể không rời đi nhà của hắn mục tiêu của hắn là tòa kia nguy nga hoàn thành l i ê n tại rời nhà ngày thứ hai cha của hắn đã trải qua không kịp hưởng thụ phần này tôn dung qua đời từ đó về sau hắn ngồi tại cao cao vương tọa bên trên tay phải là h ắ n kiếm tay trái cái kia phương ngọc tỷ thiên hạ đã không có hắn làm không được chuyện chứ một cái vô luận hắn ngồi lại cao hơn lại chỉ có thể là một cái chưa từng thấy qua người cha mà hắn chân chính cha cùng mẹ lại chỉ có thể xưng là t h ú c phụ hắn ngồi lên vương tọa nhưng lại không có nhà hắn lần thứ nhất đối tọa này hoàn thành cái này vương tọa có một kia hận ý nhưng thân chạy xuôi máu lại không phải do hắn bỏ xuống tất cả những thứ này từ ra đời ngày đầu tiên bắt đầu đây chính là hắn mạng hắn rất mâu thuẫn hắn bắt đầu trốn tránh hắn thậm chí không vào chiều đúng vào lúc này hắn phát hiện một cái bí mật tổ tiên của hắn đã từng sáng lập qua một tổ chức tại trăm năm trước đó tổ chức này cũng không tính cường đại chẳng qua là vương tôn tầm đó phát tiết dư thừa tinh lực tranh đấu công cụ nhưng đi qua trăm năm thời gian tổ chức này đã trải qua phát triển thành một cái dị dạng quái vật thanh long phát triển nhưng đã trải qua uy hiếp được hằng long hắn đem nội tâm chính mình chia làm hai người một người kéo dài tổ tiên huyết mạch cầm trong tay cái tia phương ngọc tỷ t hắn ủ hộ mảnh khác, theo khát theo phần như có như không hận một lấy đất bất này, mang mang người vọng, cùng đối đ tự với cái kia có do ý c cầm dĩ, t r o g trường giang tay kiếm, hồ là ã n chính mình có thể tiếp nhận phương thức, đi tại vận mệnh trên đường、đi. Hắn g tử, một thể tiếp thức, tại lấy loại l đi đi. khác có đế vương cũng là lãng tử hai loại thân phận tựa hồ hào không giao tiếp trừ một điểm bọn hắn đều không có nhà hắn thẳng đến kia là một cái người không nên yêu nhưng là đối với không có nhà hài tử tới nói gia đình là một cái cỡ nào có lực hấp dẫn từ ngữ rất nhanh trên giang hồ lại xuất hiện một cái truyền kỳ một cái không chết truyền kỳ một thanh bất hủ kiếm mà trong hoàng cung cũng nhiều một cái tin đồn truyền văn hoàng đế tu tiên cầu trường sinh làm hai người kết hợp làm một thể thời điểm liền là trường sinh kiếm trên trời bạch ngọc kinh tầng năm một ư ơ i hai thành tiên nhân vớt ta trống kết tóc thụ trường sinh hoàng thành cô l ệ n h tiên người vô tình trường sinh đại giới chính là vĩnh viễn cô tịch trường sinh đại giới chỉ có hắn một mình thừa nhận mà những bí mật này cũng chỉ có hắn một người biết chưa xong con tiếp lo luyện mợ lo c á c n g ư ơ i n h ữ n g này rục h ỏ a đ ố trăm người a hỏa t nhìn á n mươi n g r tám r n g chân tướng rõ ràng ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu vào bích màn lụa bên trên bích màn lụa ở trong ánh trăng xem ra như mây như s ư ơ n g trong mây mủ lại giống như có bóng người nô tài vương an hầu hạ hoàng thượng dùng trà hắn còn là thế t ử thời điểm vương an tựu i ở vương phủ nhiều năm qua cần cụ chăm chỉ sớm chính là tâm phúc của hắn cái này lao thái dám đi theo hắn mấy chục năm nhìn xem hắn lớn lên nếu như có thể lựa chọn hắn nguyện ý coi hắn là làm người thân đến nối lãi hắn có chút không chịu nổi cứ việc từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết tất cả mọi chuyện nhưng hắn còn là muốn cho vương a n một cái cơ hội đêm đã khuya ngươi đi ngủ đi nếu như vương a n đi không quản tối nay xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không đem vương a n lại kéo vào để hắn mang theo vinh hoa về nhà đi đi vương a n nói đúng hoàng đế nói ra được mỗi câu mà nói đều là không cho bất luận kẻ nào chống lại mệnh lệnh hoàng đế nếu muốn một người lui xuống đi người này tựu tính đã bị đánh gây hai cái đùi bỏ cũng phải bỏ ra ngoài đi nhưng vương an thế mà còn không có lui xuống đi trên thực tế hắn liên động cũng không có động liền một điểm lui xuống đi ý tứ đều không có hắn thở dài vì cái gì trên thế giới sẽ có nhiều như vậy phản bội vương an nói nô tài còn có việc thượng bẩm nói vương an nói nô tài nghĩ mời hoàng thượng gặp một người nửa đêm hắn lại dám giật mình giống giá mạnh miễn hiện thời tử đi gặp một người lẽ nào hắn đã quên thân phận của mình quên cái này đã là đại nịch bất đạo có thể chu diệt cựu tộc tội danh người ở nơi nào ngay ở chỗ này vương an phất tay làm bộ ngoài trướng bất thình lình sáng lên hai ngọn đèn dưới ánh đèn lại xuất hiện một người một cái rất anh tuấn người trẻ tuổi mặc trên người kiện áo bào màu vàng xuống tấm là trái phải mở phân bát bảo lập nước váy ánh đèn mặc dù so ánh trăng sáng ngời người nhưng vẫn là giống như đứng tại trong mây mù hắn thấy không rõ hất ra màn lụa đi ra ngoài đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi kia tựa như là hắn cái bóng của mình đồng dạng dáng người đồng dạng dung mạo mặc trên người cũng chính là y phục của hắn bao xác vàng sáng lãnh tụ đều thạch thanh mảnh và viên theo văn vàng cửu long liệt thứ mười hai gian lấy năm hồ mây dẫn trước sau đang rồng tất cả một trái phải tới dao và tháo chỗ hành long tất cả một tay á o nghiêm chỉnh rồng tất cả một xuống tấm bát bảo lập nước váy trái phải lên đây là hoàng đế triều phục hoàng đế là độc nhất vô nhị là con của trời tại vạn vật dân bên trên tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thật giả lẫn lộn vương an nhìn lên trước mặt hai người mang trên mặt loại không cách nào hình dung nụ cười quỷ quyệt hắn lắc đầu hắn có hai cái cùng tuổi tác hắn tương tự tướng mạo cực kỳ tương tự đường huynh đệ thái bình vương thế tử cùng bình nam vương thế tử Thái bình vương Thế Tử cùng Thanh Bình Hội liên Vương cùng Long quả a n q u nhiên vương an biết vâng lời nói vị này liền là lớn đi hoàng đế chi chính đời sau bình nam vương g i a thế tử cũng chính là đ ư ờ n g kim thiên tử ruột thịt đường đệ hắn hỏi ngươi là phụng chiếu vào kinh thành bình nam vương thế tử lắc đầu nói không phải hắn nói trâm đã từng là phiên vương thế tử vừa không phụng chiếu liền tự ý rời đất phong nên tội danh gì người ta đều rất rõ ràng bình nam vương thế tử đầu bất thình lình cười chỉ sợ cũng tránh không được là mất đầu tội danh nếu biết còn muốn làm chỉ có thể nói rõ bình nam vương thế tử đã trải qua xác định hoàng đế không giết được hắn đầu hoàng đế nghĩ giết một người đầu nếu như giết không được như vậy đồng dạng chỉ có thể nói rõ người này có năng lực giết chết hoàng đế đầu hắn cũng cười người ta đã trong bóng tối giao thủ qua rất nhiều lần bình nam vương thế tử nói phần lớn là ngươi thắng ta không nghĩ tới tô dương lục tiểu phụng cái loại người này thế mà có thể cam tâm nghe ngươi phân công đối ngươi túi đầu thần sưng hắn trong lòng có một tia ấm áp lắc đầu nói hắn là bằng hữu của ta mà không phải t h ầ n tử ta chỉ có một người bạn như vậy nhưng cái này một người bạn lại vẫn cứ không chịu nghe ta khuyên nhất định phải quá yêu nhau đi vào hữu dụng bằng hữu một cái cũng đã đủ rồi bình nam vương thế tử cảm t h ắ n nói ta đã từng không chỉ một lần cũng muốn cùng hắn trở thành bằng hữu ta tại trên người hắn hoa công phu cũng không so với trả cho ngươi ít rất đáng tiếc không cần đáng tiếc ngươi cũng có bằng hữu của ngươi hắn nói bình nam vương thế tử cười chính là may mắn là bằng hữu của ta cũng không chỉ một hơn nữa cũng đều là rất hữu dụng người tỷ như vương công, công. vương an túi lầu nói cảm ơn hoàng thượng khích lệ lao nô không dám nhận vương an ở ngay trước mặt hắn gọi một cái khác nhân hoàng bên trên hắn lại nhìn cũng không nhìn vương an liếc mắt mà là nhàn n h ạ t nói kinh thành không loạn lên nổi bình nam vương thế tử gật gật đầu trong kinh thành loạn vốn là ta bước thứ hai mặc dù bước thứ hai hiện tại đã trải qua không dùng nhưng bước đầu tiên như trước có thể đi chỉ nhưng phía sau chuyện muốn phiền thoái một chút hắn nói bước đầu tiên ngươi cũng đi không được bình nam vương thế tử nói ngươi đã sớm liệu đến chuyện ngày hôm nay hắn gật gật đầu đúng thế ngươi có phòng bị cho nên cũng không lo lắng bình nam vương thế tử nói phía ngoài ngự lâm quân đã trải qua không động được điện thái hòa thượng nhân người đều có tâm cơ cao thủ tuy nhiều lại lẫn nhau đề phòng ngươi có thể sử dụng chỉ có tô dương cùng lục tiểu phụng nhiều nhất vẫn tính bên trên một cái ngụy tử vân ngươi đây ngươi trong kinh thành người đã đã bị tô dương dọn dẹp cho nên ngươi ở ngoài thành thầm nằm năm ngàn giáp sĩ vào không được thành điện thái hòa bên trên có ngươi người nhưng bọn hắn đồng dạng không động được thái bình vương thế tử bản chính là của ngươi người p h ụ n mệnh của ngươi đi trộm cắp triều đỉnh quân lương làm các ngươi mưu sự tiêu phí hắn nói hiện tại ngươi vô bình không có tiền cũng không có người ngụy tử vân đang mang theo tô dương cùng lục tiểu phụng chạy đến chấm rất muốn nhìn một chút ngươi bước đầu tiên như thế nào đều đi ngươi đều biết bình nam vương thế tử có chút ngoài ý muốn nếu như ngay cả điều này cũng không biết chấm liền không xứng ngồi ở kia châu ngồi bên trên hắn nhàn nhạt nói ngươi ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh không thêm ngăn cản liền l à để hết thảy mọi người chính mình ngại ra bình nam vương thế tử hỏi hắn gật gật đầu chính mình ngại ra so chấm đi tìm đến t h u ậ t tiện các ngươi người thực sự không ít ngự lâm quân tuần thanh ti dưới mặt đất ba phái đại nội thái giám có đôi khi nhiều liền chấm cũng sẽ cảm thấy đau đầu những người này chắc hẳn sống không quá đêm nay nếu như bọn hắn nhảy ra tựa như ngươi nếu như ngươi không xuất hiện trên đầu ngươi đau liền sẽ không chém đi xuống thế nhưng là ngươi còn là nhảy ra ngoài hắn nói ngươi làm tất cả á n bài nhưng là tựa hồ quên một điểm ngươi mới là khâu mấu chốt nhất chỉ muốn ngươi chết những cái kia đau liền không c ó chủ nhân liền chém không đi xuống nói không chừng còn sẽ trở thành ta đau chỉ muốn ngươi chết tựu tính những người kia toàn bộ chết sạch ta cũng không đau lòng bình nam vương thế tử nói ngươi dùng chính mình xem như mội nhự phần này khí phách quả nhiên bất phàm nhưng ngươi mùi này thực sự quá thơm nếu như chết chính là ngươi hắn nhàn n h ạ t nói làm càn bình nam vương thế tử âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại ngươi dám đối chấm vô lễ vương tổng quản vương an lập tức không người nói nô tài tại nam vương thế tử nói nghệ tình cùng là tiên đế huyết mạch không ngại ban thưởng hắn cái toàn thây lại đem hắn thi cốt đi gấp đưa về nam vương phủ vương an nói đúng vương an dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hoàng đế bất thình lình thở dài lẩm bẩm nói ta thật không hiểu đặt vào thật tốt tiểu vương ra không làm lại vẫn cứ muốn lên kinh đi tìm cái chết làm cái gì vậy đâu hắn cười lạnh nhìn một cái vương an ánh mắt kia tựa như tại nhìn một người chết vương an lại không chút nào phát giác ngược lại t r ư ừ n g mắt nhìn nhịn không được cười to nói ta vốn là không muốn nói thế nhưng là ta thực sự nhịn không nổi thành thật nói cho ngươi từ khi lão vương g i a lần trước vào kinh thành phát hiện ngươi cùng tiểu vương g i a dài đến cơ hồ giống nhau như lúc chuyện này cũng đã bắt đầu tiến hành hắn hỏi hắn thu mua ngươi vương an nói ta chẳng những yêu thích đánh bạc hơn nữa còn yêu thích chơi gái nói đến chơi gái chữ hắn một t r ư ơ n g khô quát mặt mò bất thình lình trở nên rung pháo tỏa sáng dương dương đắc ý lại cố ý thở dài mới nói tiếp ta loại người này chơi gái lên luôn luôn có điểm nhiều kiểu cho nên tiêu tiền càng nhiều ta chi tiêu luôn luôn không nhỏ dù sao cũng phải tìm tài lộ mới được hắn đ ô n g n h i ê nói n ngươi còn có cái gì muốn giao phó vương an xứng sở tiếp lấy bất thình lình cười khanh khách lên câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ lời còn chưa dứt cung điện bốn vách tường bất thình lình đồng thời phát ra cách một thanh â m vang lên cửa ngầm trở ra loại ra bốn người tới bốn người này thân cao không kịp ba thước dáng người dung mạo trang trí ăn mặc đều hoàn toàn giống nhau như lúc nhất là mặt của bọn hắn mắt nhỏ mũi to lồi đầu xe miệng hiện ra không nói ra được b u ồ n cười b u ồ n cười thế nhưng là trong tay bọn họ kiếm lại không một chút nào b u ồ n cười một thước dài bảy t ấ c kiếm bích quang c h ấ p động hàn khí bước người ba người dùng s o n g kiếm một người dùng đơn kiếm bảy thanh kiếm lăng không nói lên tựa như là đẩy trời tinh vũ rực rỡ sáng lên đến mắt người đều không mở ra được thế nhưng là t ự tính trương nhìn không chuyển mắt cũng có thể nhận được bốn người này vân môn núi bảy sao hồ cá chuồn bảo ngư ra huynh đệ cái này huynh đệ bốn người là một thai chỗ sinh người mặc dù lớn lên không cao kiếm pháp lại vô cùng nhất là huynh đệ bốn người tâm ý tương thông bốn người liên thủ thi t r i ể n ra bọn hắn ra chuyển hướng cá chuẩn b ả y sao kiếm tại trong thiên hạ bảy đại trong kiếm trượn mặc dù không thể nổi tiếng thứ nhất có thể phá bọn hắn một trận người cũng đã không nhiều kiếm quang lóng lánh cung điện hắn nhàn nhạt nói chém bảy thanh kiếm quang hoa di chuyển tinh mang chất động lập tức liền bao phủ vương an bình nam vương thế tử lui ra phía sau hai bước hai tay chắp sau lưng lẳng nhìn một màn này vương an cũng biết võ công hơn nữa không yếu nhưng một chiêu không có qua trên người đã trải qua nhiều bốn cái trong suốt lỗ thủng hắn tại trước khi chết không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nam vương thế tử giơ ngón tay lên lấy hắn ngươi ngươi hắn cho là ngươi sẽ cứu hắn hắn nói bình nam vương thế tử lắc đầu hắn theo ngươi hơn hai mươi năm vì tiền liền có thể làm ra loại sự tình này chấm sao có thể yên tâm để loại người này lưu tại chấm bên người chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi chín cựu long ngọc bích ngư ra bốn huynh đệ kiếm lần nữa hóa thành một đoàn kiếm quang hướng bình nam vương thế tử bao phủ xuống bình nam vương thế tử nhàn nhạt phun ra một chữ phá một tiếng mở miệng đột nhiên một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới như kinh mang chớp như cầu vồng kinh thiên đầy trời kiếm quang giao thoa bất thình lình phát ra đốt đốt đốt đốt bốn tiếng vang lên hỏa tinh buồn bực bắn t h u e đầy trời kiếm quang bất thình lình toàn bộ đều không thấy duy nhất còn có ánh sáng chỉ còn dư lại một thanh kiếm ngư gia huynh đệ kiếm đều đã đứt mất ngư gia huynh đệ người đã tất cả đều ngã xuống trôi kiếm này tại một cái người áo trắng trong tay tuyết trắng quần áo mặt tái nhợt ánh mắt lạnh như băng n ạ o khí bức người thậm chí so kiếm tức giận còn bức người hoàng đế thế mà cũng vẫn là thần sắc không thay đổi nhà n n h ạ t nói diệp cô thành người áo trắng nói sơn giã thảo dân nghĩ không ra có thể bên trên động t h i ê n tính hoàng đế nói thiên ngoại phi tiên một kiếm phá bảy sao quả nhiên là hảo kiếm pháp diệp cô thành nói vốn chính là hảo kiếm pháp hoàng đế nói nàng vốn giai nhân thế nhưng từ trộm diệp cô thành nói thành tựu là vương bại liền là trộm hoàng đế nói trộm liền là trộm diệp cô thành cười lạnh bằng p h ẳ n g kiếm ngay ngực lạnh lùng nói mời hoàng đế nói mời diệp cô thành nói lấy bệ hạ chi kiến thức cùng chấn định trong trốn võ lâm đã ít có người tới bệ hạ như nhập giang hồ tất có thể nổi tiếng mười đại cao thủ c h i lâm hoàng đế cười cười nói thật là tinh mắt trong mắt của hắn còn chưa đủ tốt một cái quen thuộc â m thanh từ bên ngoài truyền đến bên ngoài cửa đi vào ba người tô dương lục tiểu phụng cùng ngụy tử vân người đã đến hoàng đế nhìn xem dẫn đầu tô dương khoe miệng nổi lên mỉm cười hắn biết do hắn sẽ đến tựa như hắn biết do hắn sẽ ở chỗ này c h ờ chính mình tới đồng dạng hắn tại nhìn tô dương tô dương cũng tại nhìn hắn trước mắt người này Đã tôi、so、nhạt nhạt r tô ở hai c mắt của hắn vẫn là sáng lời nhìn xem tô dương ánh mắt như trước cùng năm đó như thế nhu hòa người vẫn là tới bạch ngọc kinh lại nói một câu cùng vừa rồi giống như không sai biệt lắm lời nói nhưng là ý tứ trong đó lại không hoàn toàn giống nhau trong phòng còn có người khác có diệp cô thành có bình nam vương thế tử đây đều là ghê vấn người nhưng tô dương trong mắt bọn hắn tự a hồ cũng không tồn tại ta không tới người cũng sẽ không có chuyện tô dương nói nhưng ta vẫn còn muốn tới con người của ta mạng không tốt lắm bạch ngọc kinh tự a hồ lại khôi phục năm đó trong t i ể u quán cái kia lãng tử bộ dáng cười nói dễ dàng đem quan tâm ta người đều khắc chết hơn nữa trên thực tế đã trải qua toàn bộ khắc chết rồi tại ta trên vị trí này tiếp cận người của ta có kết cục tốt không nhiều cha mẹ của hắn hắn h u n h nguội thậm chí liền từ nhỏ phục thị h ắ n vương tổng quản hiện tại cũng đã là người chết hắn đâu còn có thành thật hòa thượng tô dương quay đầu nhìn một chút ngụy tử vân bọn hắn là thuộc hạ của ta mà ngươi không phải ta cũng không hy vọng ngươi là bạch ngọc kinh nói nói tóm lại ta đến rồi tại chúng ta ôn chuyện uống rượu nói chuyện phiếm trước đó tựa hồ nên đem trước mắt chuyện xử lý xong tô dương ánh mắt rơi vào diệp cô thành trên thân kiếm hắn kiếm cho dù không động cũng giống một đạo thiềm điện một đạo vận sức chờ phát động tiềm điện lúc nào cũng có thể ngũ lôi a n h đỉnh để bất luận cái gì người hồn phi phát tán chỉ cần kiếm còn ở trong tay của hắn liền không có người có thể bỏ qua tia trước này ta kỳ quái là lấy thân phận của ngươi vì sao lại trợ giúp hắn làm loại sự tình này tô dương rất chân thành đối diệp cô thành nói ngươi đi có được hay không đừng cho những này t ụ c sự làm bẩn ngươi kiếm ta có thể bảo đảm chỉ muốn ngươi đi tiếp xuống bất cứ chuyện gì cũng không liên can tới ngươi trước đó bất cứ chuyện gì liền làm chưa từng xảy ra diệp cô thành lắc đầu ta không thể đi cũng sẽ không đi vì cái gì tô dương có chút nổi nóng ngươi là bạch vân thành chủ ngươi vốn hẳn nên sinh hoạt ở trên trời Cùng tây môn suy tuyết người như vậy đi lợi kiếm tại sao lại muốn tới g i ố n g trong nhân thế lần này bùng n o diệp cô thành bất thình lình cười cười lại không nói chuyện tô dương nói ngươi căn bản không có chúng độc đúng hay không thắng thông là ngươi p h ả i đi ra lấy tâm tư của ngươi làm sao có thể tùy tiện tìm một cái miếu hoang một mực cái kêu miếu hoang chủ trì lại thiếu ta ân tình ngươi còn nhìn không ra hắn thân mang võ công cái này căn bản là vì gạt ta cùng lục tiểu phục bên trên làm đem ngươi bị thương tin tức truyền đi bình nam vương thế tử xen vào nói không sai bạch vân thành c h u bị thương tin tức một khi truyền ra kinh thành đánh cược lại sẽ phát sinh biến hóa cục diện bên ngoài sẽ lại một lần nữa loạn lên mặc dù hai người các ngươi miệng rất nghiêm nhưng là từ lý y ế n bắc một lần nữa cầm quyền điểm này người có tâm liền có thể đ o á n được chỉ cần kinh thành v ộ a loạn ta ở ngoài thành thiết kỵ liền có thể mượn cơ hội vào thành đáng tiếc ngươi thế mà đem chân quý như vậy tơ lụa cho lý y ế n bắc cùng đỗ đồng hiên coi bọn họ là thành ổn định kinh thành con tin mang vào hoàng cung cho nên ta rất kỳ quái ngươi tất cả chuẩn bị cùng an bài đều không có chút ý nghĩa nào ngươi thế mà đến bây giờ cũng còn có thể bảo trì bình thản bình nam vương thế tử giống như là nghe được cái gì rất buồn cười chuyện cười lên ha hả ngươi còn có thể cười ra tiếng tô dương hỏi hiện tại lục t i ể u phụng cùng ngụy tử vân đã tới liền coi như bọn họ không biết rằng hoàng đế liền là bạch ngọc kinh nhưng tương tự không biết rằng tô dương đã trải qua mất đi võ công hơn nữa nhất định có thể nhìn ra phía ngoài quyết đấu đã trải qua hủy bỏ đại nội lực lượng bắt đầu hướng nơi này tụ lại huống hồ có ba người này t i ê u tính hoàng đế một điểm võ công cũng không biết diệp cô thành nhất thời cũng không giết được hắn huống chi liền diệp cô thành chính mình cũng xác định trước mắt vị hoàng đế này võ công thuộc về thiên hạ đỉnh tiêm nhất lưu lòng tin của bọn hắn từ đâu tới đây lẽ nào thật sự muốn đ ộ n g thủ tô dương lần nữa hỏi diệp cô thành ta cả đời theo đuổi kiếm đạo đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong diệp cô thành nhìn lấy trong tay kiếm nhàn nhạt nói không thể vượt qua ý tứ liền là không cách nào lại lần đột phá ta cùng tây môn suy tuyết đều đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này sau trận chiến này vô luận ai thua ai thắng đều chẳng qua là nhiều một người chết mà thôi cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất biến hóa sau đó thì sao thằng đến một lần kia cùng cái kia gọi là cùng cựu người độc thủ ta mới biết được nguyên lai trên đời có một người như thế có thể giúp ta vượt qua chính mình nâng cao một tầng người này khẳng định không phải bình nam vương thế tử diệp cô thành nhìn một chút bình nam vương thế tử lắc đầu nói không phải nhưng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí nhất trí tô dương rất khó lý giải cùng bình nam vương thế tử mục tiêu là nhất trí lẽ nào cái k i a người cũng là muốn làm hoàng đế ngươi sẽ không đi cùng cung cựu có liên lạc ca tô dương n g h ĩ mày cung cựu chưa hẳn cao hơn ta nhưng phía sau hắn cái k i a người lại có thể ai diệp cô thành lắc đầu ta chưa thấy qua hắn người chỉ gặp qua hắn kiếm hiện tại các ngươi tổng phải biết đi bình nam vương thế tử nói ta có lòng tin là bởi vì còn có cường viện chân chính cường viện còn có cường viện so diệp cô thành còn mạnh hơn thậm chí thắng qua phía ngoài tây môn suy tuyết đúng vào lúc này tử cấm thành phương xa bất thình lình truyền đến một tiếng kinh tiên h động địa tiếng vang tựa hồ có đồ vật gì nổ t u n g cả mặt đất đều tại hơi hơi lung lay theo sát lấy liền làm một hồi huyên náo tiếng kinh hô chúng ta cường viện đã đến bình nam vương thế tử cười lạnh cho dù tây môn suy tuyết ở bên ngoài cũng ngăn không được bọn hắn tô dương nhìn một chút lục tiểu phụng Lại nhìn một chút một bạch ngọc kinh Lục Phụng Tiểu Phụ đã trải qua có chút biến sắc mà bạch ngọc kinh lại chậm rãi đi tới tô dương bên người trên tay của hắn chẳng biết lúc nào đã trải qua có kiếm trôi này trường sinh kiếm một kiếm nơi tay khí thế của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa cứ việc long bảo còn ở trên người hắn nhưng hắn lại đã không phải là hoàng đế mà là cái kia lưu lạc giang hồ thiếu niên kiếm khách tại kia cái gì vượt qua thế giới này lực lượng đến trước khi đến ta cũng muốn trước tiên nhìn một chút thế giới này định phong kiếm khách bạch ngọc kinh đối diệp cô thành nói mời trường sinh kiếm diệp cô thành đã trải qua nhận ra bạch ngọc kinh trong tay kiếm một cái là trên trời bạch ngọc kinh một cái là trong mây bạch vân thành cái này hai thanh kiếm tựa hồ mới thật sự là số mệnh quyết đấu bình nam vương thế tử tựa hồ có chút lo lắng không ngừng cửa trước bên ngoài nhìn chờ đợi hắn cái gọi là cường viện thế nhưng là bên ngoài cửa trống rỗng không có một người sắc mặt của hắn nhìn không được có chút thay đổi cựu ở hai người muốn xuất kiếm thời điểm phía ngoài chân nam đá chân chiêu s ô n g tới một tên thái giám nằm trên đất run g i ọ bẩm báo nói b ậ hạ b ậ hạ có mấy cái người lập dị vọn tới cựu long vách tường trước đó nổ nát cựu long vết tưởng khiêng ra cung đi cựu long vết tưởng tô dương bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、đây mới là bọn hắn mục đích thực sự ở kinh thành bên ngoài một mảnh hoang dã bên trong toàn thân áo trắng cung cựu c u n g hồng tụ đồng b ề n đông phương bất bại đứng sóng vai h ạ c bút ông cùng mộ dung phục cầm trong tay binh khí tại hai bên đề phòng ngoài ra còn có hơn mười cái người áo đen hai mắt tinh quang m ộ n phía h u y ệ t thái dương cao cao nhô lên nhưng đều là che mặt có nam có nữ binh khí trong tay không giống nhau nhưng võ công rõ ràng đều là không yếu ánh mắt lại có chút dại ra cho dù những người này che mặt nhưng đều là tông sư một phái khí độ nếu là tô dương ở đây nhất định có thể nhận ra trong đó mấy người trước mặt trên mặt đất có một mặt to lớn vách đá trên vách đá có chín cái màu sắc khác nhau phi long phi long dương nanh múa vớt khí thế b ằ n g bạc bay vút lên xu thế sôi nổi trên vách hai bên vì nhật nguyệt đồ án ở giữa vì s â n h ạ chính là trong hoàng cung tượng trưng cho thiên hạ c ử u long vách tưởng c ử u long vách tưởng vách tưởng thân không hư hao chút nào chẳng qua là cái đế bên trên cùng mặt đất liên kết bộ phận bị t ạ c một mảnh cháy đen xem ra là bị người trước tiên nổ đứt mất tiếp đó nhấc đến nơi đây kế sách hay đến rồi một phen xương giết hoàng đế nháo kịch đem tất cả mọi người tinh lực đều hấp dẫn tới tô dương tiểu tặc lại k h ô n khéo cũng vạn vạn không ngờ được mục đích của chúng ta là khối này cựu long vết tưởng h ạ c bút ông hắc hắc cười quái dị nói cũng không biết có phải hay không là bởi vì là trời tối nguyên nhân mộ dung phục trên mặt giống như hôn mê rồi một tầng hắc khí Ông chầm nói chúng ta đã nói trước việc lớn như thành ta lớn yến cần chiếm một phương thiên địa phú quốc cung cựu nhàn nhạt nói đây là hiển nhiên chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm chín mươi đại thành k i ể cái gì vương ra làm sao bây giờ hạc bút ông nhìn qua phương xa kinh thành phương hướng thâm trầm mà nói lẽ nào chúng ta thật còn muốn trở về giúp hắn không đợi người khác nói chuyện mộ dung phục nặng nề vung tay lên người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây mặc dù đông phương tiên sinh cùng cung tiên sinh võ công siêu quẩn vừa đi nhất định uy hiếp quần ma nhưng ngay sau đó chúng ta bảo vệ cựu long vách tường quan trọng tuyệt đối không thể làm trễ loại đại sự này đông phương bất bại nhìn một chút cung cựu theo ngươi thì sao cung cựu nhàn nhật nói thái bình vương phủ đã trải qua phá hủy bình nam vương phủ cần gì phải lưu trên đời này mộ dung phục khen đúng là như thế ta nghe cung tiên sinh lời nói n ă m đó thái bình vương phụ bị bình nam vương phụ lợi dụng mới thảm thiết diệt môn như thế tao nộ làm cho người không quá thổn thức cảm k h á i bây giờ cái kia thế tử bị ma quỷ ám ảnh vừa v ậ n mượn cơ hội này báo thủ rửa hận cung cựu nhàn nhạt lướt qua mộ dung phục l ư ớ t mắt có chút chán ghét nhũ mày lại không có nói nhiều mộ dung phục nhìn xem cung cựu ánh mắt trong tim lập tức dâng lên một cỗ không tên nộ khí đường đường lớn yến hoàng c á u dòng chính huyết thống chính thống kế vị người luận thân phận so ở đây bất cứ người nào cũng cao hơn ra vô số đông vương bất bại cùng cung c u u hai người hoạn quan nô tài m à t h ô i k ê u cái gì hạc bút ông càng là giang hồ l ù g cỏ võ công cũng không đủ nói nội tâm mặc dù mênh mông muốn nổi giận nhưng m ộ dung phục trên mặt lại đổi lại một bộ cung kính đến cực điểm thân sắc ánh mắt không tự chủ từ bên ngoài cái kia mười cái người áo đen trên người lướt qua khi ánh mắt rơi ở trong đó một cái thương dâu đầu bạc che mặt l a o giả thời điểm khoe miệng nổi lên một k i a nhàn nhạt không muốn người biết quỷ dị mỉm cười nhưng hắn còn là cười làm lành nói các vị tiền bối theo tại hạ nhìn chúng ta không bằng lại cách quá xa chút nơi đây rời kinh thành rất gần nếu là tô dương tiểu tặc kia chạy đến chúng ta không khỏi lại là một tràng huyết chiến tuy nói có ba vị tiền bối tại chúng ta cũng không sợ hắn nhưng vạn nhất đả thương cựu long vách tường thế nhưng là thật to phiến phước người cái này vóc người ngược lại là dáng vẻ đường đường sao là gan nhỏ như vậy hạc bút ông không kiên nhẫn vung tay lên ngươi không có nghe người kia nói sao cựu long vách tường là không cách nào tổn thương n ặ n g như vậy ngọc bích nâng lên mệt mỏi cũng mệt chết vân vân vân tại hạ võ công hay sao bị cái kia tô dương đánh sợ mộ dung phục lúc này tựa như một cái nịnh nọt người tí hon hắc hắc tự rêu nói dù sao việc lớn quan trọng làm phiền lao tiền bối cực khổ nữa một hồi hạc bút ông còn muốn nói cái gì đông phương bất bại cơ cơ h ư n g tụ nhàn nhạt nói liền theo hắn nói xử lý cung cựu cũng gật gật đầu từ trong ngực móc ra một cái xanh tươi tiểu trúc chạm cánh gác ngầm vào trong miệng bật hơi thổi một cái liền nghe ôm một tiếng trừng âm cái kia mười mấy tên người áo đen lập tức liền đi bắt đầu chuyển động vây quanh cựu long vách t ư ờ n g mỗi người giơ lên một bên đem cái kia vạn cân vách đá giơ lên chẳng qua là vách đá thực sự quá nặng chỉ dựa vào lấy những người này mặc dù có thể nâng lên thế nhưng là chúng quý khó mà nhanh chóng trở đi cung cựu cùng đông phương bất bại đám người một người đứng tại vách đá một bên đơn trưởng phát lực đem vách đá nâng lên hướng phương xa mà đi có những cao thủ này đồng thời đậu thủ cựu long vách tường mặc dù nặng không gì sánh được nhưng lại như là đất bằng tại như bay thật nhanh hướng nơi xa di động lấy cách xa kinh thành phạm vi t h ằ n g đến ước chừng khoảng cách kinh thành năm mươi dặm về sau đám người tìm một chỗ bí mật khe núi mới đem cựu long vách tường một lần nữa để xuống phen này chạy liền nhìn ra đám người võ công cao thấp để đến, đến rồi cái kia mười cái người áo đen phần lớn m ệ n mọi thở hồng hộp mới để xuống cựu long vách tường liền tại chỗ ngồi tính t o a điều tước hạc bút ông cũng là cái chán hơi hơi gặp mồ hôi đông phương bất bại cùng cung cự lại thần sắc như thường mộ dung phục chỉ cảm thấy có chút m ỏ i mệt nhưng lại vịn vách núi thở h ứ n g hộc lặng lẽ vận khí nội công lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt bước ra đầy đầu đại hãn tiểu tử ngươi vo công cũng không tính quá yếu sao như thế yếu không ra gió hạc bút ông cười nhạo nói tại hạ tại hạ mộ dung phục lau một mặt mồ hôi cười khổ nói tại hạ vo công học không tới nơi tới trốn công lực không bằng các vị tiền bối thâm hậu ngược lại để mấy vị chê cười liền người như ngươi cũng làm hoàng đế mộng thiên hạ này thật là loạn người nào đều nghĩ làm hoàng đế hạc bút ông một mặt xem thường phất phất tay quay người nghỉ ngơi đi mộ dung phục mặt mũi tràn đầy cảm k h á i cười theo cười khan hai tiếng nhưng hạc bút ông cùng những người khác cũng không có nhìn thấy chính là tại mộ dung phục xoay người một s á t na khoe mắt lóe lên một tia hàn quang không bao lâu ở trong sơn cốc giữa không trung chậm rãi xuất hiện một mảnh nhạt ánh sáng màu xanh trong quan hoa tựa hồ có mơ mơ hồ hồ bóng người xuất hiện người muốn cựu long vết tưởng chúng ta đã trải qua mang đến cung cựu hai tay chắp sau lưng hướng về phía bầu trời ánh sáng xanh nói thứ chúng ta muốn ngươi mang đến không có lời còn chưa dứt cựu long vách tường không gió mà động chậm rãi nổi lơ lửng càng bay càng cao cuối cùng rơi ở mảnh này trong q u a n g hoa biến mất không thấy gì nữa quỷ dị như vậy cảnh tượng cung c ử u đám người lại không cảm thấy kỳ quái cái kia mười cái người á o đen càng là mặt không biểu tình đứng tại chỗ dĩ nhiên giống như là không có thứ gì trông thấy thứ ngươi muốn ta chính là hiện tại cho ngươi ngươi cũng vô dụng ánh sáng xanh bên trong bóng người phát ra như có như không âm thanh húng chi hiện tại chỉ có một khối ngọc bích cung cựu tao mày nói ngươi không phải đã trải qua phá vỡ một khối cuối cùng chỉ còn một khối n g ư ơ i kia nói các ngươi lại đem cuối cùng cái kia một khối mang đến ta hiển nhiên nói lời giữ lời để các ngươi đi tô dương quê nhà đến lúc đó thiên hạ lớn liền đều ở trong tay các ngươi các ngươi thành tựu hoàng đồ bá nghiệp cũng tốt ẩn cư tiêu g i a o cũng được tùy các ngươi yêu thích tô dương bên người tựa hồ tùy thời sau cao thủ lẫn nhau tiểu tử này s o cá bơi còn già h o ạ n một lần không giết chết được hắn sau đó còn muốn giết hắn liền khó khăn hạc bút âu nói mộ dung phục đông n h i n nói mấy phương thế giới bên trong Cùng Tô bước ó thủ kế tiếp h làm o cũng có, c n h sao bây giờ hạc bút ông hỏi không ngờ mấy người ánh mắt đều tập trung vào mộ dung phục trên người t h o kiến, t nhìn trong khoảng thời gian ngắn hắn nhưng lại đã trong hoàng sư. n h cung loạn cục đã định bình nam vương thế tử đã, đã bị nụy tử vân dẫn đi trông giữ lên chờ đợi thẩm phán mà bình nam vương thế tử trong miệng cường viện thật lâu chưa đến diệp cô thành kiếm pháp siêu tuyệt nhưng trung Phi vô lực một kiếm bình thiên giới nếu như hắn bây giờ có thể bằng phẳng đến trường sinh kiếm bằng phẳng đến tây môn suy tuyết lục t i ể u phụng bằng phẳng đến thành thật và thượng tư khoảng không trích tinh bằng phẳng đến độc cô nhất hạc k ô n g tôn đại nương bằng phẳng đến huyết kiếm vậy hắn liền có thể bình thiên giới đáng tiếc trên đời không có dạng này người cho dù lúc trước cung c ử u cũng không làm được đến mức này cho nên hắn còn không có xuất kiếm ngươi đi đi tô dương nói lần này cựu long vách tường bị trộm tô dương đã có phần ra là ai làm ngươi không sợ ta đi về sau liên hợp đám người kia cùng một chỗ cùng ngươi làm khó diệp cô t h à n h hỏi ngươi đã giúp hai ta lần ta thả ngươi một lần sau đó gặp lại như là định nhân lại bàn về sinh tử không mượn tô dương nói ngươi thật đầu nhập vào những người kia chỉ coi ta đã nhìn sai người chính là tô dương tin tưởng diệp cô thành có lẽ sẽ cùng c u n g cựu đám người liên thủ nhưng nói đến đầu nhập vào lấy tính cách của hắn tuyệt đối không thể có thể cùng những người này cùng một ruột càng không khả năng tình nguyện thua kém người khác bởi vì hắn truy cầu nói ở trong mắt hắn chỉ có rằng mới đáng giá để hắn cúi đầu mà không phải người dù là v õ công của đối phương vượt qua hắn diệp cô thành bất thình lình cười cười có rất nhiều loại cười khổ dễ cận bất đắc dĩ cười vui vẻ cười thế nhưng là vô luận là loại nào cười ngay tại lúc này hắn còn có thể cười được liền đầy đủ nói do hắn là cái không phải người bình thường có thể bằng anh hùng hắn vô vô tô dương bà vai bất kể nói thế nào ta như trước coi ngươi là bạn bằng hữu bằng hữu mặc dù không tính là bằng hữu bạch ngọc kinh phất tay lui ngoài cửa ngự lâm vân nhưng lại sẽ không cả ngươi cửa cung đã mở ngươi đi đi không ngờ diệp cô thành lại lắc đầu ánh mắt của hắn từ trong đám người quét qua từ bọn hắn ngang hông trên thân kiếm quét qua thiên hạ dùng kiếm cao thủ có một nửa đều ở chỗ này tây môn suy tuyết trường sinh kiếm công tôn đại đường độc cô nhất hạc một đạo nhân còn có huyết kiếm những người này đều có cùng diệp cô thành một trận chiến năng lực cùng tư bản nhưng ánh mắt của hắn n h ư n g như cụ khóa chặt tây môn suy tuyết thật có lỗi ta hại ngươi ngươi không phụ ta ta lại bị ngươi diệp cô thành nói tây môn suy tuyết nghĩ nghĩ lắc đầu nói không cần người sống một đời chỉ cần không phụ chính mình thuận tiện diệp cô thành nói nhưng nếu ngày hôm nay đi ta liền bị chính mình người còn m u ố n chiến tây môn suy tuyết hỏi diệp cô thành gật đầu đúng tây môn suy tuyết bất t ì n h lình cười cười đến mức vô cùng sán lạ thậm chí có như vậy mấy phần hoa mãn lâu hương vị nhân sinh như thời gian qua nhanh trăm năm trong chớp mắt mất đi trăm năm sau lại nhìn ngày hôm nay chiến cùng không chiến lại có cái gì bất đồng hắn lắc đầu nhìn xem tô dương cùng bạch ngọc kinh đã tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy người ta tầm đó một trận chiến chúng ta hà tất lại sinh chết tướng giành được nói xong hắn quay người nhanh chân đi ra ngoài hắn thế mà không đánh diệp cô thành ngây ngẩn cả người hắn đoán được hết thể khả năng chuyện phát sinh lại duy trì có không nghĩ tới tây môn suy tuyết lại có thể biết tranh chiến ngươi cho rằng hắn nhắc gan tô dương hỏi diệp cô thành miệng bên trong có chút khổ c h á t chát nói không ra cảm giác ta nói không rõ nhưng tựa hồ không phải bạch ngọc kinh nói lúc này các ngươi một trận chiến cho dù ngươi toàn lực ứng phó chết đã trải qua tất nhiên là ngươi vì sao bạch ngọc kinh nhìn qua tây môn suy tuyết bóng lưng rời đi nhà nhật nói hắn đã trải qua lại không cố chấp không cố chấp chiến cùng không chiến không cố chấp tên không cố chấp sinh cùng tử thậm chương í k ba trăm chín mươi mốt tử cấm tri đình trong hoàng cung võ lâm nhân sĩ cũng đã phần lớn rời đi chuyến này nguyên lai tưởng rằng có cao thể trông thấy hai lớn cao thủ tuyệt thế luận võ, lại không nghĩ nguyên tuyệt luận này lụy tưởng rằng trông lớn rằng liên lai lại ra võ, một cọc mực u mưu, phản âm mưu, có thể thửa hứng mà tới mất hứng nói âm mà mất mà Một m có tới về. những người này bên trong có hai cái vô luận võ công còn là thân phận đều thấp nhất ra hỏa lại là tràn đầy mừng rỡ trong nội tâm bông xuống một khối đá lớn như chút được gánh nặng lý y ế n bắc cùng đỗ đồng hiên đứng tại bên ngoài cửa cung hai cái này đấu nửa đời người sinh tử cựu ra hiện tại đứng sóng vai cách nhau không đến năm thước lại không hẹn mà cùng g i vững hòa bình không có xuất thủ cũng không có đấu võ mồm thậm chí đồng thời có một loại nhặt được một cái mạng cảm giác không đánh thật tốt lý yến bắc thở ra một hơi thật dài tràn đầy đồng cảm đỗ đồng hiên nói ngươi cũng cảm thấy tốt lý yến bắc có chút hiếu kỳ nếu là hôm nay bọn hắn mưu đồ chuyện thật thành ngươi chính là đại công thần đại công thần đỗ đồng hiên lắc đầu cái này chuyện có thể hay không thành ta đều không thành công thần tốt nhất cũng chính là cùng hiện tại đồng dạng chúng ta là ai bọn hắn lại là người nào ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy lẽ nào điểm ấy ngươi còn không rõ ràng lắm lý yến bắc nghĩ, nghĩ cười nói chúng ta liền là cái bô cái bô là loại rất bẩn rất thúi đồ vật tuyệt không thể đường hoàng bày ở đại sành khách đường bên trong chỉ có thể giấu ở âm u góc bên trong dùng bao che lại nhưng là vô luận thân phận địa vị lại cao hơn người đều tránh không được muốn dùng cái bô nếu là cần thời điểm không có vậy đơn giản có thể muốn mạng thế nhưng là một khi dùng xong những người này lại sẽ ghét bỏ cái bô thối lại sẽ giấu đi thậm chí là ném đi nay liền là thế giới ngầm bì hay nghe nói ngươi mấy ngày trước đây đã đã tại giang nam mua phòng ở đỗ đồng hiến hỏi tin tức của ngươi hoàn toàn chính xác linh thông bên cạnh ta chỉ sợ có không ít người bị ngươi thu mua đi lý yến bắc nói đỗ đồng hiên lắc đầu lần này thật không phải phu nhân của ta mấy ngày trước đây từ giang nam chuyển thư đến nói trông thấy ngươi tam thái thái tứ thái thái vợ ngươi giang nam lý yến bắc hỏi đỗ đồng hiên bất t ì n h lình ngửa mặt lên trời cười to cười nước mắt đều muốn ra tới không nói gặp ngươi phu nhân của ta cùng sáu phòng phu nhân tám con trai bốn cái con gái đã sớm tại nửa tháng trước bị ta đưa đến giang nam đi đỗ đồng hiên xoa xoa khỏe mắt nhanh nước mắt muốn chảy ra nói hai chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi ai cũng không có trông cậy và có thể lần này phong ba bên trong sống sót lý yến bắc cũng cười cười có đ ắ n g có ngọt bọn hắn loại người này b i a i chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất bọn hắn thoạt nhìn phong cảnh nhưng lại có không thể không làm chuyện dù là biết rõ những sự tình này có thể muốn mạng của bọn hắn bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm tiếp đó giống một cái kẻ đáng thương đồng dạng vắt hết óc vì người thân mưu một cái cuối cùng đường sống tốt tại chúng ta đều sống tiếp được lý yến bắc nói đỗ đồng hiên gật đầu sống sót liên tốt vậy sau này sau đó còn là đồng dạng lý yến bắc nói đỗ đồng hiên hỏi chúng ta tiếp tục đấu lý y ế n bắc cười nói đã sống sót có thể nào không đấu ta cũng không có tây môn đại hiệp độ tính tựu x á t tài vận đều là đồ tốt địa bàn bạc nữ nhân ta thích nhất ngươi ở kinh thành một ngày ta liền cùng ngươi đấu một ngày đỗ đồng hiên cũng cười không sai những vật này ta cũng tình yêu đ ấ u cả đời nếu là bất thình l í n h không đấu ta còn thật không biết mỗi ngày làm chút gì tốt Tốt. miễn là còn sống một ngày chúng ta liền đấu một ngày nói không chừng nhiều đấu một ngày chúng ta liền có thể sống lâu một ngày đấu với người kỳ nhạc vô tận trăng tròn vẫn tại trời một đêm này chưa quá khứ cung t r o n g còn có hai người hai người tại điện thái hòa trống năm đó ta gặp ngươi thời điểm chỉ biết là võ công của ngươi rất cao tô dương nói bởi vì khi đó ngươi gần như không biết võ công bạch ngọc kinh nghĩ đến trong khách săn chuyện nhịn cười không được từ đầu tới đôi ngươi chỉ xuất siêu siêu vẹo vẹo một kiếm giết một cái nhanh phải chết người ngươi không có đ ố i ta sinh n g h i qua tô dương hồi tưởng lúc ban đầu nhập thế giới võ hiệp một lần kia sơ hở trong đó thực sự không ít lấy bạch ngọc kinh ngày hôm nay p h t tay bình loạn tâm cơ tuyệt không có khả năng nhìn không ra bạch ngọc kinh nhìn trên trời mặt trăng ánh mắt rất ô nưu tựa như tại nhìn nhà của hắn ta cái này một thân đối rất nhiều người lên qua ngờ vực bao quát ngụy tử vân hắn nhàn nhạt nói tại ta trên vị trí này ta sẽ bản năng hoài nghi mỗi người tô dương gật gật đầu chính là bởi vì như thế bạch ngọc kinh mới có thể sống tới ngày nay một người hoài nghi quá lâu sẽ mệt mỏi sẽ quên mình rốt cuộc là ai sẽ cảm thấy trên đầu vĩnh viễn có một đám mây đen che khuất ánh mặt trời dù là thiên hạ một mảnh ánh sáng trong lòng cũng sẽ có vung đi không được vẻ lo lắng bạch ngọc kinh nói loại cảm giác này tô dương hiểu Hoài nghi hãi phát khắp thân, không cách nào ước chế, sẽ cho trong toàn nào tràn người cùng đồng dạng, lan ước sợ sẽ từ tâm, ra bạch ị l c í ngọc h mình. Hắn h n k ô phải cái đa nghi người, nhưng hắn hãi. khó hoảng. Bạch cái người, ngươi, tin người nói con của mực con đa đã Ta qua ta từng tưởng n g mắt mắt một một rất sợ xem kinh nói ta gặp được ngươi lần đầu tiên nhìn chính là của ngươi con mắt một loại để cho người an tâm cảm giác không có tàn niệm loại cảm giác này rất nhiều năm ta đều chưa từng nhìn thấy qua cho nên một lần kia ta bản năng lựa chọn tin tưởng ngươi nếu như ta là cái mù loà đâu tô dương cười nói bạch ngọc kinh nhàn nhạt nói trên đời không có nếu như nếu quả như thật giống như quả như vậy ngươi cũng không phải là ngươi ta cũng không phải ta loại kia nếu như cũng là không có chút ý nghĩa nào hơn nữa một lần kia ta mệt mỏi thật sự dù là ngươi thật lừa ta ta cũng t h ả rằng tin tưởng ngươi ta thừa nhận loại này hào tin tưởng vô điều kiện có đôi khi chỉ là trong nháy mắt xúc động nhưng nó thật sự phát sinh kỳ thật ta một mực có nỗi nghi hoặc tô dương đông nhiên nói nói bạch ngọc kinh nói tại dưới mặt trăng trước khi đi ta cũng không phải là hoàng đế ngươi chỉ cần hỏi ta nhất định đáp ngươi vô luận là thanh long hội còn là triều đình hoặc là chính ta chuyện thanh long hội cái gì ta hiện tại đã trải qua không muốn biết ta cũng tin tưởng ngươi có thể đem trong đó lưu lại thế lực càn quét sạch sẽ tô dương một mặt hiếu kỳ nói diệp cô thành nói ngươi có thể vào thiên hạ trước mười điểm ấy ta thư nhưng đến tột cùng là thứ mấy bạch ngọc kinh nghĩ nghĩ nói khó mà nói diệp cô thành thật ra tay với ngươi ngươi có n ắ m chắc hay không phá hắn tiên ngoại phi tiên bạch ngọc kinh lần này không nói gì chẳng qua là nhàn nhạc cười trong tươi cười có lấy sự tự tin mạnh mẽ ngươi hỏi để ta nghĩ đến những cái kia tại giang hồ thời gian hắn nói ngươi bây giờ chỉ sợ không có cách nào lại vào giang hồ người trong thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ biết rõ trường sinh kiếm bạch ngọc kinh thật là trời chi thần tử ê u tính ngươi cầm lấy trường sinh kiếm chống lấy người khác cổ họng người khác cũng không dám cùng ngươi đ ộ n g thủ bởi vì vô luận võ công lại cao hơn người giang hồ bọn hắn đều đã thành thần dân của ngươi bạch ngọc kinh thở dài cho nên sinh hoạt càng ngày càng không thú vị nhưng người khác rất âm mộ ngươi người khác không phải ta ngươi cũng học được đánh lời nói sắp bén tô dương nói ta phát hiện các ngươi những người này mỗi lần có lời gì muốn nói nhưng là không có ý tứ lúc nói liền sẽ trước tiên đánh hai câu lời nói sắp bén ngươi thành thật nói có phải hay không có chuyện cậu ta chấm vị thiên tử giàu có thiên hạ có yêu cầu gì ngươi bạch ngọc kinh giả vờ nghiêm mặt ngươi càng là nói như vậy ta càng là tin tưởng ngươi nhất định có chuyện tô dương cười ha h a bạch ngọc kinh cũng không nhịn được ha ha cười nói ngươi mới vừa nói người trong thiên hạ cũng không dám cùng ta đậu thủ bởi vì bọn hắn đều là thần dân của ta vâng tiếp đó ngươi cảm thấy như thế rất vô vị bạch ngọc kinh trừng mắt nhìn t ố t tại một người lại không phải thần dân của ta chỉ là bằng hữu của ta hắn nhất định dám cùng ta đậu người này làm lại chính là bản đại gia tô dương cuối cùng minh bạch bạch ngọc kinh ý tứ r a hỏa này ngứa tay bạch ngọc kinh đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người lên đứng sừng sức ở tử cấm chi đ ỉ n h chỉ vào đỉnh đầu một l ư ợ t trăng tròn nói tối nay chưa qua tháng còn tròn người không phận sự đã tán hai ta có kiếm nơi tay sao không thử một lần t ố t chỉ so với chiêu thức không động nội công đang muốn linh giáo bạch ngọc kinh rút ra trường kiếm kiếm quang như nước ánh trăng chiếu d ọ i phía dưới thân kiếm giống như thành quyền lưu truyền ánh sáng màu đỏ l o a lên huyết kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm mấy đạo vết máu bức hồn vết người Năm ngươi còn không có như vậy sắc khí. Bạch Ngọc Kinh nói.、Tô、Dương nói, kiếm bốn kiếm kiếm đó có khí. của sắc Bạch Tô vậy lời à giết g n ư còn h khí, không khí, chẳng lẽ không phải phụ i nếu có sắc lẽ l g nó. Tốt. Lời còn chưa ò n c dứt tử cấm chi đỉnh lóe qua đỏ trắng hai tia chớp c o n một tiếng hai thanh kiếm giao thoa mạ qua một thanh kiếm treo thiên hạ vạn sinh vạn dạm sơn hạ cầm tú một thanh kiếm phá hết thế gian vạn pháp càn quét thế gian quần ma tối nay tử cấm chi đỉnh kiếm quan g rực rỡ chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi hai bế quan cùng lừa dối t chương vo môn chủ nhương nộ tam giang tri n h đình thiên hạ trung tâm võ lâm bắt đầu tam giang phái bản hệ không quan trọng tiểu phái hơi tàn tại loạn thế lay lắt cùng võ lâm ngươi vốn là giang hồ cỏ giáp đức không đủ để phục chúng võ không đủ trèo lên phong nhã lại trộm cư tam giang sơn mấy trăm năm lâu thiên hạ nghĩa sĩ để bán giận sôi sục nay ta phá vách tường mà ra tụ hiện thời nhất lưu hảo thủ trăm người giáp sĩ ngàn thành viên làm tại nửa năm sau cùng quy phái cùng đi săn tại tam giang chi đ ỉ n h nhìn trương môn chủ gọn lịch đồ tô dương thủ cấp trông chừng quy thuận bó tay phụ c bái còn có thể có một lều cỏ cư trú một cháo no bụng có chút chần chờ đến lúc đó tam giang tấp cỏ không tồn tại gà chó không sinh cẩn thận ký tên cũng không chỉ một người đóng cung đông phương tam giang sơn cựa trước đó ngọc trụ toàn thân b ó n g loáng cao tới một ư ơ i năm trượng ai cũng không biết bộ dạng này thư khiêu chiến là ai treo lên lúc nào treo lên sớm có đệ tử trong môn phái mang tới cái thang đem này tấm rất có vũ nục tính thư khiêu chiến lấy xuống việc này can hệ trọng đại ai cũng không dám giấu giếm không báo lệ như phong mặt m ũ i tràn đầy vẻ giận dữ bưng lấy thư khiêu chiến đưa vào trong phái xin chỉ thị trương đại sơn đóng tam giang phái mấy vị đệ tử chấp sự lẫn nhau thương nghị một hồi trong trốn võ lâm có không ít họ quan trong đó nhất lưu cao thủ có hai vị nhưng là bất kể là cái tiêng người cũng tuyệt đối không có lực lượng chọn tam giang phái không được nói chọn toàn bộ tam giang phái liền xem như lối bên trên tam giang phái một tên đệ tử chấp sự cũng không đủ nhịn chẳng lẽ là triều đình muốn đối tam giang phái đ ộ u thủ hứa đan thần nghĩ đến đây lại lắc đầu triệu tiểu long đã đã tại anh hùng trong hội làm đến nội tam đường vị trí đường chủ tiến vào hạnh tâm nếu là triều đình muốn đối tam giang phái đ ộ u thủ triệu tiểu long nơi đó tuyệt sẽ không không thu được một điểm tiếng gió cái này phong thư khiêu chiến tựa hồ không chỉ nhằm vào tam giang phái còn có nhị sư đệ hứa đan thần bên người đứng lấy một cái lánh ngược băng xương nữ tử chính là tân hôn của h ắ n vợ tam giang phái đại sư tàu thái cơ cái này không có gì bất đồng hứa đan thần cưới về sau càng nhiều hơn mấy phần nghiêm chỉnh trang nghiêm chi khí t r â m g i ọ n g nói ta tam giang phái thập bát đệ tử đều là một thể đối phó tam giang phái liền là đối phó ta thập bát đệ tử đối phó ta thập bát đệ tử bên trong bất kỳ người nào liền là đối phó tam giang phái lúc này chờ sư phụ định đoạn lão lục đường đi lân có chút lo lắng sư phụ vạn nhất vì tam giang phái đại cục giao ra nhị sư minh cái này như thế nào cho phải đệ tử thứ bảy mây x a n h thần kiếm cắt mây x a n h nặng nề g h chừng đường đi lân liếp mắt sư minh ngươi cái này buồn lo vô cớ tính khí liền không thể sửa lại sư phụ là ai có thể làm ra chuyện như thế tới h ố n g hổ cái này thư khiêu chiến là cho tam giang phái xuống giao ra nhị sư minh thủ cấp võ tay phụ bái hh không bằng giao ra chúng ta mười tám người đệ tử thủ cấp tứ đệ tử nhật nguyện trời ngày dương hạo ngày lão luyện thành thục trầm ngâm chốc l á t nói chính là sư phụ cho phép chúng ta cũng quyết định không thể sống chết m ặ c bây chẳng qua là lão cửu ngươi cũng là tân hồn không bằng đem nữ quyến đưa về vọng hoa các t ạ m lánh đệ tử thứ chín trần hỏa người cũng như tên t í n h như liên hỏa hắc nhân đạo ngươi đem nàng nhìn thành người nào giang hồ con cái há sợ đao kiếm to lớn thư khiêu chiến trong gió lắc lắc Hứa đ a n thần n v u g trời a y lên, ngừng đã chung trời chung là một môn phái cấp bậc cao nhất tập hợp mệnh lệnh không thể tùy tiện đụng vang lên một khi va chạm tại môn phái bên trong người nhất định phải lập tức tập hợp t r ở lệnh cho dù có trời đại sự chết cha ruột cũng không thể rời đi môn phái một bước tiếng trung vang vọng tam giang phái bên trong to lớn trời trung đài bên trên đứng lấy hai người tô dương cùng trương đại sơn tô dương đẩy một người dài bao nhiêu h ổ đầu đụng cán nặng nề đụng vào trông lớn bên trên mười cao năm trượng trời trung đài ở trên cao nhìn xuống có thể đem tam giang phái bên trong nhìn nhất thanh nhị sở theo lấy tiếng trung tam giang phái bên trong đột nhiên trở nên bận rộn rất nhiều tam giang phái bên trong người từ trong phòng đi ra trên mặt kinh ngạc chỉ lên trời trung đài nhìn lại tam giang phái lập phái mấy trăm năm Cái chỉ miệng nói tiên này trông lớn nghe nói chỉ vang lên 3 lượng, lần đầu tiên là l đầu ậ phong p á á i thời điểm, tiếng, vang lên b cho h t i ê hạ, lần thứ lần là 200 năm n trước một t r võ lâm hỏa ạ hạo kiếp. o hạo kiếp toàn Phong kiếp, kiếp giang hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời đất. Tam giang phái diệt phái. phát hồ hóa như thứ h về sau, tam đất, càng là là gần là lần bộ lệ Đây hí chư hầu chuyện một khi xuất hiện qua một lần sau đó tam giang phái trong giang hồ lại không cái gì tín d ự có thể nói lao nhị lần này tam giang phái đã đến nơi đầu sóng ngọn gió bên trên trương đại sơn một thân trang phục phía sau áo khoác đón gió nhất n i t sư phụ ta chỉ để ý n g ư ơ i có tin hay không ta nói với ngươi những lời kia tô dương nói tại tô dương trở lại tam giang phái về sau lập tức liền đem võ hiệp không gian thế giới võ hiệp thậm chí là lai lịch của mình một năm một m ư ờ i nói cho trương đại sơn thế giới mới bên trong tô dương võ công không kém ai là một đời hào hiệp nhưng trương đại sơn lại là chúa tể một phương luận võ công trương đại sơn chưa hẳn như tô dương nhưng là đến p h i ê n giang hồ giao du sự rộng lớn lực ảnh hưởng to lớn tô dương lại kém xa trương đại sơn chiến thư bên c h i n đóng đương nhiên là quan thất võ hiệp rất ít đem chính mình đưa đi ôn thụy an thế giới là bởi vì trong thế giới kia hắn đã trải qua an bài xuống một cái phú bút quan thất có quan thất người này tại ô n thủy an thế giới võ hiệp ngọc bích chỉ sợ sớm đã đến võ hiệp trong tay chẳng qua là quan thất người này tựa như đang tự tả lại chẳng biết tại sao muốn trợ giúp võ hiệp nhất lưu hảo thủ trăm người giáp sĩ ngàn thành viên cái này phong chiến thư chỉ sợ không chỉ là quan thất phía sau còn có cung c ử u đông phương bất bại đám người những người này nếu là thật đã trải qua liên hợp lại có chút khó giải quyết húng chi sau lưng của bọn hắn còn có một cái võ hiệp trương đại sơn trầm ngâm chốc lát bất thình lình cười Ta nếu k h vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi tô dương nói giáp sĩ nàn g thành viên không phải sợ trăm tên cao thủ vi sư cũng mời mời cao thủ bằng hữu từng cái ứng chiến chi nhưng chỉ là ngươi nội thương đến nay không thể khỏi hẳn theo ngươi lời nói tia cái gì quan thất cung cựu cùng đồng phương bất bại võ công đều là tuyệt đỉnh nhất là cái kia quan thất càng là sâu không lường được chỉ sợ trong giang hồ khó có người địch trương đại sơn nhớ mày nếu là sau linh thiếu cung hai tên cung phụng cùng vi sư xuất thủ có thể địch hay không tô dương cũng không có nắm chắc một mực nghe nói quan thất dữ dội nhưng cũng không có chân chính giao thủ qua không biết hắn nội t ì n h thế nhưng là đã võ hiệp dùng quan thất xem như át chủ bài thống linh đám người này chắc hẳn quan thất võ công còn tại cung cựu bên trên trương đại sơn bây giờ võ công gần như cùng mình bị thương trước tương tự liên thủ lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mỗ đối bên trên quan thất chưa chắc có tuyệt đối phần thắng tam giang phái trên không huỳnh lên mười mấy con bồ câu đưa tin bồ câu đưa tin tại không trung d ư ờ n g cánh hướng bốn phương tám hướng bay đi tất cả ra ngoài du lịch đệ tử tại tiếp được bồ câu đưa tin về sau dù là bản thân bị trọng thương đ ứ t mất hai chân cũng nhất định phải thứ nhất thời gian trở về tam giang phía sau núi bên trong vang lên từng trận tiếng chuông tiếng vọng làm vì tam giang phái cung phụng phía sau núi một mực đ ắ n g người có thể lựa chọn tại trong vòng ba ngày rời đi tam giang phái nhưng ba ngày sau nếu là không đi liền không thể rời núi lửa bước cùng tam giang đệ tử ngang nhau đối đãi trong là núi sập vòng một đêm toàn bộ võ lâm tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động mà tạo thành tất cả những thứ này tô dương lại chẳng biết đi đâu tam giang phái bê quan chỗ cửa lớn đóng chặt trương đại sơn đã trải qua không ở chỗ này toát trấn nhưng lúc này bế quan hang núi thủ vệ lại so trước đó càng thêm s â g nghiêm tam giang phái nhị đệ tử tô dương bế quan nửa năm sinh tử quan trong lúc bế quan chính là có trời đại sự cũng không nên quấy nhiễu hang núi bên ngoài đã trải qua lâm thời dựng lên một hàng liều cỏ cỏ trong d ạ p một đám nữ nhân t ừ n g cái mày liễu dựng thẳng m ặ t như băng xương đằng đằng sát khí chỉ có điều cái này sát khí đến cùng là đối bên ngoài còn là nhằm vào trong sơn động người kia cái này liền không nói được rồi sư tỷ tỷ phu của ta thế mà ở bên ngoài câu đáp nhiều như vậy hồ ly tinh ngươi còn tới giúp hắn hộ pháp cũng quá mềm lòng đi Thượng quan Tuyết nhi con mắt trợn thật lớn, một mặt tức bất nhạt nói, sư của ngươi chiến vô bất thắng, một cái miệng có thể trắng ta Nhi bình. nhìn hang phương hướng, nhàn huynh chiến chúng sư ngươi quan con lớn, giận núi nói, miệng đen nói qua yêu của ra, Diễm cái có đem vô vô đ ân y c ũ g k hắn ô n bọn tỉ mội đều muốn nghe g phải pháp, hộ h tại mội là tỉ xem, đều lần này chuẩn bị như bị thường ế nào. Ơn, hắn h t nói cái từ kia cái gì kia mà lừa dối thượng quan tuyết nhi nói đúng bọn tỷ m ộ i ngược lại muốn xem xem hắn lần này như thế nào l ừ a phình chúng ta lam hạ tử ở một bên khe nói hai cái khổng tức đi theo phía sau một đám nhỏ khổng tức từ từ c h ậ m rãi từ bên ngoài sơn động đi qua nếu nói tam giang phái từ trên xuống dưới bây giờ nhàn nhã nhất chỉ sợ liền mấy những này chim mà hết thể này kẻ đầu tê tô dương bây giờ lại căn bản không trong sơn động thiểu lâm tự kim cương bất hoại thể thần công vô danh láo tăng cũng chính là mộ dung long thành nhìn qua tô dương nói môn võ công này cũng không phải là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong ngươi như thế nào biết được không biết môn công phu này là có tồn tại hay không tô dương hỏi vô danh láo tăng gật gật đầu thật có thí chủ chính là dị nhân môn công phu này cũng không phải thiếu lâm đ í c h truyền cũng không phương cầm đi chẳng qua là này công tu luyện có cái cực lớn khó khăn cái gì thép tinh không hư hỏng thể từ bên trong ra ngoài cũng không phải là d a thị xương cốt không thể tổn thương mà là kinh mạch tráng kiện cứng cỏi chân khí tràn đầy luyện lúc cần nắm chắc hỏa hầu nếu là hỏa hầu không kịp kinh mạch liền không đạt được thép tinh không hư hỏng trình độ nhưng nếu là hỏa hầu qua liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc cực kỳ hung hiểm thiếu lâm trăm ngàn năm qua luyện này công người bất quá giải rác mấy người mà có thể đại thành người căng ít chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi ba có người chính là giang hồ kim dung thế giới thanh thành phái thanh thành sơn trải qua mấy trăm năm đã sớm là trong giang hồ nhất lưu đại phái mặc dù so ra kém ngũ nhạc kiếm phái thanh thế hùng vĩ không kịp thiếu lâm võ đang bắt nguồn xa dòng chảy dài cầm võ lâm người cầm đầu nhưng trăm năm qua anh hùng xuất hiện lớp lớp lịch thay mặt trưởng môn đều là đương thời học kiện cho dù là làm thay mặt trưởng môn dư thương hải mặc dù làm việc khá có không chính làm cũng coi là kéo một cái võ học t h sư người trong giang hồ nhấc lên cũng một ê ức một tiếng dư đại sư ngày hôm nay thanh thành sơn bên trên lại thơi ngang khắp đồng dọc theo đường núi một đường hướng thanh thành tổng đường đi đến trên đường đi khắp nơi đều có thân mặc áo xanh thanh thành phái đệ tử thi thể trong đó thanh thành phái thế hệ tuổi trẻ tứ tú thình lình cũng ở trong đó ngoài ra còn có chút che mặt người áo đen thi thể kẹp ở trong đó nhưng về số lượng lại là ít càng thêm ít cái gì cất c h o một đời tay cự phách gà đất cho sành nhân vật thanh thành phái tổng đường lòng gió quan chi bên trong chuyển tới một tiếng nói g i à n mua cười to nói lúc này lòng gió quan đã là một mảnh tương đồ quan trước ó mấy chục người áo đen ba quanh ba bốn tên áo xanh thanh thành đệ tử Thanh thành nhân sĩ bên trong, có một cái cầm trong tay trường kiếm thẳng nhân bên sĩ có cái cầm kiếm lúc ù n thình lình chính là thanh thành phái trưởng môn、dư、Thương phái Hải. là l Dư này dư thương hải mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trên người chịu mấy chỗ vết thương hiện ra có chút chật vật chừng lấy hai cái mắt tăm giác phẫn nộ nhìn xem chung quanh người áo đen đám k i u áo đen mông diện nhân dẫn đầu cái thương dâu đầu bạc l ã o giả còn có vị anh tuấn tiêu sái công tử trẻ tuổi chính là đinh xuân thu cùng mộ dung phục các ngươi ra sao chỗ tới yêu nhân dư thương hải hét lớn một tiếng lại có chút trung khí không đủ mộ dung công tử ta nhìn chúng ta cũng không cần cùng hắn nhiều dài dòng cái này cái gì t h à n h thành phái ra c h â u thổi lên trời thực tế không chịu nổi một kích chính là thu phục cũng không quá mức đại dụng trực tiếp diệt chính là đinh xuân thu tay cầm quạt lông ngỗng nhìn như lơ đãng vung tay lên một mảnh màu xanh lá sương mù lập tức hướng dư thương hải phiêu qua đi trong không khí lập tức dâng lên một cỗ tanh hôi khó n g ử i hương vị dư thương hải biết rõ người này dùng độc lợi hại không dám cứng rắn chống đỡ bất động thanh sắc hướng lui về sau một bước đứng tại một tên đệ tử phía sau tên đệ tử kia xứng sở lập tức bị xanh sương mù bao lại khuôn mặt tê thảm vài tiếng khí tuyệt bỏ mình đinh xuân thu cười lạnh một tiếng liền muốn lần nữa phóng độc mộ dung phục lại phất tay ngăn cản hắn nói đinh tiên sinh bị cái kia tô dương tiểu tặc làm hại công lực đại tồn không bằng hút người này nội công như thế nào đang có ý đó đinh xuân thu cười to không nghĩ tới nhân họa đắc phúc sau khi bị thương phản để ta từ cái này hóa công bên trong nhìn thấy bắc minh thần công chỗ kỳ diệu mộ dung công tử cái này phải cảm tạ ngươi có ngươi tương trợ ta không đến ba tháng công lực đều đã khôi phục đinh tiên sinh không cần phải khách khí ngươi truyền thụ cho ta bắc minh thần công diệu pháp cũng coi là có qua có lại nguyên lai、like、đinh xuân thu bị tô dương tức giận thổ hết u y về sau công lực đại tổn gặp được mộ dung phục mộ dung phục lúc này đã cùng đồng phương bất bại đám người liên thủ hắn phát hiện đinh xuân thu võ công to như không tiến liền coi đây là áp chế uy hiếp đinh xuân thu giao ra hóa công bí tịch đinh xuân thu rơi vào đường cùng chỉ có thể thuận theo mới có thể mạng sống đây cũng là cơ duyên xảo hợp đinh xuân thu công lực giảm lớn mà mộ dung phục thì là thiên tính thông minh hai người đồng thời tu luyện hóa công thế mà từ bên trong lĩnh ngộ một chút bắc minh thần công hấp thụ nội lực đối phương pháp môn mặc dù so với chính hiệu bắc minh thần công còn có t r ê n lệch rất lớn nhưng cũng uy lực bất p h ả m một cái cao thủ mười phần công lực luôn có thể hút ra cái một hai phần mười hóa giải về sau cái này một hai phần mười bên trong lại có gần nửa có thể cho mình sử dụng hai người nhìn nhau nhìn nhau một hồi đồng thời cười lên ha h a tiếng cười tất thân hình đồng thời phóng tới dư thương hải tốt tặc tử dư thương hải xoát xoát xoát ba kiếm thế mà đem thanh thành kiếm pháp bên trong tinh rượu tóc vung tới cực hạ bên người trong ự a qua. hồ ảnh có vô số kiếm ảnh loại t chốc nhóm này, giang h ả bản cảm nhân đến, công thậm chí cảm thấy c võ ủ m ì h tinh h tiến điểm. n n ba ư sau một k mộ hồ ắ c Dư ư t h ơ gió h b nổi n g ư mây phun tự hồ có một cỗ trong bóng tối khổng lồ thực lực đang không ngừng ngầm chiếm các đại môn phái tung sơn vàng trống cung cựu toàn thân áo trắng tung sơn thập tam thái bảo bây giờ còn lại sáu người tả lanh thiền rất cung kính đứng tại c u n g cựu phía sau nửa thước lúc trước tô dương vì ép hỏi hàn băng chân khí cho ăn tả lanh thiền chúng sơn chạy bản tam thi nao thần đ a n độc tả lanh thiền kinh hồn táng đảm qua gần nửa năm cũng không gặp độc phát nguyên lai hà thiết thủ cũng là sơ ý sơ s u ấ t đàn bà làm ra sơn chạy bản độc dược thế mà mất linh sắc ngoài quá dày đem nao sâu cho tươi sống chết ngạt ở bên trong cung cựu một mình đến đây lộ một tay kinh thế hai tục v ó công đã chấn trụ tả lanh thiền lại nhắc tới tô dương hai người ăn nhịp với nhau tả lanh thiền xuất linh tung sơn phái rời khỏi ngũ nhạc kiếm phái đi theo cung cựu giới trướng cung cựu đáp ứng tại giết tô dương về sau để tả lanh thiền thống lĩnh mười lăm nhạc trở thành mười lăm nhạc minh chủ mười lăm nhạc ba cái thế giới một cái ngũ nhạc tham thảm thâm cốc trăm năm cô tịch không biết có n g u y tấn tuyệt t i n h cốc cốc chủ công tôn chỉ từ khi phu người thân chết đã trải qua một mình mười năm mười năm tầm đó là không xuất cốc trong cốc cũng ít có người ngoài đi tới không được ngày hôm nay nhưng t ừ cốc bên ngoài sông vào một đám người áo đen cầm đầu mấy người v õ công độ cao chưa từng nghe thấy hắn dưới trướng đại đệ tử càng là liền đối phương thủ lĩnh một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đánh gây thiết trượng họ công tôn c ố chủ c ta chỉ hỏi ngươi một lần nhưng nguyện quy hàng mười mấy tên che mặt người áo đen đứng tại đứt ruột vách đá đem công tôn chỉ bước đến vách núi chi chắc ngươi đến cùng là người phương nào công tôn chỉ cầm trong tay đen trắng đao kiếm từng bước một hướng sau lưng vách núi thối lui trước mắt cái này á o đỏ người lập dị thân pháp còn như quỷ mị một cái nội công càng là sâu dày vô cùng mới vào tuyệt tỉnh cốc thời điểm mặc cho chính mình đèn trắng đao kiếm như thế nào biến hóa đa đoan hắn chỉ không nhúc nhích đứng tại chỗ nhưng một mực chém hắn không được mà hắn vừa ra tay liên tiếp ba lượt trúng đích chính mình tự huyện lại không c ó xuống nặng tay nếu không hiện tại chính mình đã sớm là cái người chết ta biết ngươi là thiết trưởng bang dễ hiển bất quá nha vợ ngươi cũng đã chết ngươi cái kia anh vợ chẳng lẽ còn có thể tới cứu ngươi áo đỏ người lập dị che miệng cười nói công tôn chỉ nghe người này nói đến thiết trưởng bang sự tỉnh trong tim lập tức dâng lên một hồi hảo não nếu không phải năm đó chính mình hại chết kết tóc vợ ngày hôm nay nàng cũng có thể giúp chính mình một chút sức lực huống hồ thiết trưởng bang chính là thiên hạ đệ nhị nhóm lớn những n à y không biết lai lịch người lập dị nói không chừng có thể xem ở thiết trưởng bang mặt m ũ i thả chính mình ta đến ba tiếng người nếu là không giảm liền từ trên vách núi nhảy đi xuống đi người háo đỏ nhàn n h ạ t nói theo sát lấy liền chín một cái nhất đừng đừng đừng ta giảm ta giảm công tôn chỉ đầu góc một chuyện không chút do dự liền bỏ xuống đao kiếm thầm nghĩ đại t r ư ở n g phu có thể lên có thể khuất nhớ năm đó cái kêu bà nương đối ta hung ác như vậy có thể làm học võ công của nàng ta cũng nhịn liền tiểu nhu cũng giết cuối cùng còn không phải bị ta bắt được cơ hội đem cái kêu bà nương đẩy tới thâm cốc nhưng thêm làm người nha cần có thể nhịn vũ đủ, trước mắt quái nhân này v õ công quá cao ta không ngại giả ý đầu hàng các loại trong bóng tối tìm một cơ hội lại giết chết hắn cũng không mượn người áo đỏ gật gật đầu vậy là tốt rồi từ đệ tử của ngươi bên trong tuyển chọn mười cái v õ công cao nhất có ngươi dẫn dắt đi theo ta đi thôi hắn nói xong quay người lại tiến tay ném ra ngoài một cái nho nhỏ đan dược rơi vào công tôn chỉ trước mặt a viên này tam thi nao thần đan là ta thường ngươi ngươi cái này y phục hàng ngày đi công tôn chỉ thiết trưởng bang thiên hạ đệ nhị nhóm lớn gần với cái bang thiết trưởng ngọn núi cao vút trong m â y dễ thủ khó công nếu không phải võ lâm cao thủ dựa vào tuyệt cường võ công có thể đi lên bên ngoài chính là triều đình đại quân cũng chỉ có thể vây khốn mà không cách nào công ra hiệu luôn luôn có vững như thái sơn câu chuyện bang chủ cựu thiên nhận chính đang thiết trưởng trong hành lang khổ luyện thiết trưởng tuyệt kỹ nhị đệ thần công cái thế mấy năm sau hoa sơn luật kiếm nhất định t à i nghệ trấn áp quần hùng cái gì phương hướng bốn cái lao bất tử đều không đủ nhịn thiết trưởng đường bên trong cựu thiên nhận anh ruột cựu thiên trượng ở một bên khen đại ca ngươi cựu thiên nhận mỗi lần nhìn thấy cái này bất thành khí đại ca trong nội tâm liền cảm giác khó chịu lao bất tử cái kia bốn vị cao nhân chính mình không phải không gặp qua võ công đã trải qua đang phong tạo cực tùy tiện gặp gỡ một cái cũng khó đối phó đến vị đại ca kia miệng bên trong lại thành gà đất chó sành đại ca ngươi ngày hôm nay đến có chuyện gì muốn nói sao cựu thiên nhận hỏi cựu thiên trượng con ngươi đi lòng vòng nói nhị đệ ngươi biết vì cái gì người võ c ô n g cao như vậy lại không thể nổi tiếng thiên hạ ngũ tuyệt cựu ò còn n công có chưa đủ cao chứ, c thể vì võ sao à, đủ thiên nhận nói trượng h nhảm, thiên ầ m một miệng tiếng t nói ngoài lại nói, vì cái gì? vì Cựu thiên thần thế nói, n bị bởi vì thế lực của gật ư chưa trượng ơ i thiên còn Có Cựu lớn. đủ ý tứ gì? g gù đắc ý nói ngươi nghĩ à đông tả có mấy đại đệ tử uy c h ấ n giang hồ nam đế là một quốc gia đế quân bắc cái càng là có được thiên hạ đệ nhất nhóm lớn thủ hạ mấy đại trưởng l á o từng cái là nhất lưu cao thủ âu dương phong mặc dù lẽ loi một mình nhưng hắn cái kia chất nhi lại là hết đến hắn chân truyền khó gặp địch thủ mà ngươi nhìn bọn ta thiết trưởng bang chứ ngươi ra còn có ai có thể đem ra được đại ca ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng cựu thiên nhận nói cựu thiên t r ư ở n g cười ha ha ta hôm nay hành tẩu giang hồ bền chắc mấy cái bạn tốt võ công đều là đ ỉ n h tiêm đang muốn giới thiệu cho đại ca chỉ cần chúng ta thiết trưởng bằng có thể giúp bọn hắn chuyện mấy vị này bằng hữu đáp ứng nhất định tương trợ đại ca leo lên thiên hạ ngũ tuyệt vị trí nói xong hắn ho khan vài tiếng nói mấy người bạn tốt mời đi ra gặp nhau đi vừa dứt lời thiết trưởng phòng lớn nội sảnh đi ra mấy cái người tháo đen đến một người cầm đầu cầm trong tay mỏ hạt trượng còn có một cái c h võ đăng sơn võ đăng ngũ tử bày xuống chân vũ thất tiệt trận trận này vì trương tam phong căn bản bắt đầu thất tinh sáng tạo hai người liên thủ có thể địch tám người bốn người liên thủ tắc thì một mươi sáu người bây giờ võ đăng ngũ tử đồng thời xuất thủ giống như một đài cối say thịt từ võ đang vàng chống một đường dết bên liên giới đến võ đang sơn trần đến trên đường đi thơi ngang khắp đồng cản trở đều là chết chỉ là mâu tặc cũng dám tới võ đang sơn dương ai chán sống rồi t r ư ơ n g tùng suối cánh tay một hồi trên trường kiếm vung xuống một chùm máu tươi không được ân lê đình trợt nhớ tới một chuyện h o ả n g sợ nói chúng ta chúng kế sư phụ lao nhân ra ông ta một người tại trần vũ trong điện chúng đệ t ử sắc mặt đều là một biến duy chỉ có du liên t h y ề n nhàn nhạt nói không ngại sư phụ một người liền thắng qua chúng ta năm người trần vũ điện bên trong trương tam phong một thân trăm kết đạo bảo đứng trước mặt ba người hắn bên trong một cái chính là hạc bút ông trương t r â n nhân nhiều ngày không thấy hạc bút ông cười khẳng khặc quái dị nói lần trước thụ lao nhân ra ngài một bàn tay ngày hôm nay tại hạ t r ư ớ c để báo đáp trương tam phong lướt qua hạc bút ông cùng phía sau hắn hai tên người áo đen l ư ớ c mắt hơi cảm thấy kinh ngạc hạc bút ông võ công so sánh với bên trên lần gặp gỡ cao hơn một bậc phía sau hắn hai cái che mặt người áo đen tức giận định tần ư n g ánh mắt bên trong có từng tia từng tia tinh quang lộ ra hiển nhiên so hạc bút ông võ công cao hơn loại người này vô luận là ở đâu bên trong đều là khai tông lập phái đại tông sư sao sẽ khuất tại dưới người một tên người á o đen đột nhiên xuất thủ trong hai tay một tay vị âm một tay hòa dương nhưng làm cho lại là huyền minh thần trưởng thế mà đem huyền minh thần trưởng luyện đến âm dương tương tế tình trạng trăm năm qua có này võ công thiên hạ chỉ có một người huyền minh nhị lao sư phụ trầm tay độc đạo nhân một người khác vung lên áo dài tại trong tay háo lấy ra một đoạn hiệu nai trở chiến nhìn vũ khí của hắn lại là chết tại tô dương trong tay lộc t r h i ế n nhìn vũ khí của hắn lại là chết ư ơ n g khách hạc bút ông hét lớn một tiếng đồng thời tới công trần vũ điện bên trong bốn đạo nhân ảnh hóa thành một đoàn cũng thấy không rõ ai là ai đại điện tiếng gió r í t đ ảo bóng người trồng chéo bóng người trong vòng một trượng lệ phong như đ a o từng tiếng gầm thét truyền điện ra đột nhiên tầm đó liền nghe bột một tiếng giòn vang hạc bút ông hú lên quái dị hai người khác cũng làm miệng phun h i ê n máu hướng đại điện bên ngoài bay đi lúc này võ đ a n g ngũ tử đã trải qua chạy về đang muốn truy kích trương tam phong vung tay lên nhàn nhạt nói giặc cùng đường chớ đuổi á c giả á c báo võ đang không thu hắn trời từ muốn thu hắn dưới núi võ đang ngoài mười dặm hạc bút ông cùng hai tên người á o đen bước chân lảo đ ả o rốt cuộc kèm nén không được nữa thương thế một đầu ngã xuống đất m ệ t m ỏ i thở hồng hộc lao nhi này võ công sao như vậy sâu không lường được nhiều năm trước ta giao thủ với hắn chỉ cảm thấy hắn cao hơn ta như vậy tuyến một bây giờ ta võ công tăng vọt hắn như trước cao hơn ta ra như vậy tuyến một chân thực kỳ quái thai hạc bút ông nghiến răng nghiến lợi nói hai tên người á o đen mặc dù tại ó i máu nhưng ánh mắt lại có chút giải ra cũng không trả lời hạc bút, ông. Sư hình, sư phụ, các hạc bút ông nhìn bọn hắn lên mắt nặng nghề thở dài lắc đầu loại này tả môn biện pháp trung quy có chút tỉ vết hai người này là sư huynh sư phụ lại cũng không phải là nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân hạc bút ông ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp mộ dung phục cùng đinh xuân thu hai người r i ê n g phần mình mang theo hơn mười che mặt người áo đen hướng bên này chạy đến mộ dung phục ngươi tới thật đúng lúc mau mau dẫn người theo ta giết tới núi đi làm thịt cái kia lô múi trâu láo đạo hạc bút ông luôn luôn không quá coi trọng mộ dung phục luôn cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi quá nhiều khó thành đại khí mộ dung phục đi đến hạc bút ông bên n g bất thình lình cười cười nụ cười rất kỳ quái không có dị vãng cúng kính ngươi còn đang chờ cái gì mau mau đi làm việc nếu không hạc bút ông có chút nổi nóng tiểu tử này chẳng lẽ là nhìn thấy mình bị thương cười trên nôi đau của người khác vâng ta này liền đi mộ dung phục cùng đinh xuân thu hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau bất thình lình đồng thời xuất thủ đánh vào hạc bút ông dưới xương sườn hạc bút ông quá sợ hãi đang muốn vận công phản kháng nhưng chân khí trong cơ thể lại như thủy chiều hướng ra ngoài tết ra sau một lát liền thành một cô thầy khô trong quá trình này hạc bút ông mang theo hai tên người áo đen từ đầu đến cuối hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này mộ dung công tử người này nội công k ô n g yếu coi như là một cái lớn n g đinh xuân thu vớt d â u cười nói chẳng qua là có một câu chuyện còn có chút phiền phức còn mời đinh tiên sinh chỉ giáo mộ dung phục không người nói hắn cũng là cung cựu tâm phúc đông vương bất bại trực thuộc bây giờ như vậy không minh bạch chết rồi hai ta trở về bàn giao thế nào như thế mộ dung phục nhịu nhũ mày chỉ vào hạc bút ông thi thể nói hắn bộ dáng như hiện tại liền mắt nhìn liền biết rõ là chúng bắc minh t h ầ n công thế nhưng là tô dương tiểu tặc kia lại không tại võ đăng sơn không bằng hắn thành em nói chuyện bất thình lình thu nhỏ đinh xuân thu không có nghe rõ hắn nói không bằng cái gì theo bản năng tới gần hỏi cái gì không bằng như thế mộ dung phục lời còn chưa dứt khoe miệng đã trải qua nổi lên một tia nghe r ă n g cười đồng thời tay phải nặng nghề đánh trúng đinh xuân thu lồng ngực Tắc tử. đinh xuân thu bất ngờ không đề phòng bị mộ dung phục một bàn tay đánh bay mộ dung phục bây giờ cùng công lực của hắn tướng phá phất một trưởng này đinh xuân thu không có chút nào phòng bị lập tức bị đánh g â y tâm mạch ngã xuống đất không ngừng nôn ra máu mộ dung phục chậm rãi đi đến đinh xuân thu bên người mặt lộ vẻ vẻ đ i n cuồng ngươi cái này ngu xuẩn đã đem bắc minh thần công dạy cho ta lẽ nào liền không nghĩ tới sẽ có một ngày này nói xong đơn trưởng đứng ở đinh xuân thu đầu người bên trên hông hăng đánh xuống đinh xuân thu không cách nào phản kháng trong chớp mắt liền bị h ú t khô trôn mộ dung phục hướng về phía một đám che mặt người háo đen vung tay lên người háo đen từng cái mặt không biểu tình đào ra một cái đ ộ n lớn đem đinh xuân thu cùng hạc bút ông hai người thi thể ném xuống dưới giang hồ gió nổi mây phun lại muốn loạn ngắn ngủn mấy tháng tầm đó tinh tú biển thanh thành phái tung sân phái huyết nam ô n đảo thần long thiết trường bang tuyệt tính cốc tiên vu thông suất lính hoa sơn phái các loại to to nhỏ nhỏ mấy mười môn phái thậm chí là bạch đà sơn một mạch còn có ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo bên trong hơn phân nửa đều xuất hiện lớn biến cố lớn hoặc là cả phái bị diệt hoặc là không biết tung tích còn có sửa cờ đổi mẫu cờ trong giang hồ trong vòng một đêm quật khởi một cái thế lực mới cái thế lực này tên liền gọi là diệt dương minh một tháng bên trong diệt dương minh trong giang hồ nhấc lên ngập trời chiến hỏa tại thu phục lúc ban đầu một chút bên trong tiểu môn phái về sau diệt dương minh xúc tu bắt đầu hướng truyền thống tất cả đại lão bài môn phái kéo dài thế mà cùng một thời gian hướng toàn bộ giang hồ phát động kiêu chiến giang hồ các đại môn phái mới đầu còn tưởng rằng chẳng qua là trong giang hồ một cái tà giáo không đáng lo lắng hướng hồ diệt dương minh thế lực lại lớn thì như thế nào cùng toàn bộ giang hồ chống lại lại không nghĩ rằng cái này cái gì diệt dương minh chiến lược kinh người cho dù mười m ặ t xuất kích lực lượng phân chia cũng đem giang hồ đánh gà bay chó chạy rơi vào đường cùng nhao n h a u liên hợp tự vệ bốn nhạc kiếm phái cùng thiếu lâm võ đang liên thủ lệnh hồ xung bây giờ luyện được độc cô k i u kiếm tại phương chứng chúng hư ba người mỗi ngày tại huyền không tự đường núi bên trên so kiếm nhất là chúng hư lao đạo này dạy đồ đệ không được đối với võ học ngược lại là có chút say mê cả ngày lôi kéo lệnh hồ sung luận bản kiếm pháp thường thường cả đêm không về chọc cho hoa sơn thái thượng trưởng môn nhạc nữ hiệp trong bóng tối tóc không ít tính tình cổ mộ cùng toàn chân cùng nhau trông coi trước kia hai phái h u y ề n nào x o a n suýt lần này liên thủ về sau liền lý mạc sầu cũng quay về rồi không ngờ song phương lại tại cổ mộ cùng toàn chân phái trong mặt h ấ t phát hiện một cái có thể tương thông ám đạo cái này bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hai phái ở giữa nguồ so với bọn hắn tưởng tượng còn phải sâu đậm hơn nhiều lắm phát hiện đường ngầm tiểu tử là quách đại hiệp đưa tới toàn chân phái học võ một cái tên là dương quá tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa quỷ linh tinh quái nghe nói từng tại đường ngầm bên trong phát hiện tiên nữ chị gái tắm rửa nguyên lai、like, tiên nữ cũng là muốn tắm rửa minh giáo cùng võ lâm chính phái cũng không nháo nhảy tê tụ t i ể u lâm tự phía sau núi nghe tạ tốn đại sư giảng kinh thuyết pháp một ngày này tạ tốn đại sư giảng cao hơn chỗ bất thình lình đứng lên đi đến một tên lão tăng trước mặt bạo khởi trừ quyền một cái thất thương quyền đánh cái kia gọi viên chân lão tăng ó i máu mà、chết. minh giáo cùng thiếu lâm suýt nữa lại phát động một tràng sống mái với nhau linh thiếu cung vô chủ một đám nữ đệ tử nhao n h a u chuyển vào tây hạ hoàng cung tây hạ trong hoàng cung tuổi trẻ võ sĩ đông đảo có không ít từng theo lấy vương phi đại nhân học võ cùng linh thiếu cung chị gái các mội mội ngẫu nhiên luận b à n phía dưới ngạc nhiên phát hiện song phương võ công thế mà sư xuất đầu môn nếu là đầu môn cái k i a chính là sư huynh m g ộ i sư huynh m g ộ i tầm đó lui tới mật thiết chút cũng đương nhiên lui tới mật thiết phát sinh vài việc gì đó cũng rất bình thường linh thiếu cung cựu thiên c h i n bộ nữ đệ tử cùng tây hạ hoàng cung thủ vệ ngược lại là trung đụ c à n hòa hợp đệ tử của cái bang cũng không cần cơm cả ngày tập hợp một chỗ luyện tập hoa sen rơi đả cầu trận bất qua cái bang số người thực sự quá nhiều khó tránh khỏi có chút công lực yếu liền luyện tập đả cầu trận tư cách đều không có những người này đầu góc cũng là linh hoạt ăn cướp cái đem quan lại nhân ra chờ lấy bị bắt vào trong đại lao trốn mấy ngày lại nói bên kia phạm lễ hỏi tây thi có đi hay không tây thi nói n g ư ờ i năm đó đưa khi ta tới như thế nào không hỏi ta phạm lễ nói ta muốn giúp đại vương p h ụ c quốc tây thi nói vậy ngươi bây giờ vì sao lại hỏi phạm lễ nói giang hồ loạn Quốc phục không được. không tây thi nói ngươi h ỏ i trễ vì sao tây thi nói ta không muốn lại bị ngươi lần thứ hai đưa cho người khác mà bên cạnh ta cái này cái nam nhân liền xem như quốc phá thân chết cũng sẽ không giảng ta chắp tay đưa người phạm lễ trầm giọng nói nhưng ngươi không thích hắn tây thi bất t ì n h lình cười cái gì là tình yêu phạm lễ nói ta yêu ngươi tây thi lắc đầu chúng ta tình yêu cũng chỉ là chính mình người ta đại vương người trong thiên hạ đều giống nhau phạm lễ ngươi quên hắn là lý nhân huống hổ giữa các ngươi không có tình yêu thầy thi thở dài ta không quên ta cũng biết phạm lễ hỏi vậy ngươi vì sao thầy thi nói ta chẳng qua là một nữ nhân hắn tốt với ta cái này đã đầy đủ phạm lễ rời đi hoàng cung nhiều năm về sau hắn có được thiên hạ chi tài hắn đại vương trở thành một phương quân hầu bá chủ địch nhân của bọn hắn c ũ n g đã từng tình yêu người cũng đã hóa thành sương khô tại thiên hạ trên chiến trường bọn hắn toàn thắng như bẻ cành khô mà tại một cái khác trên chiến trường bọn hắn lại bại bởi một cái nữ nhân kiệu căn bản không thích người tình yêu đến cùng là cái gì phạm lễ cho đến chết ngày đó cũng không biết rằng Gió tuyết đầy trời tuyết trong cốc địch vân nhìn qua cốc bên ngoài như có điều suy nghĩ phía sau có đôi cánh tay nhu hỏa nằm ở hăn eo n g ư ơ i muốn đi ra ngoài nước sinh hỏi địch vân nhũ nhũ mày không nói gì giang hồ loạn chính là nam tử hán kiến công lập nghiệp lớn thời cơ tốt ngươi một thân v õ c ô n g lúc này lại bồi ta tại ngọn núi nhỏ này trong cốc khó tránh khỏi hoang phế cả đời nước sinh ép quá mức ngươi đi đi ta có thể hiểu được ta không trách ngươi ta c h ờ ngươi trở lại nàng mặc một bộ tuyết điêu ra áo choàng tựa như một cái trong gió rét run lẩy bẩy thú nhỏ nước mắt chảy ra ngưng kết thành băng tinh địch vân bất t ì n h lình bay đầu nhẹ nhàng vô vô nước sinh đầu ngươi loạn nói cái gì đó ta đang suy nghĩ chúng ta phải tìm khối thật to t ả n g đá đem sơn cốc mở miệng ngăn chặn miễn cho phía ngoài những người kia lại tới phiền chúng ta a nước sinh ngây ngẩn cả người lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỷ ngươi ngươi không đi địch vân nuốt vớt đầu của nàng cười nói phía ngoài có gì tốt ngươi giết ta ta giết ngươi kẻ ngu mới ra ngoài đâu giang nam tiến vũ giang nam một con ngựa trắng một nữ nhân lý văn tú còn lại như thế nhàn nhạt, nhạt giống một vệ thuốc lá lý văn tú dắt bạch mã từ đại mạc m à đến đi qua gian g nam đi qua những cái kia c h é m giết đi qua những cái kia ngập trong vàng son nhìn hết những cái kia quyền lực v õ c ô n g bạch mã đã kinh lão lý văn tú cũng không còn là cái kia cái trẻ tuổi thiếu nữ nhưng nàng còn là một người giang nam thật rất tốt vai hùng thiếu niên tiên diễm đ o á hoa tú lệ dãy núi những cái kia đều thật là tốt rất tốt nhưng nàng một mực không thích có ai có thể yêu cầu một nữ nhân đi làm hắn không thích làm chuyện gạt cho nàng không thích người không có người cho dù là tuyến nguyệt tối đa cũng giỏi nhất tàn khốc mà lạnh lùng cướp đoạt dung nhan của nàng mà không cách nào cải biến tâm ý của nàng cùng t i ê u ngạo có lẽ có một ngày nàng gặp được cái kia để nàng yêu thích nhưng trước lúc này nàng không l à bất kỳ lý do gì mà dừng lại ta là đi tự do đi hoa thà rằng khô héo cũng không bởi vì người khác mà nở rộ bận rộn nhất còn loại vi tiểu bảo vi đại nhân vị đại nhân này gần nhất đang bận điệu vì triều đình mời chào nhân tài hẳn ở kinh thành phủ đệ bây giờ đã là người kín hết chỗ mỗi một cái giang hồ hào kiệt nhập phủ liền muốn giao nạ p bạc trắng ba ngàn lượng chờ phong ba đi qua còn đến vị triều đình làm hai năm không công muốn nói mời chào nhân tài còn tìm nhân tài lấy tiền vi đại nhân đại khái là từ xưa đến nay vị thứ nhất nguyên nhân không gì khác bây giờ hiệu nai đỉnh công p h ụ dinh cơ hổ là trừ bên ngoài hoàng cung phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương súng đạn doanh kỵ binh dũng manh doanh lục doanh tiên phong doanh bên trong ba tầng ba tầng ngoài đem hiệu nai đỉnh công p h ụ dinh vây chặt đến không lọt một giọt nước muốn công nhập lộc đỉnh công phủ dinh giết người chỉ sợ không có hai ba vạn đại quân kia là không làm được thái hành sơn bên trong có một đám người áo đen đang đánh k i ế p bị đánh cướp chính là một già một trẻ bà cháu hai người lao thái thái đã đã bị đạp đến trên mặt đất tiểu tôn tử ô ô khóc tại diệt dương minh cao hứng giang hồ về sau trên giang hồ liền có không ít t chỗ cướp mặc lấy diệt dương minh bên trong người xuyên qua áo đen giả mạo diệt dương minh người ngồi dậy hạ lưu hoạt động rừng cây về sau có bốn người thái nhạc bốn hiệp song trưởng khai bia thường trường phong chặt trẻ nắm chặt nắm đấm vang có két hoa kiếm ảnh nhìn chòng chọc vào phía trước đám người áo đen kia nắm kiếm tay có chút phát run bắt bộ can thiệm thi đấu chuyên nhiều đạp tuyết v đọc chân trên nước bay song thứ vung bậy tiết kiệm vùng một minh nhỏ giọng hỏi đại ca những người này tựa như là diệt dương minh a i khói d á n g thần long tiêu g i a o tử n h í u chặt lông mày tựa như là vậy chúng ta làm sao bây giờ hoa kiếm ảnh run r i n g nói diệt dương minh lão lợi hại chúng ta nếu là h ỏ n g chuyện tốt của bọn hắn mấy ca nhưng đảm đường không nổi thường trường phong có điểm do dự đại ca cái này chuyện tới đấy ta thái nhạc bốn hiệp có quản hay không tiêu g i a o tử lông mày thắt chặt các ngươi để ta suy nghĩ một chút suy nghĩ thật kỹ vùng một minh lại nói đại ca lần trước chúng ta không phải học bí tịch võ công sao nhân giả vô địch cái kia thế nhưng là ta võ công cũng không gặp để cao h a hoa kiếm ảnh nghi ngờ nói kia là nhị ca võ công của ngươi đã trải qua đăng phong tạo cực vung một m ì n h nói đúng vào lúc này nơi xa người áo đen đã trải qua rút ra lớn a o làm bộ môn u chém ba cái huynh đệ đồng thời hỏi tiêu giao tử đại ca đến cùng lên hay không lên lại không bên trên nhưng cũng đã muộn tiêu giao tử giống như hạ quyết tâm thật lớn nặng nghề vung quyền đầu mẹ nó không quản được cái này rất nhiều nhân giả vô địch không phải vô địch ta không biết nhưng cái này chuyện nếu là không quản làm r ù đen rút đầu chúng ta thái nhạc bốn hiệp còn có mặt mũi trên giang hồ lăn lộn sao thái nhạc bốn hiệp chẳng phải là muốn gọi là thái nhạc bốn q đúng đúng đúng đại ca liền là đại ca nói thật tốt hoa kiếm ảnh nặng nề g h gật đầu ta muốn làm hiệp không làm q ta cũng không được không có làm hay không hiển nhiên không được vậy liền lên tiêu g i a o tử không do dự nữa vung tay lên đánh diệt dương minh đám kia đồ chó hoang cường đạo bên trên bên trên lên đánh bọn hắn thái nhạc bốn hiệp kêu to lao ra rừng cây chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi bốn luân hồi điểm xuất phát võ hiệp không gian không gian bên trong võ hiệp ngọc bích tản ra huỳnh quang giống như là từng mặt to lớn màn hình trong màn hình bóng người c h ấ p động giảng thuật từng cái từng cái cố sự đem những năm gần đây tô dương trải qua mới thế giới bên trong phát sinh biến hóa từng cái biểu hiện ra nhìn qua những hình ảnh kia tô dương có một loại phảng phất giống như cách thế nhưng có rõ mồn một trước mắt cảm giác ngọc bích bên trong không biết rằng khi nào đã trải qua nhiều hơn ba khối cựu long vách t ư ờ n g linh cứu cung vách đá cùng một khối đen xì tảng đá võ hiệp để tô dương đi đánh nát ba khối võ hiệp ngọc bích thế mà đang yên đang lành toàn bộ xuất hiện tại thế giới võ hiệp bên trong không gian đã trải qua phát sinh biến hóa là một vùng biển trời xanh mây trắng có chim biển bay qua dưới chân bãi cắt mềm mại b ọ t nước đánh vào trên đá ngầm tán thành một chút bạc ngọc m ạ n h vụn toàn bộ không gian biến thành một cái đảo nhỏ Bờ biển đứng lấy một người một cái toàn thân trên giới có lấy nhàn nhạt, nhạt ánh sáng xanh người võ hiệp thấy cảnh này tô dương đã trải qua có chút minh bạch cái này tựa hồ mới thật sự là hiệp khách đảo tô dương nói võ hiệp gật đầu ngươi thư luân hồi sao tô dương nghĩ, nghĩ ta thư chính mình võ hiệp cười năm đó ta giống như ngươi thậm chí so ngươi càng miệt thị vận mệnh thế nhưng là sự thật chứng nhận ta sai rồi chết hoặc là thất bại cũng không nhất định liền là sai tô dương nói đúng và sai chỉ có thể thông qua sự thật đến phán đoán võ hiệp hai tay chắp sau lưng nhìn qua phương xa b i ể n cả vận mệnh luân hồi quay một vòng tròn lớn cuối cùng vẫn về tới điểm xuất phát hiệp khách đảo đúng hiệp khách đảo võ hiệp nói khi đó võ công của ta đã vượt qua ngươi nhưng cuối cùng lại dừng bước tại hiệp khách đảo đảo nặng người chết chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm hiệp khách đảo đã trải qua biến thành võ hiệp không gian cho nên việc ngươi cần liền là đem võ hiệp không gian một lần nữa biến trở về hiệp khách đảo ngươi cũng là có thể trở lại vận mệnh mở đầu vị trí một lần nữa thu được chân thực sinh mệnh tô dương hỏi tầng dưới c h ố t quy tắc chính là như vậy làm hết thể hoàn nguyên về sau ta mới có thể hoàn nguyên võ hiệp nói nếu không ta liền vĩnh viễn chỉ có thể là một trùng sáng hiệp khách đảo mấu chốt ngay tại ở những n à y võ hiệp ngọc bích tô dương hỏi nói rất dài dòng đây là một quá trình gian nan hiệp khách đảo sụp đổ thời điểm làm vì người chấp hành ta cũng tiêu tán hiệp khách đảo hoàn nguyên về sau ta là sống lại võ hiệp nói ngươi còn nhớ đến không gian bích lũy quan thất đã từng đánh vỡ qua tô dương nói võ hiệp lắc đầu cười nói hắn không đánh tan được hắn chẳng qua là khuyết đại gia lúc đầu khe hở lúc đầu khe hở đúng thế không gian bích lũy nguyên vốn là có khe hở võ hiệp nói chúng ta vốn cũng không thuộc về thế giới này chúng ta tại mấy cái thế giới bên trong đi tới đi lui xuyên thẳng qua bản thân liền sẽ dẫn đến không gian bích lũy sinh ra khe hở vo công của chúng ta càng cao loại này khe hở lại càng lớn làm lớn tới trình độ nhất định về sau sẽ có thai nạn tô dương hỏi đây là liền hệ thống đều giải đáp không được vấn đề ta cũng giải đáp không được ai cũng không biết làm khe hở lớn tới trình độ nhất định về sau sẽ phát sinh cái gì võ hiệp nói nhưng là chỉ cần có người chấp hành tồn tại vô luận phát sinh cái gì đều có thể đền bù cùng ứ n g đ ố i người chết ân hoặc là nói biến thành quan g cầu về sau bởi vì ngươi xuyên thẳng qua mang đến khe hở vẫn tồn tại như cũ không sai ta mặc dù không tồn tại nhưng ba cái thế giới cùng thế giới mới ở giữa không gian bích lũy khe hở vẫn tồn tại hơn nữa vô cùng lớn võ hiệp nói nhưng là do ở làm vì người chấp hành ta đã không tồn tại thế là hệ thống đem hiệp khách trên đảo cái này ba khối ngọc bích tạm thời phong bế ba cái thế giới cùng võ hiệp không gian ở giữa không gian bích lũy thế giới võ hiệp cũng tạm thời giữ vững ổn định tạm thời ổn định tô dương nói minh bạch nếu là tạm thời nhất định phải lại xuất hiện một cái người chấp hành đi đền bù cho nên ngươi tìm được ta võ hiệp gật gật đầu đúng là như thế thế giới võ hiệp nhất định phải có một cái người chấp hành hơn nữa cái này người chấp hành nhất định phải không ngừng lớn mạnh mới có thể đi giải quyết không gian bích lũy vỡ ra lúc dẫn đến vấn đề tô dương nghĩ, nghĩ hỏi ngươi để ta đi đánh nát võ hiệp ngọc bích mục đích võ hiệp cười ngươi không có phát hiện những này ngọc bích căn bản là đánh không vỡ sao ta chẳng qua là không xác định bọn hắn ở nơi nào thế là ta cần một người giúp ta tìm tới đồng thời sáng tạo ra có lợi cục diện mới có thể đem những này ngọc bích mang về võ hiệp không gian khôi phục hiệp khách đảo dễ dàng cho ta sống lại người này liền là ngươi trước lúc này ngươi làm những chuyện như vậy một mặt là duy trì không gian ổn định một phương diện không ngừng tăng lên võ công cao lấy ứng phó cuối cùng tìm kiếm ngọc bích quá trình bên trong h ư ơ n hiểm nhưng là ngươi đem ba khối ngọc bích toàn bộ thu hồi lại như vậy không gian bích lũy liền sẽ một lần nữa vỡ ra ba cái thế giới lẫn nhau tầm đó cùng cùng thế giới mới tầm đó sẽ thông suốt tô dương hỏi cái này chẳng phải là vi phạm hệ thống bản ý võ hiệp trợt cười to nói hệ thống hệ thống là cái gì ta dựa vào cái gì muốn nghe nó nó để ta trải qua cựu t ử nhất sinh cuối cùng đem ta biến thành một trùng sáng đổi lại là ngươi ngươi lẽ nào không muốn một lần nữa trưởng thành lại nói tất cả những thứ này cũng không phải là đi qua tay của ta mà là ngươi làm đây là một chàng trả thù cùng cầu sinh âm mưu vô tình hệ thống đem võ hiệp từ trái đất lướt đến không ngừng tăng lên thế giới mới tiến hóa độ võ hiệp rốt cuộc trong một lần nhiệm vụ tại hiệp khách đảo thất bại trầm xa hiệp khách đảo ba khối ngọc bích phân chia tại ba cái thế giới khác nhau ngăn chặn không gian bích lũy võ hiệp t ắ c thì trở thành hệ thống người chỉ đạo hoặc là nói là khôi lỗi tại hệ thống ý chí khống chế bên d ư ớ i lựa chọn một cái mới người chấp hành tô dương lại bắt đầu lại từ đầu tất cả những thứ này mà võ hiệp lại cũng không cam lòng vĩnh viễn xa không có sinh mệnh bị hệ thống khống chế thế là mặt ngoài tại chỉ dẫn tô dương tại tất cả cái thế giới bên trong xuyên tháng qua trên thực tế trong bóng tối lợi dụng tô dương tìm tới ba khối sói mòn võ hiệp Ngọc bích để hiệp khách đảo trở về hình dáng ban đầu từ mà trở lại lúc ban đầu sống lại ta cuối cùng nghi vấn là ngươi vì cái gì không nói cho ta tất cả những thứ này ngươi hoàn toàn có thể để ta thu hồi võ hiệp Ngọc bích tô dương hỏi võ hiệp cười hệ thống gia hỏa này mặc dù chúng ta nhìn không thấy sợ không được đến nay ngay cả ta cũng không biết rằng nó đến cùng là cái thứ gì nhưng nó lại có thể nghiêm khắc khống chế chúng ta À, nhất là hành vi của ta làm vì chỉ dẫn có mấy lời ta nói không miệng mà xem như người chấp hành ngươi cũng không có khả năng vi phạm hệ thống ý nguyện đem võ hiệp ngọc bích mang về cho nên ngươi trong bóng tối cấp cho cung c ử u mấy người kia lấy t h u ậ t tiện để bọn hắn làm tô dương nhìn qua thêm ra tới ba khối võ hiệp ngọc bích c ư ờ i lạnh nói bọn hắn làm việc hiệu xuất quả nhiên cao hơn ta bởi vì võ hiệp cấp cho t h u ậ t tiện tô dương hiện tại nhiều một đám cửu gia một đám cao thủ cửu gia không chết không thôi cửu gia ngươi có phải hay không có điểm hơn ta võ hiệp hỏi hắn không thể nói là tô dương nói nếu như chúng ta hai đổi một vị trí ta cũng sẽ giống ngươi làm như thế thậm chí so ngươi làm ác hơn ai cũng không muốn cả đời làm một cái q u a n cầu dù sao ngươi mặc dù lợi dụng ta nhưng từ đầu tới đuôi đều không có làm k h ó ta thậm chí còn cấp cho ta rất nhiều trợ giúp cùng c h i ế u cố nếu như ngươi không phải người chỉ đạo ta có lẽ không sống tới hiện tại ngươi thật sự là nghĩ như vậy võ hiệp có chút ngoài ý muốn tô dương gật gật đầu đúng thế lời còn chưa dứt huyết kiếm bạo khởi ra khỏi vỏ nâng lên một mảnh máu cầu vồng tô dương dùng cuối cùng một phần chân khí toàn lực ứng phó từ sau hướng võ hiệp vô đầu trả xuống khoảng cách gần phía dưới tô dương không hề có điểm báo trước bạo khởi xuất thủ võ hiệp vội vàng không kịp chuẩn bị huyết kiếm x o á t một tiếng đem võ hiệp từ bên trong chặt thành hai mảnh hai mảnh thân thể chậm rãi hướng hai bên n g ã xuống miệng vết thương lại không có máu cũng không có nội t ạ n g chảy ra mà là thời gian dần trôi qua rung hợp xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa võ hiệp âm thanh nặng tại giữa không trung vang lên thật ác độc người thật ác độc kiếm nếu là biến thành người khác nói không chừng vẫn đúng là bị ngươi lừa tô dương mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói ngươi sớm có phòng bị tô dương ngươi cùng ta vốn là cùng một loại người ta như thế nào lại không biết ngươi ý nghĩ võ hiệp không biết người ở chỗ nào âm thanh lại vang vọng toàn bộ đảo nhỏ ta tin tưởng lời của ngươi nói là thật ngươi không h ậ n ta cũng có thể hiểu được ta nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi không sẽ động thủ giết ta hiện tại ta giết hết tới phía ngươi tô dương nói võ hiệp trầm mặc chốc lát mới nói kỳ thật ta không muốn giết ngươi trăm năm bên trong ngươi là ta duy nhất một người bạn duy nhất bồi ta người nói chuyện trên một điểm này ta rất cảm kích ngươi tô dương cười ngươi đã nói chúng ta là cùng một loại người cho nên ta tin tưởng ngươi nói là sự thật bản ý của ngươi không muốn giết ta nhưng cũng không trở ngại ngươi giết ta ta không thể không giết ngươi võ hiệp nói ngươi biết không hệ thống chỉ có thể tồn tại một cái người chấp hành một cái ngoại lai người sống nếu như ngươi không chết ta liền vĩnh viễn hồi phục không đến trước đó bộ dạng t i ê u tính nắm giữ hình thể trên bản chất lại mãi mãi cũng chỉ có thể là một trùng sáng khó trách một kiếm này không giết được ngươi tô dương gật gật đầu ngươi chuẩn bị giết thế nào ta cung cựu đám người kia đã trải qua thời gian dần trôi qua phát hiện thế giới ở giữa liên hệ chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể đến ngươi tam giang phái thế giới thành lụy biến mất về sau quan thất cũng lại không bị hạn chế bọn hắn sẽ giúp ta diệt trừ ngươi võ hiểm nói tiếp xuống ta chỉ cần nhìn nhìn xem các ngươi ai thắng lợi nếu như bọn hắn thắng lợi ta liền chân chính sống lại nếu như ngươi thắng lợi ta như trước là người chỉ đạo ngươi còn là giết không được ta nhưng vô luận như thế nào ta nhất định sẽ lấy một loại nào đó hình thức tồn tại tinh thần hay là nói như vậy ta hiện tại không cần thông qua ngươi liền có thể đến mấy cái thế giới bên trong đi đồng dạng mấy cái thế giới bên trong người cũng có thể đến bên cạnh ta đúng thế có thể nói ta hiện nay cơ bản cũng là cái quần chúng mà thôi võ hiệp bất t ì n h lình cười cười quỷ dị không nói lên lời ông t r m mấy đạo cánh cổng ánh sáng từ trên trời giang xuống xuất hiện tại trong biển rộng đại biểu cho thế giới khác nhau tô dương nghĩ nghĩ hướng một cái trong đó cánh cổng ánh sáng đi đến tự ở nhanh muốn bước vào cửa lớn thời điểm tô dương bất thình lình quay đầu l ớ n tiếng nói kỳ thật ngươi cùng ta đều sai lầm mục tiêu tựa hồ cái này cái gì hệ thống mới hẳn là địch nhân của chúng ta võ hiệp t âm thanh giữa không chung quanh quẩn làm chính diện địch nhân không thể chiến thắng thời điểm ta chỉ có thể lựa chọn một cái đối lập yếu một ít thật đáng tiếc cùng hệ thống so sánh ngươi là kẻ yếu chưa xong con tiếp Chương 395, không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc đại kết cục mười tiểu ở diệt dương minh tại thế giới võ hiệp c u ậ t khởi thời điểm tam giang phái trước trên quảng trường cũng thời gian dần trôi qua có thế giới mới các đại môn phái người đến lần này tam giang phái phát ra thông tin thực sự quá khẩn trương cũng quá trọng yếu thế giới mới các đại môn phái gần như lực lượng gần như đều đã dốc toàn bộ lực lượng mấy cái cùng tam giang phái giang hồ địa vị tướng phảng phất môn phái càng l à cũng triệu hồi ở bên ngoài du lịch đệ tử lưu lại cần thiết tay người cố thủ sân môn còn lại hơn phân nửa lực lượng tể tụ tam giang phái người tới thực sự quá nhiều Tất cả môn phái nhân phái việc ậ t tụ lánh đ vào dân trả, mà dân còn trả, lại đ tử tùy tùng lại h thể ỉ có ở b ê này n g o i thời thu xếp nghỉ ngơi. Việc cửa trên trường thu quảng nghỉ n lâm xếp à mặc dù lên giang hồ nhưng quan hệ thế giới mới triều đình anh hùng sẽ ba mươi hai tên nhất đ ẳ n g kim ý vệ sĩ từ bọn hắn tổng huấn luyện viên triệu tiểu long xuất lĩnh đang t r ú đóng ở trong sân rộng kim ý vệ sĩ bên ngoài ngự binh môn xuống một trăm hai mươi tám giáp sĩ ngồi xếp bằng phổ đạt tự thú vương trang đao kiếm minh thần binh cốc các phái cũng có người đến thậm chí liền quan ngoại đại dâm tăng tự cái kia nhỏ lạt ma cũng dẫn người đến đây chỉ có điều trừ hòa thượng Còn có 12 cái xinh đẹp vụ nữ, đẹp để vụ thời ố t sắt chàng diện có ầ bầu n nói không không trung khí. Thục rõ mập mở đ ư n môn n g g ư ờ tới k h ô n gian n h ề u chỉ có 4 cái, nhưng lại m g dòng theo một xe dã lớn đ chính ác, cũng k ô công n rằng bọn hắn là tới làm công trình còn là con quyền.、Thời、gian g biết tới Thời trợ h là làm là c ngọ tam giang phái sơn môn mở ra trương đại sơn một thân trang phục người khoác đỏ như máu áo khoác trước tiên đi ra cửa lớn đi tới trên quảng trường phía sau tam giang phái mười bảy tên đệ tử bám theo nối đ ô i nhau mà ra tại phía sau hắn xếp thành hai nhóm nhất thời gian trên quảng trường ôm quyền ôm quyền hỏi tốt hỏi tốt huyên náo phi phạm các vị trương đại sơn đưa tay tiếp đó dưới hai tay á c tràn g diện mới thoáng yên tĩnh lần này vượt ngoại h u n g nhân quy mô tới công các vị trượng nghĩa trợ quyền tại hạ trước tiên cảm ơn qua h á n cất cao giọng nói trên quảng trường có người nói ta c h ờ võ lâm nhân sĩ như thể chân tay vốn là một mạch tam giang phái gặp nạn ta chờ sao có thể ngồi yên không để ý đến trưng môn chủ k h á c h khí lại có người nói diệt dương minh yêu nhân mặt ngoài là đối phó tam giang phái chỉ sợ mục đích tại tranh giành quyền lợi giang hồ chúng ta ngày hôm nay tới giúp tam giang phái chính là giúp chính chúng ta chương môn chủ không cần phải k h á c h khí có chuyện phân phó xuống chính là nên làm như thế nào huynh đệ chúng ta trong lửa h ò a đi trong nước nước đi núi lao biển lửa tuyệt không nhăn chau mày một cái triệu tiểu long lớn tiếng nói các vị triều đình năm ngàn thiết giáp kỵ binh tại ngoài trăm dặm cả thương đợi sáng sáng đi t r i ề u đến mặc cho diệt dương minh yêu nhân có thiên đại thủ đoạn lần này cũng để bọn hắn có đến mà không có về có đến mà không có về có đến mà không có về đám người nhao nhao hét lớn trương đại sơn lại là vung tay lên ức ở tràng bên trên đám người các vị triều đình đại quân xuất động diệt dương minh dĩ nhiên là phất tay có thể diệt nhưng chúng ta người trong giang hồ đi làm một con đường khắc tử cũng không tiện cùng triều đình liên lụy quá nhiều tiểu long người phái người đi báo cho lĩnh quân đại tướng quân chuyện giang hồ để giang hồ nếu là giang hồ giải không được chúng ta những người này đều chết sạch diệt dương minh dám đồ thán sinh linh đến lúc đó lại mời triều đình xuất thủ không mượn trương đại sơn lời ấy gây nên một mảnh tiếng khen nhất là những cái kia lão luyện thành thục giang hồ đại lão càng la khẽ gật đầu ngày hôm nay triều đình giúp giang hồ một chuyện nếu là ngày khác triều đình muốn giang hồ còn nhân tình này cái kêu lại kêu làm nên triệu h cho phải. Hành thầu Hồ, vốn là vì khoai ý tiêu sái, không nhận ế nào Giang vốn là tiêu sái, vì ý c nếu Giang cùng là Hồ làm cái gì? Triệu tiểu r u liên Triều long gật gật đầu phân phó bên người thân tín một câu tên kia kim ý thị vệ còn không đợi nói chuyện bất thình lình ngoài sân rộng xa xa vang lên một hồi tiếng v õ ngựa đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên trọng giáp kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa hướng bên này băng băng mà tới kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy đều làm á u vọt tới quảng trường trước tung người xuống ngựa một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống triệu tiểu long khét quát một tiếng thét dài mà lên vượt qua vài chục trượng đỡ tên kỵ sĩ kia c a o mày nói chuyện gì xảy ra kỵ sĩ nói đại nhân đêm qua không biết từ chỗ nào đến rồi mấy ngàn che mặt giáp sĩ chiến lược cực kỳ c ứ n g hãn đã cùng chúng ta đối bên trên triệu tiểu long trong lòng cảm giác nặng nề thắng bại như thế nào đối phương số người so với chúng ta còn nhiều hơn chút hơn nữa từng cái đều biết võ công chiến lược rõ ràng cao hơn một bậc bất ngờ không đề phòng chúng ta bị đứt rời hai cái tiên phong doanh tốt tại chúng ta có chiến mã một đêm kịch chiến về sau miễn miễn cưỡng cưỡng đánh cái ngang tay bây giờ hai phe đang đang ràng co người của chúng ta còn rơi hạ phòng tự vệ còn khó khăn chỉ sợ chúng ta kỵ binh không có cách nào chạy đến tướng quân phái tại hạ tại đêm qua giao chiến thời điểm phá vây mà ra hiện ở bên kia nói không chừng đã trải qua không kiên trì nổi mà thôi ngươi lại đi nghỉ ngơi đi triệu tiểu long vây tay một cái gọi tới một tên tam giang phái gã sai vặt vị kỵ binh rằng tam giang phái bên trong chữa thương nghỉ ngơi cái k i u tên sai vặt vốn là cùng triệu tiểu long cùng một chỗ nhập tam giang phái ngắn ngủn thời gian mấy năm bây giờ hai người thân phận đã trải qua ngày đêm khác biệt báo tin kỵ sĩ âm thanh không tính lớn nhưng vừa rồi trên quảng trường ánh mắt mọi người đều đã tập trung ở kỵ sĩ trên người h ư ớ n g hồ tất cả mọi người là võ công cao cường hạng người hai thính mắt tinh đều đem kỵ sĩ mà nói nghe đến nhất thanh nhị sở năm ngàn nghiêm trình huấn luyện trọng giáp kỵ binh bị đối phương n ố t lại chúng người thất kinh nếu là luận đơn đà độc đấu ở đây tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một tên triều đ ỉ n h binh sĩ thế nhưng là nếu là nói chiến trường c h é m giết năm ngàn trọng giáp kỵ binh một cái công kích liền có thể quét ngang quảng trường trừ mấy chục võ công đỉnh tiêm trưởng môn đại hiệp bên ngoài ai cũng trốn không thoát liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ đối mặt thành kiến chế triều đình kỵ binh cũng chỉ có tạm thời tránh núi nhọn phần mặc dù đám người không muốn cùng triều đình có phần lớn liên quan nhưng cái kia năm ngàn kỵ binh t i ể u tính k h ô n g động cũng là một cái uy hiếp trong lòng mọi người đã có lực lượng bây giờ lại vừa vặn tương phản đám kia giáp sĩ rõ ràng liền là diệt dương minh không chế chính m ì n h phương này không nguyện ý dùng triều đình quân lực nhưng là đối phương nếu là vận dụng giáp sĩ quân đội đến đây vây công cục diện này lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản cho dù cuối cùng chiến thắng lúc này mọi người ở đây mười bên trong cũng muốn mệnh tang hoàng tuyển trên quảng trường lại có chút loạn cả lên. triệu tổng giáo đầu xin hỏi vây khốn kỵ binh giáp sĩ hẳn là cũng là người của triều đình có người đại thanh hỏi nếu là như vậy cục diện này cũng có chút quỷ dị triệu tiểu long lắc đầu tiếp đó lại có người hỏi đại nhân phụ cận có hay không có thể phái chi binh trước đi cứu viện triệu tiểu long cùng ngự binh môn môn chủ quen biết nhìn nhau đồng thời lắc đầu phụ cận châu binh phụ binh ngược lại là có chút thế nhưng là những này phòng giữ bộ đội số người ít ỏi trang bị cũ kỹ không nói tại v ề mặt chiến lược tuyệt không phải giã chiến quân đối thủ trụ sở lại cực kỳ phân chia giống như con cựu gặp sư tử phí công chịu chết mà thôi không nghĩ tới một chàng giang hồ quyết đấu mắt thấy liền muốn biến thành quân chính quy tàn sát giang hồ nhân sĩ trương đại sơn hướng hứa đan thần liếc mắt ra hiệu hứa đan thần hiệu ý từ trong ngực lấy ra một cái ống tròn nhắm chuẩn bầu trời kéo động cơ quan tròn trong ống bắn ra một đoàn pháo hoa mãi đến cao mấy chục trượng giữa không trung đột nhiên nổ tung quảng trường buôn phía vụ dựng thẳng lên mười chín mặt màu máu đại kỳ mỗi lần một lá cờ bên trên đều theo lên một cái họ chính là tam giang phái liền trương đại sơn ở bên trong mười chín danh sư đồ các vị trương đại sơn hất lên áo khoác Cất cao giọng nói, các Phúc Kích, cuộc chiến hôm nay, nguyên nhân Tam phía sau An nay, Giang giọng nguyên nói, lại núi Bài Phái, nhập nhân vị hôm đám ầ u này trận dĩ nhiên Giang là ta Tam dĩ h p i tới nhận định. Hắn tới là ộ t người có ũ cũng n Thiên Quân Vạn Giang người cần còn g tốt, Ta Tam Phái chỉ đây, Mã được. c ở một chút â y cờ lớn k ô không n ngã, liền không một người có thể vào tam Giang sân này, người g có có cửa. Cái này, đám người có c thể h một Tam đám vào do dự nếu quả như thật là đối mặt thiên quân v ạ n mã tựa như trước mắt như vậy kêu loạn toàn bộ tập trung trên quảng trường ngay lập tức sẽ trở thành đối phương công kích bịm ngắm lưu lại một bộ phận người chặn đánh đại đa số người đầy nhập trong núi rừng dựa giống địa hình cùng võ công tiến hành chặn đánh h i ệ n nhiên lựa chọn tốt nhất nhưng kể từ đó c h ặ n đánh người chỉ sợ thập tử vô sinh đừng muốn nhiều lời lại trễ chốc lát có lẽ liền không còn kịp rồi trương đại sơn vung tay lên tam giang phái ba phiến đại môn đồng thời mở ra hắn chỉ vào cửa lớn nói các vị xin em không lo đã trải qua trong phái chờ đợi sẽ chỉ dẫn các vị tiến vào phía sau núi phía sau núi có ta tam giang phái cung phụng cùng linh thiếu cung cao thủ tiếp ứng nhưng vào lúc này phương xa trên quan đạo lại chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập Báo, một tên cùng vừa rồi cái kia kỵ binh trang phục giống nhau trọng giáp kỵ binh xa xa gào thét lớn lại là chuyện gì xảy ra triệu tiểu long trong nội tâm hơi hồi hộp một chút hẳn là năm ngàn trọng giáp h ế t không không ngờ cái kia kỵ binh r i ụ c ngựa đến trước tung người xuống ngựa mừng lớn nói đại nhân đại thắng vây khốn doanh mấy ngàn hắc giáp sĩ đều bị tiêu diệt chuyện gì xảy ra triệu tiểu long cảm thấy ngoài ý m u ố n trên quảng trường chuẩn bị rút lui người phía sau núi đám người cũng nhao nhao dừng bước hôm qua kịch chiến say sưa mắt thấy là phải không địch lại thời điểm bất thình lình có đạo nhân mã xuất hiện trung vào một chỗ lại có bốn năm vạn người lại đều là tinh nhuệ chi sư đối h ắ c giáp sĩ tạo thành rào sát xu thế không đến nửa ngày đối phương bảy ngàn tên h ắ c giáp sĩ liền toàn quân bị diệt người ở đâu ngựa triệu tiểu long hỏi có một phương người trên cờ lớn đánh lấy hiệu nai đỉnh công vi cờ sĩ, càng có hơn một vạn người đều là khinh kỵ trong đó còn có một mặt tiểu kỳ phía trên viết là hòa chúng ta đến hỏi bọn hắn chỉ nói là tô đại hiệp bằng hữu một phương khác người ước chừng hơn bốn vạn người cái này đội nhân mã lực lượng chỉ đánh một mặt cờ trên viết trắng chữ đám người này vũ khí đủ loại cái gì xin thép trọng truy trường thường ngựa đao đều có còn có lượng lớn súng đạn chiến lược cực kỳ cường hãn bọn hắn một phương gần như liền diệt hơn năm n g h n hắc giáp sĩ chúng ta đến hỏi bọn hắn lại không chịu nói đến lịch chỉ nói tô đại hiệp biết rõ hống trên quảng trường vang lên một mảnh gieo h ò diệt trừ cái kia bảy n g h n hắc giáp sĩ liền thiếu một cái thiên đại nỗi lo về sau ngược lại nhiều cái này năm vạn nhân mã làm, làm hậu thuẫn nhưng có chút tâm tư thâm trầm lại nghĩ càng nhiều hơn một chút cái này hai đạo nhân mã rõ ràng đều là cùng tam giang phái nhị đệ tử tô dương có to lớn liên hệ vị này tô đại hiệp tại triều đình trên mặt đất thế mà có thể nhẹ nhõm điều động mấy vạn đại quân tinh nhuệ thần không biết quỷ không hay loại thực lực này hoàn toàn có thể uy hiếp nói triều đình hẳn là hắn muốn tạo phản hay sao cuộc chiến hôm nay lẽ nào là triều đình muốn diệt tam gia phái kia cái gì diệt dương minh chẳng qua là cái ngụy trang mà cái kia năm ngàn kỵ binh giáp đen nguyên bản là tới đối phó tam gia phái sau đó tên kỵ sĩ kia mà nói lại bỏ đi bọn hắn nghi ngờ triệu đại nhân đắc thắng về sau linh quân tướng lĩnh nói bọn hắn là tô đại hiệp bằng hữu nhưng cũng không tham dự giang hồ phân tranh đã trải qua suất lĩnh nhân mã rút lùi chúng ta phái ra trạm canh gác g lại không tìm được tâm tích của bọn họ đi ngược lại là là ai đến rồi lại đi trương đại sơn hơi hơi trầm ngâm nói các vị đã đại quân đã trải qua không tại như vậy tiếp xuống chính là chúng ta võ lâm người xuất thủ thời điểm các phái đại đội nhân mã còn mời rằng phía sau núi hơi rừng mỗi lần phái lưu lại mấy vị xem cuộc chiến chính là không bao lâu tam giang phái trên quảng trường phần lớn võ lâm nhân sĩ đã trải qua lui vào phía sau núi chỉ để lại trưởng môn các phái cùng thân tín mấy người tam giang phái bên trong có đệ tử đưa lên ngồi mềm hoạt lặng trở diệt dương minh người tới sau một cách giờ phương xa trên quan đạo rốt cuộc xuất hiện một hàng thân ảnh cung k i ự u đông phương bất bại thình lình liền ở trong đó còn lại một người diện mục tuấn lãng lại mang theo ba điểm yêu dị vẻ cùng cung k i ự u đông phương bất bại đi song song chính là mộ dung phủ mà diệt dương minh bên trong lung lạc cái khác cao thủ lại chẳng biết đi đâu phía sau bọn họ đi theo mấy chục tên che mặt người áo đen đi trước khi đi phiêu nhiên như tiên nhưng nhìn kỹ lại lại có mấy phần quỷ khí â m t r ầ m võ công đều là nhất lưu đình tiêm một cái trong đó người áo đen thân hình cao lớn thế mà so người bình thường muốn cao hơn gấp ba bốn lần ngăn g cũng nhiều giá gấp bội tựa như là một đoàn to lớn viên thịt áo đen bao khỏa tại trên thân thể người này giống như lúc nào cũng có thể bị n ứ t vỡ diệt dương minh một người cầm đầu tóc dài đầy đầu xóa ở sau vót không gió mà động giống như ngàn vạn đạo rồng như r á n ở sau vót phiêu bạt lọn tóc tầm đó ẩn ẩn có điện quang chất động ánh mắt bê ngễ h thiên hạ hào kiệt coi như sâu kiến nếu là tô dương ở đây nhất định giật n à cả mình bộ mặt của người nọ thế mà cùng võ hiệp cái kia trường chỉ riêng khuôn mặt độc nhất vô nhị ta lấy tên của ta đi thiên hạ sáng tạo bản thân ta nói ta là ai ta chính là ai tại tam giang phái phía trước núi quảng trường loạn thành một bảy thời điểm sự kiện kẻ đầu tư tam giang phái nhị đệ tử tô dương đang tại hậu sơn bên trong bế quan một cố kỳ quái mùi đang bế quan chỗ bên ngoài phiêu đ ả n g nói không rõ là mùi vị gì n gửi lên giống như là một loại nào đó cây cối nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát hướng trong lỗ mũi chui có nên đi vào hay không nhìn xem một đám nữ nhân ở cửa ra và o hộ vệ mười mấy ngày nhưng thủy trung không thấy trong sơn động tô dương có bất kỳ động tích gì ngày hôm nay sáng sớm liền nghe đến một c ố dị hương diễm vô ê u đánh bạo tới gần cửa động đi nghe bên trong lại thanh âm gì cũng không có nhất thời gian đám người tâm hoảng hoảng cũng không biết rằng tô dương đến cùng đã xảy ra chuyện gì không cần triệu mẫn thua tay nói hắn trước khi bê quan nói qua trời đại sự cũng không nên q u ấ y r à y hiện tại xông đi vào ngược lại h n g việc cũng chờ hơn m ộ ư ơ i ngày muốn xảy ra chuyện cũng không tại cái này một hai ngày bên trong người đương nhiên không quan trọng n g ư ờ i cùng hắn lại thượng quan tuyết nhi cười lạnh một tiếng hà thiết thủ nhàn nhạt nhìn thượng quan tuyết nhi liếp mắt không nói gì lam hạt tử cả giận nói mùi vị kia rõ ràng là sâu bỏ chi khí nói không chừng hắn đều đã sống chết hiện tại trên thi thể sinh côn trùng lam hạt tử quan tâm sẽ bị loạn nếu thật là chết rồi cũng hẳn là là mùi hôi thối mới đúng tại sao có thể có mùi thấm át chị gái chớ có lo lắng tô đại ca cấp nhân thiên tướng phật tổ nhất định phù hộ hắn t i ể u ni h cô lôi kéo lam hạt tử k h u cứ nhủ phật tổ hừ hừ phật tổ mới sẽ không phù hộ loại này hoa tâm người thượng quan tuyết nhi nói mùi vị kia tựa hồ có chút mùi rượu đâu như thế nói chuyện chúng nữ đều hít mũi một cái phát hiện đúng là như thế mùi thơm này bên trong quả nhiên có một cỗ cực kỳ nhạt mùi rượu ở trong đó nếu không phải vào trước là chủ cẩn thận đi nghe quả thực khó mà phát hiện mà lúc này trong sân động lại có mặt khác một b ứ c dị tượng lớn như vậy lỗ lớn trống rỗng bốn phía đều là vách đá hang núi chính giữa có một cái to lớn kén hình tròn kén lớn có tới cao một trượng kén bích bên trên là từng tầng từng tầng màu trắng tơ chất vật thoạt nhìn rất giống là kén tảm nhưng nếu là t ử quan sát kỹ lại có thể phát hiện tầng này kén tầm kỳ thật chẳng qua là một đoàn dạy đặc xương trắng mà thôi cũng không phải là t h thể xuyên đâu qua kén bích kén bên trong có một cái mơ mơ hồ hồ bóng người tựa hồ phiêu phủ ở kén bên trong không núp đ í c h cách mỗi thời gian rất ngắn kén liền sẽ hơi hơi run dậy một cái tựa như người tâm nhảy nhưng không có một tia âm thanh mỗi một lần run dậy kén bên ngoài những cái tia s ư ơ n g trắng liền sẽ giảm thiếu một p h ầ n kén thể tích cũng sẽ thu nhỏ đương nhiên mỗi một lần biến hóa rất ít cơ hồ là nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng cái này kén lớn đã trải qua không biết rằng tồn tại bao lâu mười ngày còn là tám ngày dựa theo loại này nhảy lên tần suất đến xem cái này kén nên so trước đó nhỏ rất nhiều trận a m g chiến q u đầu tiên diệt dương minh phái ra chính là nữ tử hoặc là nói là cái viên thịt nữ nhân này ra sân thời điểm tựa hồ mặt đất đều tại run run dày ăn ăn ăn nàng mở ra mặt nạ miệng to như trậu máu bên trong đút lấy nguyên một chỉ đùi người lúng túng nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống bụng nàng đã trải qua liên tiếp thắng ba trận mới thế giới bên trong ba tên cao thủ thành nàng trong bụng đồ ăn sư phụ ta đi lệ như phong người cũng như tên như là một trận gió rơi vào trong sân người á o đen kêu to nặng nề hướng hắn một bàn tay chụp lấy tới một tiếng ẩm vang n ề n đá trên mặt xuất hiện một cái mặt bàn lớn nhỏ giấu bàn tay mà lệ như phong đi chẳng biết đi đâu nàng có chút mê mang hướng bốn phía đi xem nhưng không thấy cái kia nhỏ bỏ sắt thân ảnh bất thình lình tâm đó bên cạnh nàng treo lên một trận gió gió lốc trong gió lốc có ánh đao lướt qua mỗi một lần lướt qua đại hoan h ỉ nữ bồ tắt bên người liền sẽ thổi đi một miếng thịt áo đen người lập dị tựa hồ không biết đau đớn lần lượt hướng bên người cơ múa bàn tay nhưng nàng sao có thể bắt giữ ở gió sau một lát nàng một cái đ u ổ i chỉ còn lại có xương cốt trắng xám xương cốt nàng ầm vang ngã xuống đất cuối cùng trong gió biến thành một đống xương khô xương khô bên trong xương sọ trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa lấp loe mấy cái biến mất không thấy gì nữa không xương ầm vang sụp đổ đây mới là diện mục thật của nàng diện dương minh trận trong doanh trại chập dãy đi ra một cái lao giả cầm trong tay thiết t r ư đầy đầu tóc b sau một lát sóng lớn một cháy sát gậy sát đem thiết trượng lão giả đánh bay đắc thắng nhưng trong hắc ý nhân lại có một tên xếp hạng thứ hai xuất chiến trong tay hắn một thanh rộng trừng trường kiếm kiếm pháp đại khai đại hợp có chút im ánh càng khó chơi hơn chính là một tay quỷ dị trường pháp mấy dưới lòng bàn tay thế mà đem sóng lớn đông run lầy bẫy liền chạy sát gậy sắt đều không cầm được lộ ra cực lớn sơ hở bị một kiếm chém tổn thương sư phụ ta đi chiến hắn hứa đ a n thần lại mời chiến trương đại sơn còn chưa lên tiếng nơi xa bất thình lình có một người chạy nhanh đến đảo mắt liền tới tam giang phái cửa chính người này hai mươi tuổi ra mặt lớn lên mi thanh ngục tú giống như là cái công tử thế gia thế nhưng lại một mực mặc vào một thân bình thường giang hồ luyện võ mãi nghệ trang phục một thân vải thô ăn mặc gọn gàng quần áo tại hạ lâm bình c h i phụng tô dương tiền bối chi mệnh đến đây trợ trận gặp quà trương đại môn chủ lâm bình chi thế mà đi một cái tham gia trưởng bối đại lễ trương đại sơn xứng sở chưa từng nghe nói qua lâm bình chi người này nhưng nếu là tô dương gọi tới chắc là kia cái gì cái khác võ lâm cao thủ thế là cười nâng dậy hắn nói không cần dám hơn ngươi nguyên lai là khách sao để cho ngươi đ ậ p thủ lâm bình chi lắc đầu nói tô tiền bối đối ta có đại ân trước hết mời lao tiền bối vì ta lược trận nếu là van bối đánh không lại lại làm phiền tiền bối đ ậ p thủ thôi được người này kiếm pháp siêu quẩn trưởng pháp quỷ dị ngươi cẩn thận một chút trương đại sơn nuốt dâu nói lâm bình chi gật gật đầu nhảy vào trong chàng Hắn vừa vào sân, khi thế sân, vừa vào tức lập một biến, tuyệt không phải biểu phải diễn không tuyệt lưu đấu ộ n g t t tại một thanh tức cả, chỗ, cả cùng đứng đen đ người liền giống người khỏi vỏ kiếm, lập ra vỏ áo ấ tại một chỗ. Một chỗ. đấu phía dưới liền trương đại sơn đều hơi cảm thấy kinh ngạc lâm bình chi năm kỷ khinh khinh nhưng một tay kiếm pháp lại thiên biến, biến vạn ảo hành sơn mưa bụi mười ba thước môn này kiếm pháp quỷ dị đa dạng thắng đang biên hóa thường thường có thể xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng nhưng gặp gỡ cao thủ chân chính đối phương một khi trận địa sẵn sàng đón quân địch thường thường khó mà có hiệu quả nhưng ở lâm bình chi trong tay lại tựa như thay đổi một phen bộ dáng hắn tính khí trầm ổ n vững chắc lại chịu xuống khổ công thế mà đem môn này kiếm pháp xương sần mềm không đủ cho đền b ủ lấy linh động kiếm pháp cùng h u y ễ n tưởng mê hoặc đ ị c h nhân nhưng lại có thể tại địch nhân chân chính lộ ra sơ hở thời điểm cường công người áo đen kia kiếm pháp đại khai đại hợp mặc dù cưng mánh lại đang bị lâm bình chi kiếm pháp khắc chế mà hắn hàn băng trưởng nhưng thủy t r ù n g không đạt được lâm bình chi trên người mấy chục chiêu về sau lâm bình chi cổ tay r u n lên trường kiếm như là linh xả xoắt một cái chọc mù người áo đen hai mắt người áo đen c ù n hống một tiếng trên mặt đất lộn mấy vòng thế mà chết rồi lâm bình chi đ ạ i công cáo thành thở ra một hơi thật dài không để ý trương đại sơn giữ lại quay người cáo tử tới cũng đ ộ i vàng đi cũng đ ộ i vàng lúc này diệt dương minh trong hắc y nhân chỉ còn dư lại một người người này là cái lao đầu tử mặc dù che mặt nhưng nếu là tô dương ở đây một định giã có thể nhận ra hắn hứa đ a n thần hít một hơi thật sâu lại muốn xuất chiến trương đại sơn k h o á t k h o á t tay trận đánh này vi sư tới sư phụ đối phương cao thủ chân chính chưa xuất động tất cả mọi người có thể nhìn ra rồi đ á mặc này cái sắc không hồn giống như người áo đen, chỉ là đối phương dùng đến xó xét, đối phương chân chính bốn người、kia. Quan cung đông phương bất bại cùng mộ dung là bài, là cái sắc chỉ chủ cửu, áo át đối đối kia. bại thất, xó xét, bất mộ m phụ. dù thế giới mới võ lâm ở phía trước chiến đấu chi lại bên trong cùng đ ố i mới miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại nhưng thế giới mới cao thủ mấy có lẽ đã ra hết mà đối phương cao thủ chân chính lại một cái không đậu có thể nói người á o đen này liền là đối phương bài danh thứ năm cao thủ lúc này trương đại sơn liền thành một lá bài tẩy vương bài ngươi không phải đối thủ của người này trương đại sơn hơi cả y quan đang muốn xuất chiến bất thình lình tâm đó nơi xa đi tới một người một cái tam giang phái trên dưới từ trước đến nay cũng chưa thấy qua người người áo đen trong mắt lóe lên một tiêu mê hoặc tiến tới là phẫn nộ lục tiểu phụng lục tiểu phụng hướng trương đại sơn khẽ gật đầu chạy tới trong tràng đối người áo đen nói ngươi vừa nhiên đã chết cần gì phải lại trở lại trên đời này người áo đen trong miệng phát ra ý nghĩa lời nói không rõ ách ách tiếng trong mắt quỷ h ỏ a đại tác vừa người nào về phía lục tiểu phụng h à n quang lóe lên hai thanh đoàn kiếm xuất hiện tại người áo đen trong tay trên dưới tung bay kiếm kiếm không xa lục tiểu phụng cổ họng ngực yếu hại đoàn kiếm đi nhẹ nhàng con đường cho dù là công tôn đại nương vị này cơ hồ là thiên hạ đệ nhất đoàn kiếm cao thủ cũng không ai không như thế nhưng người áo đen đoàn kiếm trong tay lại nhanh chóng như bô lôi thế như mánh hổ hạ sơn hai thanh đoàn kiếm thế mà có thể mang theo kịch liệt tiếng rít nếu như nhắm mắt lại đi nghe căn bản đoán không ra kia là kiếm tương phản sẽ tưởng rằng trường thương đại kích loại hình vũ khí hạng nặng hoàn toàn cùng lẽ thường đi ngược lại cử k i n h ngược trọng tầng này võ học tạo nghệ đã trải qua đăng phong tạo cực trương đại sơn mặt lộ vẻ nặng n ề đối phương thứ năm cao thủ l i ê n có như vậy trình độ cuộc chiến hôm nay thắng bại khó liệu lao tam đi xem một chút nhị sư huynh ngươi xuất quan không có lệ như phong đáp một tiếng quay người hướng về trong môn phái chạy như bay trong sân cùng phong gào thét người áo đen song kiếm tung bay lục tiểu p h ụ n lúc này dường như đã từ hữu hình biến thành vô hình dường như đã trở nên có thể tùy ý vặn vẹo biến hóa vô luận người áo đen song kiếm thế nào bực hắn hắn luôn luôn hời hợt liền vào tới có lúc song kiếm này rõ ràng đã đem hắn đẩy vào từ địa ai ngờ hắn thân thể đột nhiên lắp một cái đã biến nguy thành an trương môn chủ ta nhìn vị này lục tiên sinh muốn thắng thiên cắt các các bất tình Trương gật thể trở thời thất chủ lình không không chờ nhẹ nhàng thời điểm, chính là người áo đen bao phủ cười nói. Đại sai, dài, kiếm điểm, người kia bại nên Sơn lớn đến song lần nữa đen cơ các lực lúc. áo bao ấy là đầu, kéo mà quả nhiên lại qua mấy chiêu trong sân loại kia cắt vàng chiến trường cảm giác đột nhiên biến mất không thấy người á o đen trong tay hai thanh đ o ạ n kiếm đột nhiên biến thế cực kỳ nhẹ nhàng tựa như hai cái bay múa rắn nhỏ gian giắt một tiếng v a n giòn hai thanh đ o ạ n kiếm đồng thời bẻ gãy người á o đen bay ngược mà ra lục địa p h ụ n một kích thành công mỉm cười cũng không nói chuyện bay người rời đi diệt dương minh cái kia phương một đám người áo đen đã trải qua toàn bộ ra sân một lượn ngồi tại trên ghế dựa lớn bốn người lẫn nhau quan sát cái thứ nhất đứng lên lại là đồng phương bất bại nửa năm không đến trong thiên hạ liền tuân ra vô số cao thủ liền là tại diệt dương minh bên trong liền cái ghế thứ ba đều ngồi không yên xem ra ta danh tự này phải sửa lại một chút đông p h ư ơ n g bất bại nhàn nhạt nhìn lướt qua mộ dung phục mộ dung phục mặt không biểu tình không hề hay biết vị nào xin chỉ giáo đi đông p h ư ơ n g bất bại cầm trong tay một cái tinh tế tú hoa trâm ánh mắt tại hướng về đối diện nhìn lướt qua cuối cùng rơi vào trương đại sơn trên n g i cười nói trương môn chủ ta nhìn cũng chỉ có người giết người tô dương tiểu tặc tự nhiên muốn ra mặt trương đại sơn hiện tại đã trải qua có chút chết lặng có loại cảm giác ngày hôm nay tám phần không tới phiên hắn xuất thủ quả nhiên xa xa trên q u a n đạo đi tới một cái thiếu nữ áo xanh thiếu nữ cầm trong tay một cái bình thường không có gì lạ c h ú t trận chiến kỳ quái hơn chính là nàng còn đuổi một đàn dê không bao lâu thiếu nữ cùng dê cùng một chỗ đến tam giang phái trên quảng trường vị cô nương này cũng là bị đổ tô dương bằng hữu trương đại sơn hỏi thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói ta nghe qua người này nhưng không nhận biết hắn phạm lễ không thấy à ta trái phải vô sự nghe nói hôm nay nơi này có một trận đại chiến cao thủ tụ thập cho nên ta đến xem trương đại sơn s ữ n g sở cũng không biết phạm lễ là ai thiếu nữ bọn dê kia tự mình trên quảng trường đi l o ạ n có mấy cái đi tới đông phương bất bại bên người đông phương bất bại thẩm nghĩ người này so sánh cũng là tô dương tiểu tặc tìm đến giúp đỡ không ngại xem trước một chút nàng cân lượng thế là cười lạnh nói ngươi muốn n h ì n tốt vậy ngươi nhìn một chút có thể hay không thấy rõ ràng vừa dứt lời cũng không thấy đông phương bất bại xuất thủ nam sáu con dê rừng đồng thời đến nơi dĩ nhiên chết rồi người sao giết ta dê thiếu nữ cau mày nói ta g i ế t vậy ngươi khả năng thấy rõ ta là thế nào giết? đông phương bất bại hỏi thiếu nữ mở to hai mắt nghĩ nghĩ r ồ i ra chúc trận chiến trên mặt đất dê trên người lần lượt từng cái chỉ vào nói ngươi đầu tiên là g i ế t tiểu hoàng tại nó đỉnh đầu đâm một châm tiếp lấy lại đi đến phía nam tại nhỏ đen cái cổ đâm một châm nàng êm hay nói thế mà đem vừa rồi đông phương bất bại nhất cử nhất động nói nhất thanh nhị sở tốt tốt tốt cao thủ càng ngày càng nhiều ta danh hào này quả nhiên là cái trò cười vậy ngươi nhìn nhìn lại đông phương bất bại ngửa đầu cười to bất thình lình tầm đó hồng vân loay lên hướng thiếu nữ đánh tới đông nhiên đông phương bất bại cùng thiếu nữ hai người dường như đồng thời biến mất trên quảng trường chỉ thấy được hai đoàn cái bóng nhàn nhạt, nhạt một thanh một hồng bay tới bay lui bắt giữ không đến tung tích hiển nhiên là hai người tốc độ đều cực nhanh công lực không đủ mắt thường khó mà phân biệt đi theo đinh đinh đang đang tiếng vang không dứt kia là chúc trận chiến cùng kim thép và c h ạ m thanh âm âm thanh theo lấy hai đoàn cái bóng di chuyển liền như một cái ố n lượn bản xạ lội thật nhanh Sau một lát, hai người đ ố n g nhiên dừng lại chúc trận chiến điểm vào đồng phương bất bại trên cổ họng mà đồng phương bất bại cũng đã tóc thai bù s ù tay chân run lầy bầy dĩ nhiên khống chế không nổi lấy thân phận của hắn hiển nhiên không phải sợ sệt khống chế không nổi thân thể chỉ có thể nói rõ võ công đã trải qua phía đi trên mặt thiếu nữ c h ả y ra một cái nho nhỏ huyết trâu nàng r ố t mặt một cái gật gật đầu người nữ nhân này rất lợi hại ta kém chút bị ngươi đâm chết rồi bất quá ngươi sau đó nhưng dùng không được công phu à thực đang đáng tiếc vô cùng ngoài dự liệu đồng phương bất bại dĩ như nói ngươi nói nói cái gì người nữ nhân này rất lợi hại a thế nào thiếu nữ bất thình lình nghĩ tới điều gì có chút chán n ả nói n a ngươi nói là võ công nhà kỳ thật không có có võ công cũng chưa chắc không tốt ngươi g i ạ i nhưng so với ta đẹp mắt gấp trăm lần đông phương bất bại kinh ngạc nói nữ nhân ngươi nói ta là nữ nhân thiếu nữ nói đúng vậy a ngươi không phải nữ nhân là cái gì chẳng lẽ vẫn là nam nhân đám người cái này mới nhìn rõ nguyên lai、like、hai người kịch chiến về sau cái kia nguyên bản không phải nam không phải nữ đông phương bất bại không biết thế nào thế mà hoàn toàn không có nam nhân đặc t h mặc dù tóc thai bù xù cực kỳ chật vật liền trên mặt đùng trang cũng bỏ ra nhưng toàn thân trên lên dưới lại đã hoàn toàn thành nữ nhân bộ dạng bộ ngực cao ngất chân dài eo nhỏ nhắn cổ họng bình bình hầu kết biến mất không thấy gì nữa sư phụ đây là có chuyện gì h ứ a đan thần kỳ đạo trương đại sơn n ế u mày nghĩ nghĩ suy đoán nói có thể là hắn nguyên bản là nửa nam không nữ c h i thân kịch đấu bên trong nội công gây ra rủi ro hoàn toàn t ẩ u hỏa nhập ma liền thân tử cũng thay đổi bên tia thiếu nữ đã trải qua thu lại chút trận chiến nhìn qua đông phương bất bại lại mấy phần hâm mộ ngươi mặc dù vo công phế đi thế nhưng là như vậy xinh đẹp tìm cái nam nhân g ả kỳ thật rất tốt t tìm cái nam nhân g ả đông phương bất bại có chút thất thần tự mình hướng tam giang phái bên ngoài từng bước một đi đến miệng bên trong niệm niệm lại n h ả y lấy cái gì lúc này đông phương bất bại trong tim lại cũng không có cái gì diệt dương minh không có cái gì thiên hạ đệ nhất chỉ là nghĩ ta là nữ nhân ta thật sự là một nữ nhân không bao lâu một mảnh bóng đỏ dần dần rời đi biến mất trong tầm mắt của mọi người ai v õ công lại cao hơn kiếm thuật mạnh hơn cũng không thể để người thích n g ư ờ i thì có ích lợi gì ta cũng nên đi thôi thiếu nữ lắc đầu vội vàng còn lại dê rừng rời đi tam giang phái một cái nho nhỏ b ó n g lưng hiện ra cô đơn cô đơn mộ dung phục hăng hái hắn một đời này chưa từng có cảm giác tốt như vậy qua trong cơ thể đã trải qua tích lũy mười mấy người cao thủ chân khí võ công so với lúc trước gần như tăng lên gấp đôi nhất là tại một bàn tay một cái đánh đổ cái bang mấy cái trưởng l a o về sau cái bang bang chủ sử hỏa long đại hiệp tự thân xuất mã sử dụng hàng long thập bắt trưởng vẫn chưa tới ba trưởng liền bị hắn chết ngay lập tức dưới trưởng chỉ là cái bang chỉ đến như thế anh hùng thiên hạ không hề có có thể người h à n g long thập b ắ t t r ư ở n g mộ dung phục nghĩ đến giang hồ chuyện cũ cười lạnh nói cái bang thằng hề chỉ là hư danh không đáng giá nhắc tới một đám giặc cỏ dân đen cũng phối cùng ta lớn yến hoàng tộc cùng tồn tại lần này đến đây người áo đen bên trong có như vậy mấy người võ công bình bình từ đầu đến cuối không có xuất thủ lúc này lại cùng kêu lên kêu to lên mộ dung công tử vô địch thiên hạ giảm rắn t ố i t r ư ở n g t ấ t c h o không đáng n g u y ê n lai、like、mộ dung phục hút khô đinh xuân thu về sau ngược lại là đem hắn thủ hạ mấy cái nịnh n ọ đệ tử nhận mấy người kia võ công không được nhưng âm thanh lại cực lớn trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ quảng trường tam giang phái một phương đám người nhao nhao n h ư mày nhưng cái này mộ dung phục võ công nhưng tuyệt không phải thổi phương lên mọi người tại đây cho dù trương đại sơn ở bên trong cũng không có người dám nói tất thắng cho dù xuất thủ hơn phân nửa còn là cũng không thể so với vừa rồi vị tiên sử hỏa long đại hiệp tốt hơn chỗ nào mà tô dương lại từ đầu đến cuối không có xuất quan trong lúc nhất thời chỉ có thể mặc cho những người kia lên tiếng kêu to nhưng không có biện pháp gì một mảnh huyên náo bên trong chật nghe nơi rất xa một cái thanh âm hùng tráng nói ra ai nói hàng long thập bát trường chỉ là hư danh thanh â m này cũng không bằng gì vang dội nhưng rõ ràng truyền vào trong thai mọi người đám người kinh ngạc tầm đó đều ngừng nói nhưng nghe được tiếng chân như sấm từ đằng xa quần c u ộ n truyền đến chờ người tới đến chỗ gần mới phát hiện thế mà chỉ có một ngựa nhưng khí thế chi tráng lại như có như thiên quân văn mã tốt kiều phong ngày hôm nay mấy người liền là ngươi mộ dung phục cùng thiếu bắc kiều phong nam họ mộ dung danh hào này cũng nên sửa lại kiều phong xa xa chạy tới tuấn mã đến tam giang phái bên ngoài cửa hắn bất thình lình từ trên ngựa vọt lên mượn ngựa thế bay ra hơn mười triệu sau khi hạ xuống không nói một lời bước dài ra tay trái vạch một cái tay phải hô một bàn tay liền hướng mộ dung phục đánh tới chính là hàng long thập bắt trưởng một chiều kháng long hữu hối đến hay lắm mộ dung phục cười lạnh nhất trưởng đi đón trong lòng hắn lúc này nội lực của mình nhất định nhưng đã thắng qua kiều phong nhiều cũng không ngờ song trưởng tương giao mộ dung phục nụ cười trên mặt lập tức đông kết bạch bạch bạch hướng lui về sau ba bước t i ề u phong lại là một bước bước ra như trước không nói một lời còn là kháng long hữu hối mộ dung phục lại lùi trên mặt cũng đã lộ ra hoảng sợ thân sắc tiều phong trong mắt tựa hồ i hoàn toàn không có mộ dung phục người này liền như chính mình đang luyện võ đồng dạng thứ ba trưởng lại còn là kháng long hưu hối cùng trước đó không khác nhau chút nào đống nhiên đánh ra chính giữa mộ dung phục lồng ngực mộ dung phục liền kinh cũng không kịp ngực bụng tầm đó liền sụp đổ xuống một m ả n g lớn bay ra mấy trượng khoanh tay ngồi nhìn không sống nổi như thế nào sẽ không có khả năng mộ dung phục kinh ngạc tiều phong quét mắt nhìn hắn một cái m ặ t không chút thay đổi nói bọn chuột n h ắ t nói xong quay người bên trên ngựa lại là một hồi móng ngựa như sấm trong chớp mắt liền đã đi xa Tam trên giang phái q u ả n g trường hoàn toàn yên tĩnh, trong người người hoàn yên lòng kinh hãi vô cựu ù n người này g quả t h c như là thiên thần, là t vô n vô ảnh, giống như liền g vô là cùng h đánh ra ba trưởng, dết mộ dung phủ. u dung Cung kiểu y ê n môn trưởng, mộ tới dết ra ba c quan thất quen biết liếc mắt nhìn nhau cung cựu nói cục diện tựa hồ có chút không ổn ngươi xem coi thế nào hai tên thủy hạ đắc lực vừa đi vừa chết quan thất nhưng vẫn là một mặt không quan trọng người này nhân khí quá cao vo công nha cùng ta đồng dạng không thể dùng lẽ thường độ chi cung cựu nói ta xuất thủ quan thất sao cũng được gật đầu tùy tiện cung cựu xuất thủ quả nhiên bất phàm không có người nào có thể địch l ã o nhị như thế nào còn bên trong động ổ lấy chờ chết đâu trương đại sơn che lấy lồng ngực nói ta đi mời linh t h i ế u cung hai vị chủ nhân có lẽ có thể một trận chiến lệ như phong hít vào một ngụm khí lạnh không dùng đánh không lại hứa đan thần rất khẳng định cung k i ự u đứng n ạ o nghễ trong sân giống như cười mà không phải cười nhưng vào lúc này tam giang phái bên trong bất thình lình truyền đến một hồi r e o họ một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trong phái phát ra trên quảng trường tịch quyển nhi qua tam giang phái trong ngoài vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở tam giang phái cửa lớn tô dương chậm rãi từ t r o n g cửa lớn đi ra vạn chúng chú mực a thích nhất loại này bị người mong đợi cảm giác tô dương cười hì hì nói lão nhị ngươi nhưng tính xuất quan nhị sư minh tam giang phái một đám đệ tử tề h ô tô dương giống một cái thị sát lão lãnh đạo tại tam giang phái cùng thế giới mới một đám cao thủ trước mặt đi qua phất tay thăm hỏi cuối cùng đi tới cung k i ự u trước mặt tô dương ngươi cung k i ự u bạch di tung bay đang muốn nói cái gì tô dương hướng hắn k h o á t k h o á tay đánh gậy hắn đừng đánh nữa ngươi không phải đối thủ của ta tự phế võ công đi thôi cung k i ử u kỳ tích ngược lại cười ngươi bị hóa điên hay sao tô dương cách mấy trượng giơ ngón tay lên nhắm ngay cung k i ử u cung k i ử u trợt nhưng đã ngã trên mặt đất ngươi có một cái động lớn tiếp đó mọi người mới nghe được một thanh â m vang lên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì tốt tốt tốt ngươi rốt cuộc cũng đến một bước này quan thất cười hì hì từ trên ghế đứng lên tóc dài đầy đầu không gió mà động tóc dài gặp điện quang lấp lóe hai ta chuyển sang nơi khác đánh tô dương hỏi hiển nhiên chiến thư bên trên đã từng nói tam giang tri đình quan thất nói tam giang sơn thế giới mới bên trong thần sơn trong truyền thuyết chống trời chi trụ lúc này lại mây đen đẹp thấp trên bầu trời không biết từ chỗ nào đến rồi một mảnh to lớn vô cùng mây đen mây đen bên trong ngòi nổ chất động từng đầu t ử sắc lôi điện như là nghịch rồng thiên kiếp trương đại sơn tại ở dưới chân núi quá sợ hãi trong trốn võ lâm có cái truyền thuyết một khi có người võ công đ a n g phong tạo cực lại không thể tiến thêm một bước về sau liên sẽ khiến trời cao tức giận hạ xuống lôi đ ỉ n h đánh chết người này nhưng đây chỉ là trong truyền thuyết ai cũng chưa từng thấy qua cùng một chút điện tịch từng có qua đôi câu vài lời ghi chép mấy trăm năm trước đó giống như đã có như vậy một lần ẩm ẩm một đạo cơ thủng nước lôi điện nhắm chuẩn tam giang chi đỉnh nào đó một chỗ đỉnh núi hung hăng bổ xuống hai đạo hơi nhỏ một chút nhưng càng thêm sáng ngời kiếm khí từ trên đỉnh núi đột nhiên bắn ra cùng tử sắc lôi điện hung hăng đụng vào nhau toàn bộ tam giang sơn tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một cái đạo thứ hai lôi đỉnh lại gào thét lên từ trong mây đáp xuống so thứ nhất rằng càng thêm hung mãnh tam giang sơn đầu tô dương cùng quan thất cách nhau mấy chục trượng hai người toàn thân kiếm khí ngăn dọc lại không phải công kích lẫn nhau mà là ta ừ từng đạo n từng đạo bắn g đạo đạo về p h í đỉnh đầu mây đen. mây Ta liền biết tiểu tử ngươi có âm nhu. thể ô Dương tóc dài bên trong n tóc đột i vài kiếm Cuối thiên liền biết i ê n không cùng cùng phóng hướng khoảng không. phát tập khí. chỗ, tụ một Ta t ra đạo u tử thể ngươi có thể đoán được quan thất cũng chính là võ hiệp hóa thân cười ha h a cái này lao tạ tiên vương bắt đản g đ ồ chó hoang hệ thống mệt n h ọ c ta cả đời đáng h ận a năm đó một mình ta khó mà chống cự về sau lại biến thành người dẫn đạo miệng không thể nói thân không thể động chăm chú suy nghĩ mấy chục năm mới nghĩ ra như thế cái biện pháp vừa nhưng để trốn hệ thống quan thất n cái này a h i i ê n g á mười thị, lại đem cùng n g tự tự yên nào, yên nào, trong ngón tay tuân ra vô số điện xả cùng tô dương trong hai mắt kiếm khí tụ tập tại một chỗ lại đánh ngã một đạo tiền điện quá kích thích tô dương cũng không biết rằng là toàn thân phóng điện nguyên nhân còn là kích động cảm thấy nhỏ đều tại quất quất chúng ta đây chính là tại nghịch thiên a quan thất cổng thiếu nghịch tiên h ta muốn nghịch thiên á tam giang sơn đột nhiên rơi xuống s ấ m chớp mưa bão kéo dài suốt một ngày một đêm s ấ m chớp mưa bão rốt cuộc tàn đi đỉnh núi to lớn mây đen mới đầu như là biển cả c u ộ n c u ộ n thời gian dần trôi qua yếu xuống dưới cuối cùng chỉ còn mấy miếng lẻ t ẻ mây đen bị một trận gió thổi tan nửa tháng sau ba đại thế giới cùng với thế giới bên trong có vô số cao thủ bằng h ữ tể tụ tam giang sơn uống quá mười mặt trời một tòa pho tượng to lớn tạo tại tam giang sơn trước đó trên quảng trường tam giang sơn trở thành toàn bộ mới võ lâm thánh địa thẳng đến trăm ngàn năm về sau còn có vô số thiếu niên xa liên quan giang hồ đến đây c ù n g bái đem pho tượng này xem như cả đời đuổi theo phân đấu đối tượng mà pho tượng này chủ nhân hiện tại chính đang tây hồ bên cạnh một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu đại trang viên bên trong hệ thống cũng chính là cái này lão tặc thiên bị diệt mất về sau tô dương phát hiện thông qua tòa sơn t r a n g này thế mà cũng có thể tới trở lại địa cầu cùng toàn bộ thế giới võ hiệp bên trong một cái hành trình mới đang đợi hắn nhưng là trước đó tựa hồ còn có chút phiền phức muốn giải quyết đến cùng làm sao bây giờ cho cái bàn giao đi chính ngươi lăn ra đến nói tô đại ca ngươi không cần giải thích phật tổ nói giải thích liền là che giấu che giấu liền là t r á n h né p h ó n g hỏa đốt phòng ta cũng không tin hắn không ra được phòng độc cũng được thiết thủ ngươi dùng mũ độc ta thả bọ cạp gian phòng ngoài cửa lớn một đám phong thai yểu điệu bộ dạng không giống nhau nữ nhân liệu diễu n h ắ m chuẩn gian phòng trợn mắt nhìn tô dương liền trốn trong phòng đến cùng cưới a y đây là cái vấn đề lớn vấn đề này không giải quyết các nàng quyết không bỏ qua lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mẫu cũng đi theo xem náo nhiệt một mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn bất thình lình tâm đó cửa phòng một tiếng q u ọ t kẹt mở tô dương từ phòng bên trong đi ra tới lập tức một mảnh đao quang kiếm ảnh đừng mẹ h ắ n áo tô dương hét lớn một tiếng hồn nhiên không để ý đao kiếm độc vật ra thân nhanh chân đi đến trong sân ngửa mặt nhìn lên bầu trời nặng n ề nói lại xảy ra chuyện thế nào nhóm nữ cũng là xứng sở tô dương ra hỏa này mặc dù vô s ỉ nhưng là vẫn luôn là cười hì hì nhất là tại trước mặt nữ nhân có rất ít nặng n ề như vậy thời điểm hắn chỉ, chỉ bên ngoài cửa đứng ngoài cửa một nữ nhân áo đen nữ nhân cơ dao hoa mặc dù chúng nữ không nhận biết cơ dao hoa nhưng lại quá quen thuộc này tấm áo đen hóa trang trong tim r u n g mạnh hẳn là kia cái gì hệ thống lại sống lại nghĩ đến đây tất cả mọi người là s ư ơ n g sở liền thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy đều ngơ ngẩn tựu ở các nàng quay đầu đi xem cơ dao hoa s ư ơ n g sở công phu tô dương lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười thân hình như khói lắc lư điểm chúng tất cả mọi người l ừ đạo ha ha sống lại cái rắm tô dương cười ha ha chỉ vào cái mũi của mình các ngươi quên lao công ta chính là dựa vào lừa dối lập nghiệp người thật vô sỉ cơ dao hoa cười nhan như hoa toàn thân run lên còn không có cười x o n g cũng bị điểm t r ú n g không bao lâu trong sân vang lên một mảnh như núi ngượng ngùng duyên dáng gọi to trong đó lý thu thủy tiên sơn đồng mô cùng triệu mẫn hiện ra vô tội nhất cái này không liên quan chúng ta chuyện chúng ta liền là đi ngang qua đi ngang qua tô dương cười ha ha ai bảo ngươi đi ngang qua vừa rồi nhìn các ngươi h ồn ào thế nhưng là rất hăng hái n h à còn lại mấy nữ nhân nhao nhao hô to tô dương ngươi cái bại hoại nhanh cho chúng ta cái bàn giao tô dương tiện tay một bàn tay đẩy tới vách tường chỉ gặp vách tường sau hoa trong viên có một chương to lớn vô cùng giường lớn giường lớn thế mà làm thành cái kiệu bộ dáng bốn phía t u a cờ dậy dây hoa lệ vô cùng hết t r ọ n bộ chưa xong c ò n tiếp